hắn nói xong những lời này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái dù sao bọn họ biết lần này lý thành công trợ giúp tô du chờ đến lý thành công cùng trần thiên bằng sau khi rời khỏi nơi này tô du mới có thể ở trước mặt của tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm nói thật hắn thành khẩn nói thật ra thì ta là cố ý làm như vậy mấy người chơi này đều là ta cố ý mời tới các ngươi ngàn vạn lần không nên quá kinh ngạc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ còn không kiểm hãm được hít vào một hơi bọn họ không biết tô du tại sao sẽ như vậy làm bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật sự là khó là đại ca rồi chúng ta có lẽ biết đại ca tại sao sẽ như vậy làm tôn chính uy cũng gật đầu một cái hắn vốn là muốn nói điều gì nhưng là hắn ấp há ấp úng nửa ngày có thể chính là không biết nói cái gì tô du chú ý tới bộ dáng bây giờ của tôn chính uy về sau liền không cho là đúng cười một tiếng hắn nói như đinh đóng cột các người hai người chơi này vẫn là nhanh đánh quái thăng cấp đi ta hiện tại muốn tìm kiếm một chút quái vật khổng lồ hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ cũng không hy vọng trễ mãi tô d u thời gian bọn họ rất nhanh rời khỏi nơi này tô du mặc dù đối với bọn họ có chút không thôi nhưng là cũng cần để cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành trước khi đi tô du vẫn không quên dặn、dò. Các người hai vị này người chơi có thể ngàn vạn phải coi chừng hiểu chưa hai vị này người chơi chỗ mắt nhìn nhau bọn họ gật đầu một cái sau đó hoàn toàn từ chỗ này biến mất không thấy tô du thấy được trước mắt trống rỗng liền lời nói thành khẩn thờ dài phan đại ca lại mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này ba người chơi này thấy được tô du sau hiển nhiên có chút lúng túng tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các người đây là có chuyện gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi phan đại ca tức giận mà nói chuyện là như vậy thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đối với ta mà nói thật sự là quá phiền thoái tôi du liếc mắt nhìn thấu tâm tư của hắn trong lòng đã có dự tính nói ta hiểu được ý tứ của phàn đại ca ngươi liền giữ hai người bọn họ lại đến đây đi trên mặt của phàn đại ca lộ ra một k i a nụ cười lúng túng hắn cũng không biết tô du là làm sao biết chuyện này phàn đại ca vội và nói ngươi thật là quá lợi hại rồi lại có thể nhìn thấu tâm tư của ta tô du suy nghĩ cẩn thận ý, không cho là đúng nói cái này có gì ghê gớm thật ra thì chuyện này đối với ta mà nói không có khó khăn trong trước mắt có một đám trong nước tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như vậy tiểu quái bọn họ chỉ cảm thấy rất ly kỳ thiếu niên áo trắng kinh ngạc không thôi mà hỏi đại ca cái này rốt cuộc là thứ gì tại sao trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy tô du thẳng thắn mà đáp lại thật ra thì đây chính là minh hồ tiểu quái trong truyền thuyết chẳng lẽ các ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng thấy sao hai người chơi này trố mắt nhìn nhau sau đó bọn họ vừa nhìn về phía phàn đại ca phàn đại ca suy nghĩ cẩn thận ý, nhưng sau nói như đ i n h đóng cột thật ra thì ta trước gặp như vậy tiểu quái không biết nói tại sao lại ở chỗ này tô du gật đầu một cái Phan đại ca đại mặc dù bạch ị gọi là phan đ i a v ậ tiểu lâm cùng tôn chính uy vừa lúc ở lúc này đi tới trong tầm mắt của bọn hắn bạch tiểu lâm liền vội vàng hô to đại ca để cho ta tới tô du nghe được gâm thanh của hắn về sau liền hớn hở gật đầu một cái hắn ngược lại là phải nhìn xem bạch tiểu lâm là như thế nào giải quyết địch nhân trước mắt nếu là như vậy, ta đây ta c ũ ngươi sẽ không ngăn n ngươi g rồi, ngươi n g đi đi. thật sự là rất tốt với ta như vậy chuyện này đúng lúc là một lần lập công cơ hội tốt ta không cho phép ngươi cướp với ta nghe được bạch tiểu lâm nói mấy lời nói này về sau tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận n h ĩ vẫn là quyết định một điểm này tôn chính uy thản nhiên nói như vậy ngươi nhất định phải bào trọng hiểu chưa bạch tiểu lâm gật đầu một cái nghiêm túc nói ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không cho các ngươi mất mặt tô du cũng rất xem trọng bạch tiểu lâm vì vậy hắn cùng người chơi khác ở một bên xem cuộc chiến dù sao tại trong đoạn thời gian gần nhất bạch tiểu lâm vẫn là chịu đến chỉ điểm của tô du bến mê thực lực của hắn không ngừng tại tăng cường bạch tiểu lâm rất mau tới đến bên cạnh đ ệ n h nhân hắn thở hồn hển nói các người đám này tên g h ê tẩm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi nhưng mà đám này tên lê tẩm trực tiếp nào tới giống như mánh hổ hướng về phương hướng bạch tiểu lâm tà phá bạch tiểu lâm chỉ cảm thấy thân thể của mình quá mức đơn bạn vì vậy bắt đầu cầu t r ợ ở tôn chính uy tôn chính uy hiện tại thật sự là không thể đi không vẹn vẹn chỉ là bởi vì tô du tại ngăn lại hắn cũng là vì có thể bảo toàn những người khác hắn liền vội vàng đi tới trước mặt tô du đột nhiên nói coi như ta van cầu đại ca còn không được sao hy vọng ngươi giúp hắn một chút tô du lại lắc đầu một cái hắn nói như đinh b ó n g cột sợ rằng chuyện này ta thật sự là không giúp được ngươi chắc là cầu là người khi hắn nói xong lời nói này tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài cuối cùng vẫn là nút ở sau lưng tô du xem cuộc chiến tô du tin tưởng mạnh tiểu lâm khẳng định có thể đánh bại đối thủ đúng như dự đoán chờ đến lúc bạch tiểu lâm vết thương chồng chất đi tới trước mặt của hắn hát ghê liền bắt đầu hạ xuống tô du lớn tiếng hô to đuổi mau tới người a mau chạy tới người chẳng được bao lâu thanh âm của hắn liền truyền đến trong lỗ thai của tôn c h í n h uy hắn rất nhanh cầm lấy khí huyết hoàn đi tới bên người bạch tiểu lâm một khỏa lại một khỏa để cho hắn muốn g vào lúc này bạch tiểu lâm rốt cuộc mở hai mắt ra nói với tô du đại ca lần này cuối cùng ta không có cho ngươi mất mặt chỉ tiếc chính là tô du không cho là đúng nói ngươi nói nói gì vậy còn không nhanh như miệng chúng ta khẩn trương rời đi chỗ thị phi này bạch tiểu lâm lần này đem đám kia trong nước tiểu quái hoàn toàn tiêu diệt dù sao hệ thống cũng đón nhận một chút sức mạnh trần thiên bằng cùng lý thành công biết chuyện này bọn họ cũng đặc biệt mừng rỡ bạch tiểu lâm ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi đi bất quá cái này cũng muốn nhờ vào tô du bài binh bộ trận lý thành công nghiêm túc nói chương năm trăm tám mươi b ố chỉ có thể lưu lại tô du đi tới bên người p h a n đại ca dù sao vừa rồi p h a n đại ca đã đã nói rõ thiếu niên áo trắng cùng tình trạng gần đây của mập mạng p h a n đại ca đột nhiên nói lần này thật sự là cho ngươi thêm phiền t o á i nơi này có thật nhiều nguy hiểm tiểu quái ta xem ta vẫn là trở lại tân thủ thôn đi tôi du vẫn là ngăn cản hắn p h a n đại ca đây là đang làm gì ngươi như ngàn n g vạn lần không nên trở về nơi này còn cần phải ngươi p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài cho nên chỉ có thể lưu lại hắn thông thiên nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải làm gì rồi vừa dứt lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rốt cuộc đã tới bên cạnh của bọn hắn thiếu niên áo trắng nói như đ i n h đ ó n g cột thật sự là xin lỗi hết t hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta mập mạp cũng xin lỗi rồi hy vọng có thể đạt được tôi du cùng phản đại ca tha thứ tôi u cùng phản đại ca trố mắt nhìn nhau chính l à lúc bọn họ chuẩy nói chuyện có một đám trúc lâm tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ trúc lâm tiểu quái miêu tả sinh tồn tại trong rừng trúc tiểu quái thực lực mấy cái tiểu quái này tiến bộ rất nhanh là một loại thực lực phi phạm tiểu quái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau bọn họ bất đắc di thở dài không kiềm hãm được xông tới bạch tiểu lâm nói với tô du đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì hy vọng ngươi có thể cho chúng ta chỉ điểm b ế n mê tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nghiêm túc nói không sao chờ một hồi các ngươi liền biết phan đại ca đã để thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rời khỏi nơi này dù sao cấp bậc của bọn hắn quá thấp đám tiểu quái này hoàn toàn có thể đem bọn họ cắn n ấ t hết thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới chính mình sẽ vô năng như thế bọn họ thật sự là căm t h ủ thực lực của mình chẳng được bao lâu bọn họ thật sự bị một đám tiểu quái bao vây trung gian bọn họ vốn là muốn chạy trốn đáng tiếc là có lòng không đủ lực tô du chú ý tới tiếng cầu cứu của bọn họ về sau liền nói như linh đóng cột phan đại ca ngươi nghe chưa phan đại ca gật đầu một cái hắn đã nghe được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tiếng cầu cứu rồi thiếu niên áo trắng nghiêm túc hô lớn hai vị đại ca mau chạy tới đây cứu ta nha. vàng là không chúng không đường có thể trốn.、Khi、hắn nói xong lời nói này, Khi thật thể có ta sự lời phan đại ca c ù n gật Tô d r ngay đầu một cái hắn đương nhiên h i ể u được ý tứ của tô du rồi hắn thẳng thắn nói yên tâm đi ta nhất định sẽ đem hai người bọn họ từ chỗ này mang đi đảo mắt thời gian tô du liền đem trước mắt đám tiểu quái này tiêu diệt tô du thở hồn hiền nói các ngươi những người này thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ lần này cái mạng nhỏ của các ngươi cũng bị mất khi hắn nói xong lời nói này trực tiếp từ chỗ này rời đi sau đó đem lấy được kim tệ khen thưởng toàn bộ giao cho tôn chính uy tôn chính uy cảm động không thôi nói đại ca ngươi thật sự là quá tốt rồi không nghĩ tới đem những kim tệ này lại giao cho ta bảo quản tô du không cho là đúng nói đây vốn chính là chức trách sở tại của ngươi c h ư n ă m trăm tám mươi lăm coi như là hữu cảm mã phát trong lòng tôn chính uy rất rõ ràng hắn là không cách nào sử dụng những kim tệ này đang sử dụng kim tệ trước đó cần phải lấy được chỉ thị của tô du hắn bất đắc dĩ thở dài vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này hắn nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm ở chỗ nào nào ngươi tại sao chưa hề đi ra bạch tiểu lâm rất mau tới đến bên người tôn chính uy không cho là đúng nói thật ra thì ta vì thăng cấp ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ trách ta tôn chính uy gật đầu một cái sau đó cùng theo hắn đi thẳng tới bên người tô du dù sao trước đây trúc lâm tiểu quái đích xác rất lợi hại bọn họ chính là qua tới lãnh giáo một chút tôn chính uy thẳng thắn nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du vừa rồi đã nói cho bọn họ tôn chính uy mới xem như hữu cảm mà phát tôn chính uy thản nhiên nói thật là không nghĩ tới tiêu diệt đám tiểu quái này sẽ như thế phiền thoái đám tiểu quái này đích sắc là lợi hại phi phạm chỉ thời gian trước mắt tô du liền đi tới phản đại ca trước mặt ba người chơi bọn họ các người ba vị người chơi xin yên tâm các người có thể trở lại tân thủ thôn rồi hơn nữa cũng đặc biệt thuận lợi bởi vì nguy hiểm cũng đã tiêu trừ tô du nói xong lời nói này ba người chơi này trố mắt nhìn nhau thật ra thì phản đại ca cũng không bỏ đi được nơi này phản đại ca nói như đinh đóng cột thật ra thì chúng ta cũng không cần gấp như vậy trở lại tân thủ thôn t h a n đ a nói chính là nghiêm túc khi hắn nói xong lời nói này về sau tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ thật giống như là minh bạch cái gì hắn tinh t á o nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi các ngươi nguyện ý trở về liền trở về không nguyện ý liền lưu lại phan đại ca thật giống như là cảm thụ được tô du là đang trách tội chính mình hắn cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi hắn trực tiếp rơi vào trong chầm tư cũng không biết như thế nào đi đối mặt tô du rồi trần thiên bằng cùng lý thành công đi tới trước mặt bọn họ bọn họ đem trước chính mình gặp được tình huống nói ra trần thiên bằng không chút do dự nói ta thật giống như là phát hiện một cái ẩn nút quái vật khổng lồ xào huyệt đại ca cùng ta cùng đi đi hắn nói xong lời nói này tô du liền vội vàng bắt đầu hắn đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi tô du thành khẩn nói bọn họ rất nhanh rời khỏi nơi này chỉ thời gian trước mắt liền đi tới cái đó xào huyệt cánh cửa hắn lớn tiếng gầm hét lên quái vật khổng lồ bên trong mau nhanh cho ta đi ra bằng không ta liền muốn xông vào chỉ là không nghĩ tới từ bên trong xuất hiện một đám thạch đầu tiểu quái đám tiểu quái này hung thần ác sát hướng về phương hướng tô du v à tới t ô du tức giận mà nói chỉ bằng các ngươi đám tiểu quái này cũng muốn chấp nhận với ta sao hắn trực tiếp lấy ra kiếm thương khung hắn cũng không có lấy ra ngoài ra một thanh bảo kiếm hắn lợi dụng thằng kiếm thương khung này trực tiếp xung qua bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ tin tưởng lần này t ô du khẳng định có thể đem đám tiểu quái này dễ như t r ở bàn tay giải quyết hết bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ vì ngươi trợ lực t ô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi các ngươi ngàn vạn lần không nên cho là như vậy thật ra thì hắn căn bản không để mình bị đẩy vòng, vòng. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đối với hắn cố lên một chút tác dụng cũng không có hắn trực tiếp xung q u a h ắ n coi như một tên người chơi đỉnh cấp tự nhiên sẽ có trên người người chơi đỉnh cấp cái loại này tố chất chương năm trăm tám mươi sáu thật sự cam bái hạ phong phan đại ca thấy được tô du trên người loại người chơi đỉnh cấp này tố chất về sau liền không k i ể m hãm được hít vào một hơi hắn vội và nói g n ta thật là không nghĩ tới tô du sẽ lợi hại như vậy lần này thật muốn cam bái hạ phong rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ thật giống như là cảm nhận được cái gì bất thình lình từ phía sau bọn họ lại có thể xuất hiện một đám tiểu q á i bạch tiểu lâm tức giận mà nói các người đam thạch đầu tiểu quái này lại dám đánh l é n chúng ta lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi hắn trực tiếp xung ố q u a h ắ n sử dụng cao cấp nhất trang bị hết t hệ các thứ này đều là tô du đưa cho hắn mấy cái thạch đầu tiểu quái thấy được mấy cái trang bị đỉnh cấp về sau liền không kiềm hãm được hít vào một hơi không nghĩ tới bạch tiểu lâm lợi hại như vậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này tô du rất mau trở lại đến trước mặt bọn họ nói với bọn họ ta đương nhiên rõ ràng lực thực của các ngươi rồi thực lực của các ngươi có đề cao hai người bọn họ gật đầu một cái bọn họ cũng coi là lấy được tô du công nhận bọn họ thật sự là rất kích động phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi bên trong có hay không quái vật khổng lồ sẽ không phải là có người chơi lừa gạt chúng ta à. hắn nói xong lời nói này liền cảm thấy chuyện này rất kỳ quái hắn cần đem chân tướng sự t ì n h điều tra ra được một đám người chơi xa lạ đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ mục đích bọn họ lần này tới chính là muốn đạt được bọn họ toàn bộ trang bị tô du tức giận mà nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm các ngươi kết quả muốn làm gì một người chơi cao lớn vạm vỡ đột nhiên nói thế nào chẳng lẽ không thể được sao thật ra thì mấy người chơi này cũng cần đến đến lượng lớn kim tệ nhưng là bọn họ lần này cũng không nhìn thấy trên người tôn chính uy kim tệ tôn chính uy đã đem những tiền vàng kia tốt đẹp thận dấu đi hắn thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cho rằng tôn chính uy vẫn có nhất định biện pháp chỉ là hiện tại mấy người chơi này chính đang nhìn chằm chằm hướng về phía bọn họ hắn yêu cầu k h ó i đao c h ả m loạn ma đem mấy người chơi này đổ chạy vì vậy hắn trực tiếp đánh ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là nghĩ muốn tới trợ giút bất quá vẫn là bị phản đại ca ngăn cản phan đại ca thành khẩn nói các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ muốn đánh loạn tô du trận cướp sao hai người chơi này liền vội vàng lắc đầu bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì nhất là bạch tiểu lâm hắn mắt sáng như lúc nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tô du nghe được bạch tiểu lâm nói lời nói này cũng rất hớn hở nói bạch tiểu lâm lần này ngươi làm khá vô cùng bạch tiểu lâm nghe được tô du khen ngợi về sau liền liền vội vàng gật đầu hắn gật đầu mỉm cười nói đại ca ta cảm thấy lần này hẳn là giút ngươi các người chơi kia đã cảm nhận được uy lực của tô du hơn nữa chú ý tới trên tay tô du hai thanh kiếm đ á u kia sau cũng là đặc biệt sợ hãi bọn họ trực tiếp từ chỗ này cách xa dù sao tô du đã đem bọn họ trấn nhiếp đến rồi tô du nói với bọn họ ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi đạo lý giặc cùng đường chớ đuổi vẫn còn cần hiểu tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ tin tưởng một điểm này chương năm trăm tám mươi bảy còn có một chiêu này tô du rất nhanh phát hiện một con quái vật khổng lồ đến hắn liền vội vàng hô lớn các người mấy người chơi này vẫn là đổi u mau lui ra đi hiểu chưa cái này một con quái vật khổng lồ rất mau tiến vào trong tầm mắt của tô du hơn nữa hướng về phương hướng hắn vào tới bào hao cự thú cấp bậc lv tám thân phận cự thú tự do hp 85 vạn lực chiến 84 vạn lực phòng ngự 84 vạn hệ số tổng hợp 120. kỹ năng gào thép công kích cự thú công kích công kích chấm đoán quái vật khổng lồ này rất nhanh liền từ trong miệng phun ra một đạo tia chấp màu xanh lam tia chấp này từ từ biến thành một cái hỏa cầu màu xanh ra trời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ chỉ cảm thấy rất ngọc đường bọn họ không biết tại sao còn có một chiêu này bạch tiểu lâm nói như linh đ ó n cột đại ca ngàn vạn phải coi chừng loại hỏa cầu màu xanh ra trời này vô cùng lợi hại tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta biết ý tứ của các ngươi ta tuyệt đối sẽ không để cho tên khốn kiếp này thường t ồ n tới ta vừa dứt lời bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cấp tốc từ chỗ này rời đi dù sao bọn họ căn bản không phải là đối thủ của quái vật khổng lồ này bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ nhân chiếu phân phó của ngươi đi làm khi hắn nói xong câu nói này tôn chính uy cũng công nhận một điểm này bọn họ hai người chơi này rất mau rời đi chỗ này p h a n đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p vội vã tới chơi bọn họ vốn là muốn thỉnh cầu tô du trợ giúp bọn họ chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại có thể xuất hiện một con quái vật khổng lồ tô du nói như linh đóng cột các người mấy người chơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ không nhìn thấy quái vật khổng lồ này sao ba người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không kiềm hám được hít vào một hơi chẳng được bao lâu con quái vật khổng lồ kia liền hướng về phương hướng bọn họ cực kỳ hung ác và tới tô du đã chú ý tới trên người phàn đại ca tản mắt ra một loại đặc biệt mùi cái này là tới từ ở tân thủ thôn người bảo vệ mùi tô du vội vàng nói. phan đại ca vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi bằng không thời gian liền không còn kịp rồi khi hắn nói xong lời nói này phan đại ca cẩn thận suy tư một chút luôn cảm thấy chuyện này so với trong mình tưởng tượng còn muốn khó phân thắng b ạ i vì vậy hắn thảm nhìn nói thiếu niên áo trắng cùng m ậ p mại chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi chỗ thị phi này đi hiểu chưa hai người chơi này gật đầu một cái mặc dù tâm có không n ữ a nhưng là vì có thể đủ cam đoan an toàn tánh mạng của mình bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy tô du nói như linh đóng cột ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa chỉ thời gian t r ớ c mắt con quái vật khổng lộ kia liền hướng về phương hướng tô du vào tới quái vật khổng lồ này cảm thấy tô du có chút xen vào việc của người khác tô du thở hồn hển hô to ngươi tên khốn kiếp này thật sự là thật là quá đáng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi quái vật khổng lồ này đã cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tô du không có qua thời gian bao lâu tên lê tởm này muốn từ chỗ này chạy trốn nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận mà nói ngươi đừng mơ tưởng từ trước mặt của ta rời đi ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi một điểm này ngươi nhất định phải rõ ràng trong lòng quái vật khổng lồ này thật giống như là nghĩ đến cái gì chương năm trăm tám mươi tám nhanh thúc thủ chịu trói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vội vã tới hai người chơi này muốn giúp hắn một tay Chứ hai người chơi này ở ngoài còn có trần thiên bằng cùng lý thành công hai người bọn họ cũng muốn giúp hắn một tay trần thiên bằng đột nhiên nói đại ca ngươi yên tâm đi chuyện này từ chúng ta đến giúp đỡ tô du lại lắc đầu một cái nói như linh đ ó n g cột thật ra thì chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi các ngươi vẫn là nhanh cách xa đất thị phi đi mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ c h u n g quy cảm thấy có chút bị khuất dù sao bọn họ là tới trợ giúp cũng không phải là qua để c ư ớ p đoạt trang bị tô du liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn liền dùng một loại giọng g a lệnh nói các ngươi khẩn trương rời đi nơi này ngàn vạn lần không nên để cho ta nổi giận mấy người chơi này tự biết không phải là đối thủ của tô du t h ú n g chi bọn họ cũng đặc biệt mà sùng bái tô du bọn họ không dám ở trước mặt của tô du càn rỡ tô du tức giận mà nói ngươi tên ghê tởm này còn không mau ra đây ngươi chính là cái gọi là con cự thu kia mau ra đây đi con quái vật khổng lồ kia quả quyết từ trong đất trôi ra hơn nữa ném ra hai cái đôi tô du cũng không biết một cái khác cái đôi là của ai quái vật khổng lồ này trực tiếp từ trong miệm phun ra mấy viên hỏa cầu màu xanh ra trời trực tiếp hướng về phương hướng tô du vọt mạnh lại tôi du nói như linh đóng cột n g ư ơ i tên khốn kiếp này cũng thật sự là quá ghê tầm đi còn không nhanh thúc thủ chịu c h ó i hai cái đuôi tráng kiện có lực kia trực tiếp hướng về phương hướng tô du vấy đi qua vừa rồi cái kia mấy viên h ỏ a cầu sớm bị tô du tiêu diệt tô du lạnh lùng cười nói lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này cùng lúc đó phan đại ca cùng thiếu niên áo trắng cùng với mập mạp lạc đường bọn họ ba người chơi này lại trở về nguyên điểm thiếu niên áo trắng dùng một loại trách cứ giọng điệu nói phan đại ca ngươi nói tiếp theo chúng ta phải làm gì a phan đại ca không kiềm hãm được hít vào một hơi dù sao mới vừa rồi là chính hắn dẫn、đường. không kết không nghĩ tới sẽ phát sinh loại kết quả này. Hán tự trách này. nói, ta biết lần này tới tự dứt ta biết loại sẽ quả đúng ề u qua nhau, là sai lầm là lời mà này nào sai của ta, hy vọng các có thể tha thứ ta, ta hai ngươi cái thôi. người chơi chố mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng đối với cái nói, biết phải. một mụ Mặt các có chẳng chỉ khác chố cũng có căn cho thể thứ mắt thể thế hy nhìn họ không không như vọng bọn dân đường bản đ vào lúc này tô du đã tới bên người ba người chơi bọn họ hắn một đường đuổi theo tới đây trong nháy mắt cái đó quái vật khổng lồ liền biến mất không thấy tô du không chút do dự nói ba người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này vừa rồi có thấy hay không một con quái vật khổng lồ p h a n đại ca như ninh chém sắt đắp lại chúng ta làm sao lại nhìn thấy cái đó quái vật khổng lồ coi như là phát hiện rồi cũng sẽ đem ba người chúng ta cắn n ấ t hết tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy p h a n đại ca nói nói có lý hắn cũng liền gật đầu một cái p h a n đại ca thành thật nói ngươi yên tâm đi trong thời gian kế tiếp chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn đương nhiên hiểu được ba người chơi này đối với mình hữu nghị là có bao nhiêu nhìn chúng hắn thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi các ngươi nhanh theo tới đi ba người chơi này gật đầu một cái bọn họ thật sự là một vui mừng như điên không nghĩ tới lần này sẽ g i ú p được một tay bọn họ rất nhanh phát hiện quái vật khổng lồ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín duy trì đến đ ấ y bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng một đường đuổi theo đến nơi này bọn họ lại có thể thấy được một cái mọc ra hai cái đuôi quái vật khổng lồ bạch tiểu lâm không kiềm hám được hít vào m ộ t hơi mãi đến sau khi gặp được tô du hắn mới xem như thở phào nhẹ nhõm bất quá hắn vẫn nghĩ lại phát sợ nói đại ca nơi này thật sự là quá nguy hiểm chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi đi tô du không cho là đúng nói chính là bởi vì nơi này có nguy hiểm mới có cơ hội bằng không chúng ta đi nơi nào tìm cơ hội như vậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ trong chốc lát còn không lĩnh ngộ được ý của tô du bọn họ trực tiếp rơi vào trong trầm tư bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi hơn nữa duy trì đến đấy tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cũng không có đang tự hỏi cái vấn đề này mà là đang suy nghĩ con quái vật khổng lồ kia sẽ giấu ở nơi nào chẳng được bao lâu hắn thật giống như là chú ý tới cái gì thẳng thắn nói lại có một đám tiểu quái các ngươi mau chạy tới đây bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau nhìn đến đám tiểu quái này bọn họ tự nhiên biết đối phó đám tiểu quái này mấu tôi du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này chẳng lẽ không biết nơi này rất nguy hiểm sao vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được nơi này nguy hiểm vì vậy liền nghe theo mệnh lệnh của tôi du trực tiếp rời đi trần thiên bằng cùng lý thành công một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của tôi du hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì tôi du tức giận chất vấn hai người các ngươi làm sao cũng đi tới nơi này còn không nhanh từ chỗ này rời đi ngàn vạn lần không nên chọc giật ta hai vợ lỡ bọn họ trố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là nghĩ muốn tới trợ giút nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản hơn nữa từ nơi này đuổi đi phan đại ca đột nhiên hỏi ngươi đây là đang làm gì phải biết các ngươi là cùng một đoàn đội người chơi ngươi tại sao phải đuổi bọn họ đi tô du suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ cuối cùng vẫn là nói ra thật tình phan đại ca có chỗ không biết thật ra thì ta đây là tại bảo vệ bọn họ đây vốn chính là một loại đường tắt bảo vệ bọn họ hy vọng ngươi có thể lý giải nghe được đáp án của hắn về sau phan đại ca gật đầu một cái hắn biết tô du là một cái có tình có nghĩa chi nhân bất quá tại loại tình huống đặc thù này dưới phan đại ca vẫn còn có chút đồng cảm hắn cứ việc năng lực của tô du rất lớn nhưng là hắn sở gánh vác trách nhiệm cũng rất lớn phan đại ca thẳng thắn nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng c h u y ệ n gì ngươi cũng nhất định phải bảo trọng hiểu chưa chỉ thời gian trước mắt tô du một lần nữa phát hiện cái đó quái vật khổng lồ hắn cực kỳ nghiêm túc nói phan đại ca xin yên tâm ta đi một lát sẽ trở lại hắn trực tiếp x u ố n g qua trong tay đã xuất hiện kiếm thương k h u n g cùng tinh mang bảo kiếm cái này hai thanh kiếm đáo hòa lẫn hết sức đẹp phan đại ca thấy được cái này hai thanh kiếm đáo về sau cũng thật là đặc biệt hân hoan không g i ấ hắn cũng đặc biệt khát vọng đạt được như vậy bảo kiếm chương i i năm trăm chín mươi yêu cầu chia nhau hành động thiếu niên áo trắng nghe được p h a n đại ca dạy dỗ về sau liền vội vàng xin lỗi phản đại ca dạy phải sau đó ta cũng không dám nữa tô du rất mau trở lại đến trước mặt bọn họ cực kỳ nghiêm túc nói ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy quái vật khổng lồ đã chạy tới nơi này tại sao chính là không thấy nữa nha ba người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết con quái vật khổng lồ k i a là từ lúc nào từ bên cạnh của bọn hắn trải qua phan đại ca thẳng thắn nói ngươi có phải là nhìn lầm rồi hay không chúng ta mấy người chơi này liền đứng ở chỗ này thật sự là không có phát giác được nó đến tô du n h ấ t thời rơi vào trong châm tư vốn là muốn nói điều gì nhưng là lời đến bên mép vẫn là nuốt trở vào hắn vội vàng nói nếu không phải chúng ta đây vẫn là nhanh chia nhau hành động đi tô du nói xong về sau những thứ khác mấy người chơi liền vội vàng gật đầu bọn họ hết thể đều phục tùng tô du sắp xếp tô du hài lòng nói lần này thật chính là vô cùng cảm ơn các ngươi t ạ t ạ sự trợ giút của các ngươi đối với ta trong trước mắt con quái vật khổng lồ kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn mà bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đem đám tiểu quái kia thu thập hết rồi bạch tiểu lâm gấp ý nói ngươi h ã y yên tâm chúng ta nhất định sẽ không xuất sai lầm tô du gật đầu một cái thành khẩn nói đó là đương nhiên ta đương nhiên biết các ngươi nói là ý gì hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn từ chỗ này quả quyết rời đi nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này tô du chú ý tới hành động của bọn họ về sau liền vội và nói các ngươi đây là ý gì chẳng lẽ các ngươi không nghĩ rời khỏi nơi này sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được hàm nghĩa trong này rồi bạch tiểu lâm tức giận mà nói chỉ có thể nói nơi này nguy hiểm thật sự là nhiều lắm rồi con quái vật khổng lồ kia cũng không biết tránh tới nơi nào đi đúng vào lúc này có một trận cự thú tiếng gầm g ừ bên thai không dứt xem ra cách bọn họ càng ngày càng gần tô du vội vàng nói thật ra thì ta vừa rồi đã đã nói với các ngươi rồi hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa khẩn trương rời đi nơi này đi ở dưới sự hướng dẫn của phản đại ca tất cả người chơi đều rời khỏi nơi này bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du tô du không chút do dự nói sự tình đã phát triển đến lúc này p h a n đại ca vẫn là nhanh mời đi đi p h a n đại ca tự tin suy nghĩ một chút không cho là đúng nợ nụ cười ngươi như ngàn n g vạn lần không nên nghĩ như vậy trong mắt của ta cái này không đáng kể chút nào sớm muộn cũng có một ngày ngươi cũng sẽ đông sơn tái khởi tô du đột nhiên nói p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy tô du nói rất có lý đã ngươi đều nói như vậy rồi ta đây khẳng định tin tưởng lời ngươi nói rồi tô du nghe được p h a n đại ca câu nói này về sau liền đối diện đụng phải một đám tiểu quái phản đại ca nói với đám tiểu quái này không sao để cho ta đi tô du suy nghĩ một chút cuối cùng hắn vẫn là để cho phan đại ca độc thủ phan đại ca nói như đinh đóng cột các người đám người kia cũng thật sự là quá có mắt không trồng đi thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra dù sao nhân thủ của đối phương đều là một chút người tuổi trẻ cho nên bọn họ căn bản không phân nặng nhẹ tô du chú ý đến một điểm này liền lạnh lùng nói người tuổi trẻ thế nào chẳng lẽ chúng ta nên nâng đỡ người tuổi trẻ sao thật ra thì tô du đối với mấy cái này làm sằng làm bậy người chơi vẫn là rất khinh bỉ chương năm trăm chín mươi mốt không nỡ bỏ bọn họ phan đại ca rất bất mãn cái này người trẻ tuổi người chơi hắn trực tiếp đem cái này người trẻ tuổi người chơi thanh trừ đi ra ngoài t ô du nhìn thấy màn này về sau liền hớn hở nói p h a n đại ca vừa rồi thân thủ thật sự là quá lợi hại rồi để cho ta rất bội phụ vừa dứt lời p h a n đại ca không cho là đúng nói ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy ta chẳng qua là cảm thấy có chút tuổi trẻ người trời quá kiêu ngạo thật ra thì chúng ta trước kia cũng là trải qua ngược lại vẫn là suy bụng ta ra bụng người đi t ô du thành khẩn nói nhưng vào lúc này có một đám thạch đầu tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ hơn nữa nhanh chóng đem bọn họ bao vây lại t ô du thấy được đám thạch đầu quái này sau lớn tiếng hô to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi ở chỗ nào, nào. hai người bọn họ rất nhanh liền từ bên trong phòng của mình đi ra rồi hơn nữa đi tới cửa phòng của tô du bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao lại trở nên như vậy kỳ hoặc tô du không chút do dự nói bên ngoài vừa vặn có một đám thạch đầu tiểu quái các ngươi vẫn là nhanh chóng đi tiêu diệt bọn chúng đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ rốt cuộc hiểu được ý tứ của tô du rồi cho nên bọn họ không chút do dự vào tới chẳng được bao lâu bọn họ liền mang theo kim tệ khen thưởng đi tới trước mặt tô du tôi nói với bọn họ xem ra một lần này biểu hiện khá vô cùng các ngươi đi xuống trước đi lần kế ta nhất định sẽ khen thưởng các ngươi phan đại ca nghe được lời như vậy liền khâm phục không dứt nói ta biết đây chính là ngươi đạo dùng người thoạt nhìn đặc biệt tài đức sáng suốt tô du không cho là đúng nói phan đại ca nói nói gì vậy ngàn vạn lần không nên dùng từ ngữ như vậy k h e n ta phan đại ca gật đầu một cái hắn đương nhiên h i ể u được ý tứ của tô du nếu là như vậy vậy ta còn là mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p trở lại tân thủ thôn đi cũng không biết hiện tại tân thủ thôn thế nào tô du đi ngăn cản hắn hơi lộ ra tức giận nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì có lời gì liền không thể thật tốt nói sao phan đại ca bất đắc dĩ thở dài cuối cùng vẫn là đem ý tưởng chân thật của mình nói ra có lẽ ngươi còn không biết sao thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đối với ta mà nói rất quan trọng ta thật sự là không n ỡ bỏ bọn họ ở lại chỗ này nghe được phan đại ca giải thích về sau tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói không sao chuyện này liền giao cho ta hắn rất mau tới đến thiếu niên áo trắng cùng trước mặt mập mạp đem chuyện này giải thích đi ra thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì thiếu niên áo trắng nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chúng ta liền nghe mệnh lệnh đại ca tôi du nghe được bọn họ thề son thề sắt tiếng đàm thoại sau liền liền vội vàng gật đầu sau đó nói nếu là như vậy các ngươi vẫn là chạy nhanh đi nhưng ngay lúc này con quái vật khổng lồ kia đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tôi du trực tiếp lấy ra kiếm thương cung hắn lớn tiếng hô to thanh kiếm này chính là để lại cho ngươi tên ghê tầm này ngươi vẫn là để mạng lại đi hắn trực tiếp xông qua thanh kiếm này trực tiếp đâm tới đầu này trên người quái vật khổng lồ hắn phá lệ cao hứng hết sức phấn khởi nói ta liền biết ngươi rất nhanh biết hưởng thụ đến loại thống khổ này mùi vị ngươi vẫn là để mạng lại đi chương năm trở về đi nhìn xem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến nơi này bọn họ chỉ chú ý tới tô du đang cùng con quái vật khổng lồ kia quyết đấu bạch tiểu lâm lo lắng mà hỏi ta xem chúng ta vẫn là đổi mau tới thôi ngươi nói sao tôn chính uy tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ liền vội vàng giải thích thật ra thì ngươi nói không sai chúng ta hẳn là đi qua hỗ trợ bọn họ dù sao tới c h ậ m một bước tô du trực tiếp sử dụng hai thanh kiếm đ áo đem quái vật khổng lồ này giải quyết hết k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm gào thép chiến giáp hai tô du thu được cái này hai bộ chiến giáp về sau liền trực tiếp đưa cho bạch tiểu lâm cùng tôn chỉ là không nghĩ tới trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ nhất định là qua tới chia cắt lợi ích trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi có phần quá thiên vị đi tô du không cho là đúng nói các ngươi hai người chơi này trước đi chỗ nào tại sao không nhìn thấy các ngươi hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không hy vọng một mực bảo vệ ở bên người tô du cho nên bọn họ cần muốn đi ra ngoài đánh quái thăng cấp đối với bọn hắn như vậy tới nói mới xem như cuộc sống tự do tô du nói như đinh đóng cột thật ra thì các ngươi căn bản không nên qua tới hương sư vẫn tội cái này hai bộ chiến giáp các ngươi căn bản không xứng nắm giữ hai người chơi này trố mắt nhìn nhau vốn là muốn giải thích cái gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này tô du nói với bọn họ ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là từ chỗ này rời đi bọn họ cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục xấu hổ mất mặt phan đại ca đột nhiên ngăn cản bọn họ đối với bọn họ thành khẩn nói thật ra thì đại ca của các ngươi đang bực bội chứ không nên t r e o chọc hắn hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ nhớ kỹ p h a n đại ca đối với sự giáo hấn của bọn họ trần thiên bằng không chút do dự nói phản đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì tuyệt đối sẽ không để cho người quá vất vả phan đại ca gật đầu một cái cười nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết các n g ư ờ i các ngươi chạy nhanh đi nhất định phải dựa vào cố gắng của mình tô du nhìn thấy hai tờ lỡ bọn họ đã rời khỏi nơi này liền nói với phan đại ca ta biết các ngươi đang nói gì nội dung phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói đã ngươi biết chuyện này tại sao còn muốn quật cường như vậy tô du không cho là đúng nói ngươi nói lời như vậy cũng có chút làm khó ta rồi ta làm sao lại quật cường rồi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi trong thời gian kế tiếp tô du muốn đem ba người chơi bọn họ đưa về tân thủ thôn hắn cũng muốn trở về tân thủ thôn nhìn xem hắn nói như linh đ ó n g cột các ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ bảo vệ tốt và an toàn của các ngươi bọn họ gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi chỉ là không nghĩ tới ở trên đường gặp được một đám người chơi xa lạ bọn họ quả thật là chính là một cái phiền phái lớn tô du tức giận chất vấn các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này một người chơi lạnh lùng nói chúng ta là đặc biệt ở nơi này chờ đối đai các ngươi đến ta biết trên người bọn họ có thật nhiều kim tệ cùng khí huyết hoàn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp xông qua tới hai người chơi này đặc biệt sinh khí tô du chừng hai người bọn họ một cái tức giận nói còn không mau chóng tránh ra hiểu chưa chương năm trăm chín mươi ba mới c h ứ n g ngại bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được tiếp theo phải nên làm như thế nào bất quá bọn họ thật sự là không cam lòng thật may gặp được một đám thạch đầu tiểu quái đám người chơi xa lạ này mới có thể bị sợ chạy bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột ngươi có bản lánh đ ừ n g chạy n h a các ngươi liền làm một đám nhát gan như chuột ra hỏa tô du nghe được bạch tiểu lâm loại này than phiền âm thanh liền nghiêm túc nói ngươi đây là đang làm gì ngươi sẽ đem bọn họ hù dọa chạy bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói thật ra thì chuyện này ta đương nhiên minh bạch đại ca xin yên tâm ta biết phải làm gì nghe được hắn lời nói này về sau tô du suy nghĩ cẩn thận ý, cuối cùng vẫn là đem một vài khí huyết hoàn giao cho bạch tiểu lâm cũng coi là để cho hắn tự vệ hắn thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nếu như các ngươi cảm thấy theo tới không có ý nghĩa các ngươi có thể đi ra ngoài đánh quái thăng cấp hai cờ lỡ bọn họ c h ố mắt nhìn nhau bọn họ còn tưởng rằng tô du là tại đổi u bọn hắn đi cho nên mới sẽ nói ra lời nói như vậy bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài tự trách nói đại ca ngàn vạn lần không nên đổi chúng ta đi chúng ta nghĩ muốn đi theo đại ca tà hữu tôi du biết bọn họ hiểu lầm ý của mình hắn nghiêm túc nói các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên hiểu lầm bản ý của ta ta không phải là ý đó bọn họ gật đầu một cái một bộ dáng ngầm hiểu ngược lại bọn họ là tuyệt đối sẽ không rời đi tôi du nhất định phải cùng ở hai bên người hắn tôi du thành khẩn nói p h a n đại ca ngươi thấy được sao nếu như thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng là giống như bọn hắn ngươi cũng sẽ không giàu gì p h a n đại ca bất đắc dĩ thở dài tự trách không dứt nói ta đương nhiên biết mình là không cách nào cùng ngươi đánh đồng với nhau tôi suy nghĩ cẩn thận n vội và nói phàn đại ca ngươi muôn vạn lần không nên nói như vậy hiểu chưa phan đại ca rơi vào trong c h ấ m tư hắn biết tô du là có ý gì hắn cũng liền không lời có thể nói chỉ thời gian trước mắt bọn họ sắp tới tân thủ thôn chỉ là không có nghĩ đến ở chỗ này lại có thể gặp được một đám tân thủ tiểu quái tân thủ tiểu quái miêu tả tân thủ tiểu quái sở dĩ sẽ gọi là tân thủ tiểu quái đó là bởi vì thực lực thật sự là quá yếu chỉ thích hợp niệu bị cấp người chơi khác tô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền đối với thiếu niên áo trắng nói với mập m ạ p nói tiếp theo chính là các ngươi cơ hội biểu hiện rồi thiếu niên áo trắng cùng mập mập trố mắt nhìn nhau bọn họ không kiểm hãm được hít vào một hơi không nghĩ tới tô du sẽ dùng thái độ như vậy đối đãi bọn họ thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói đại ca ngươi đây là ý gì chẳng lẽ là thấy đến thực lực của chúng ta quá mức bình thường sao tô du còn chưa kịp nói chuyện phan đại ca ngược là tức giận nói hai người các ngươi đây là có chuyện gì có các ngươi thái độ như vậy sao phan đại ca hung hăng phê bình bọn họ một trận bọn họ tự biết phạm sai lầm liền vội vàng sửa lại thiếu niên áo trắng tự trách nói hai vị đại ca ta biết hết t hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng các ngươi có thể tha thứ chúng ta tô du không cho là đúng nói Tốt, các cũng không cần ở chỗ ngươi không này ở bọn ị khuất, không thì hơn Bạch tiểu lâm cùng Tôn Chính、Uy、nhìn thấy Tiểu Uy ta Tôn sẽ ngươi. cùng này, giáo các b Lâm mặt họ vẫn loạn này Bọn là khoái đao chạm khoái hết. đao đám tiểu khoái này giải đem ma quyết hết. Bọn họ rất mau tới đến trước mặt tô du các ngươi lần này làm không tệ chương năm trăm chín mươi b ố không muốn xen vào việc của người khác bọn họ rốt cuộc nghe được tô du khen ngợi bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm tiếp theo chúng ta sẽ không ngừng cố gắng tô du lại lắc đầu một cái nghiêm túc nói chẳng lẽ các ngươi không có nghe hiểu được sao ta là đang châm chọc các ngươi bọn họ trố mắt nhìn nhau chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sau đó đẩy tới bên người tô du t ô du đùa dân nói thật ra thì các ngươi ngàn vạn lần không nên như vậy không vui ta vừa rồi chỉ là t r e o chọc các ngươi chơi mà thôi biểu hiện của các ngươi khá vô cùng hai người chơi này nghe được t ô du giải thích về sau bọn họ vội vàng gật đầu một cái bọn họ liền biết biểu hiện của mình cũng không t ệ lắm bạch tiểu lâm nói như đinh đ ó n g cột nếu như ta không có đoán sai trước mặt chắc là tân thủ thôn rồi chúng ta có thể dừng lại phan đại ca lại lắc đầu một cái hắn vội và nói g n ngươi có chỗ không biết cái này căn bản không phải là tân thủ thôn chẳng qua chỉ là một cái giả tân thủ thôn t ô du biết sau chuyện này liên rất tức giận nói chẳng lẽ liền không có bất kỳ người chơi quản chuyện này sao phan đại ca bất đắc dĩ lắc đầu thẳng thắn nói thật ra thì mấy người chơi kia căn bản không muốn xen vào việc của người khác cho nên mới một vị dung túng tô du biết chuyện này l i ề n rất tức giận nói đến chuyện này để cho ta rất phẫn nộ ta là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ hắn trực tiếp x u ố n g qua sau đó trở lại trước mặt một người chơi xa lạ hắn thở hồn hển chất vấn ngươi chính là quản sự của nơi này người chơi sao đối phương gật đầu một cái nghiêm túc nói ngươi nói không sai cái địa phương này sự tỉnh đều để ta làm quản thế nào tô du không chút do dự nói nếu là như vậy ra đây bọn họ trực tiếp xông qua tới nhưng là hắn vẫn rút kiếm thương khung ra cùng tinh mang vào kiếm bọn họ thấy được cái này hai thanh kiếm báo về sau liền lập tức nhượng bộ lui binh rồi trong đó có một người chơi xa lạ nói thật là có may mắn nhìn thấy loại trang bị đỉnh cấp này cũng không h u ồ n công cuộc đời này rồi bọn họ đều dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn trước mắt tô du bởi vì thật sự là hắn là một cái đỉnh cấp người chơi bọn họ cộng lại sức mạnh cũng không bằng hắn tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ các ngươi không phải mới vừa muốn đem ta bắt lại sao làm sao hiện tại đổi ý một người chơi liền vội vàng giải thích dù sao thực lực của ngươi thật sự là quá mạnh mẽ rồi chúng ta căn bản đánh không lại ngươi cho nên chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp cùng nội bộ tô du lạnh lùng nói các ngươi những người này cũng thật sự là quá thực tế đi ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi mạnh tiểu lâm cùng tôn chính uy b năm trăm chín mươi lăm nguy hiểm đối thủ lúc này tô du đã cảm nhận được một con quái vật khổng lồ đánh tới hắn liếc mắt liền phát hiện con này màu đen cự thú con cự thú này cũng phát hiện hắn hơn nữa hướng phía hắn buộc phát ra kịch liệt tiếng hô hôn nguyên cự thú Cấp bậc, LV90. tô h phận, thú â n cự tự du rất nhanh phát hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tồn tại nói với bọn họ các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau dù sao bọn họ đã thấy con này nguy hiểm cự thú bọn họ muốn đi qua chợ giúp tô du tô du nói như ninh đóng cột các ngươi vẫn là nhanh rời khỏi đi ngàn vạn lần không nên ở chỗ này liên lụy ta hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của tô du rất nhanh liền từ chỗ này rời đi tô du nhìn thấy màn này hài lòng nói vậy thì đúng rồi đây mới là bên cạnh ta huynh đệ tốt phan đại ca cũng đột nhiên đến nơi này bọn họ chấm dứt kế hoạch bọn họ vốn là muốn trở về tân thủ thôn nhưng là bây giờ gặp phải nguy hiểm tô du nhìn thấy trước mắt con quái vật khổng lồ kia đã biến mất không thấy liền đi thẳng tới bên người p h a n đại ca p h a n đại ca lần này thật sự là để cho ngươi bị sợ hãi ngươi bây giờ không có sao chứ tô du đột nhiên hỏi phàn đại ca suy nghĩ cẩn thật nghĩ không cho là đúng nợ nụ cười tôi du sau khi thấy được nụ cười của hắn cũng rất nghi ngờ hỏi phan đại ca người làm sao tại sao đột nhiên sẽ như vậy cười nhưng vào đúng lúc này có một đám hôn nguyên tiểu q u á i đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ trần thiên bằng cùng lý thành công một đường đuổi theo chạy tới nơi này vạn b ạ n không nghĩ tới ở chỗ này gặp được tôi du tôi du thấy được hai người chơi này về sau liền không chút do dự nói các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này ta khuyên các ngươi một câu khẩn trương rời đi nơi này bọn họ lắc đầu một cái bọn họ muốn tiếp tục lưu lại trần thiên bằng đột nhiên nói đại ca thật ra thì chúng ta còn muốn trở về trở lại bạch ê n c n h ủ a ngươi c tiểu h ô lâm đột nhiên nói đại ca ngươi tuyệt đối không thể đối với bọn họ quá nhân tử tô du hung hăng trừng bạch tiểu lâm một cái thẳng thắn nói bạch tiểu lâm ngươi có phải hay không muốn muốn không lớn không nhỏ dầu gì bọn họ đều là hảo huynh đệ của ngươi bạch tiểu lâm lạnh lùng nói ta mới không có bọn họ hảo huynh đệ như vậy bọn họ đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là người chơi xa lạ lý thành công cùng trần thiên bằng nghe được câu nói này bọn họ yên lặng túi đầu thật ra thì bọn họ đương nhiên biết bạch tiểu lâm là đang giận lấy lý thành công về phía trước bước mấy bước khoảng cách với bạch tiểu lâm kéo gần lại hắn tự t r á c h nói ta biết hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta bạch tiểu lâm nghe được hắn nói xin lỗi liền thành khẩn nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi ta cũng không muốn nghe lời xin lỗi của ngươi hắn đi thẳng tới sau lưng tô du hơn nữa chú ý tới có một đám tiểu quái tiến tê ự hắn vội văn nói đại ca đám tiểu quái này liền giao cho ta cùng tôn chính ư đi chương năm trăm chín mươi sáu nợ mày nợ mặt tô du gật đầu một cái nói như ninh nóng cột nếu là như vậy như vậy chuyện này liền giao cho các ngươi đi bọn họ gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ rất nhanh liền đem đám tiểu q u á i này tiêu diệt cũng coi là ở trước mặt của tô du nợ mày nợ mặt mà rồi phải biết bọn họ lúc trước nhưng là bị trần thiên bằng cùng lý thành công xem t h ư ờ n g dù sao thực lực trần thiên bằng cùng lý thành công để ở nơi đó xa xa vượt qua bọn họ hiện tại xưa không bằng nay lý thành công đã cảm nhận được thực lực bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn cảm khái vạn phần nói thật sự là đã lâu không gặp không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du không cho là đúng nói đó là đương nhiên trong h ự ự c l trước mắt bọn họ liền đi tới con quái vật khổng lồ kia trong xào huyện bọn họ lục soát năng lực còn là cường hãn vô cùng lý t h du. Du nghe h c ô n được tô du khen ngợi về sau trần thiên bằng không cho là đúng nói đại ca ngàn vạn lần không nên như vậy khen ngợi chúng ta chúng ta thật sự là rất tháy náy tô du hài lòng gật đầu một cái sau đó tại chỉ điểm của trần thiên bằng bên dưới đi tới trước mặt con quái vật khổng lồ kia tô du không chút do dự nói lần này các ngươi làm khá vô cùng rốt cuộc để cho ta tìm được quái vật khổng lồ này chỉ thời gian trước mắt hắn liền lấy ra hai thanh kiếm á o tay hắn cầm bảo kiếm trực tiếp xông qua con quái vật khổng lồ kia đã cảm nhận được sự lợi hại của hắn chẳng được bao lâu quái vật khổng lồ liền từ chỗ này biến mất không thấy tô du lớn tiếng gầm hét lên n g ư ờ i tên khốn kiếp này còn không nhanh đứng lại người chơi khác đã cảm nhận được tô du cái loại này tức giận tâm ý nhất là phan đại ca hắn nói như l i n h đóng cột thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ n các ngươi nhanh ngăn lại con quái vật khổng lồ kia đây là bởi vì có mệnh lệnh của phan đại ca bọn họ cũng coi là châu châu đa xe bọn họ trực tiếp bị cái đuôi quái vật khổ phan đại ca đã chú ý tới bọn họ không ngừng tại mất máu rồi hắn vội và nói n cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao hp của bọn họ không ngừng đang giảm xuống bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói phan đại ca thật ra thì hết thể các thứ này đều là lỗi lầm của ngươi chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ thật giống như là minh bạch cái gì vội và nói n ta biết tiếp theo phải làm gì rồi tô du rất mau tới đến thiếu niên áo trắng cùng bên người mập mạp hắn nói như đinh đ ó n cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi mau chạy tới đây đem trên người các ngươi khí huyết hoàn giao ra hai người bọn họ gật đầu một、cái. rất Trước tới. nhanh thiên、bị. Trên người chỉ thừa lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính tôn uy không í huyết hoàn h còn dư lại k chút ó mấy, cũng may cũng c Tô Du lại o bọn biết. hắn không biết. Bạch tiểu lâm không Bạch h Tiểu c Lâm do dự nói thật sự là để cho đại ca p h i tâm chúng ta không cần báo đáp tô du không cho là đúng nói cái này có gì ghê gớm các ngươi muôn vạn lần không nên nói như vậy nhưng mà đúng vào lúc này có một đám hôn nguyên tiểu cái lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bạch tiểu lâm nói như đinh đóng cột lần này liền để chúng ta chủ động xin đi đi tô du suy nghĩ cẩn thận n vì vậy liền đem cái này cái cơ hội nhường cho bọn họ trần thiên bằng bất đắc dĩ nói làm sao có chuyện tốt đều là các ngươi chỉ có thể trách đại ca thiên vị tô du trong lúc vô tình nghe được câu nói này liền rất tức giận đi tới trước mặt bọn họ hắn thở hồn hển nói các ngươi đây là đang làm gì trần thiên bằng ngươi có phải hay không muốn muốn vào miệng trần thiên bằng lộ ra một loại vẻ mặt vô tội liền vội vàng giải thích ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy tô du đi thẳng tới bên cạnh của hắn trên mặt của hắn rút hai cái bạc thai thẹn quá thành giận nói đây chính là ta hiểu trần thiên bằng cười cười xấu hổ mặc dù hắn bị hai cái bạc thai nhưng hắn vẫn là rất tôn trọng tô du trong lúc hắn trong khi nói chuyện đ á m tiểu q u á i kia chuẩn bị đánh lén bọn họ kết quả vẫn là bị tô du khoái đao c h ạ m đoạn ma giải quyết hết tô du mặt không biểu tình nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không phải là ta không cho các ngươi cơ hội các ngươi muốn trách thì trách bọn họ đi bạch tiểu lâm tức giận mà nói bạch tiểu h n n lâm liền vội vàng giải thích đại ca thật ra thì chuyện này không liên hệ gì tới ngươi hết thể các thứ này đều là sai lầm của bọn hắn tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nói như ninh đóng cột bạch tiểu lâm ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy đương nhiên cũng có trách nhiệm của ta h ã n tại lúc nói chuyện đang tại lựa chọn những kim tệ này khen thưởng tạm thời giao cho ai bảo quản khi hắn trái lo phải nghĩ về sau vẫn là đem những kim tệ này giao cho trên tay tôn chính uy tôn chính uy cảm động không thôi nói đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt bảo quản những thứ này trần thiên bằng cùng lý thành công bất đắc di thở dài bọn họ cũng chỉ có thể thật sớm rời khỏi nơi này bất quá bọn họ vẫn là đối với tô du rất tôn trọng lý thành công thành khẩn nói đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp tuyệt đối sẽ không để cho người mất mặt bọn họ kế hoạch kế tiếp rất đơn giản đó chính là tìm được hôn nguyên cự thú bọn họ rất nhanh từ chỗ này rời đi mà tô du cũng có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ trí khí hắn thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tiếp theo các ngươi nhất định phải hướng bọn họ học tập bọn họ là các ngươi tấm gương chương 598, m ộ t cái lồng phía sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết trong hồ l ô của tô du rốt cuộc bán chính là tốt gì tại sao hướng bọn họ học tập bọn họ vốn là cũng muốn hỏi ra đáp án của vấn đề này nhưng là tô du trực tiếp từ chỗ này rời đi hai vợ lỡ bọn họ suy nghĩ cẩn thận n bây giờ đối với tô du tới nói chuyện khó giải quyết nhất chính là tìm được con quái vật khổng lồ kia bạch tiểu lâm nói như đ i n h đóng cột vậy kế tiếp chúng ta vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi vừa dứt lời tôn chính uy gật đầu một cái hắn đương nhiên hiểu được chuyện này rồi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới trong một cái huyệt động tôn chính uy không chút do dự nói ta thật giống như là người thấy lớn trên người anh tản mát r a mùi chúng ta trực tiếp vào đi thôi sau đó bọn họ mới vừa tiến vào liền phát hiện một đám hang động tiểu quái tô du không chút do dự nói hai người các ngươi người chơi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này hắn vốn là muốn khoái đao chạm loạn ma đem đám tiểu quái hang động này tiêu giết hết nhưng là trong lúc vô tình phát hiện bọn họ hai người chơi này hai người chơi này trố mắt nhìn nhau căn bản không biết tô du tại sao lại xuất hiện ở nơi này trần thiên bằng cùng lý thành công đây chẳng lẽ hai người bọn họ chưa có tới sao bạch tiểu lâm sau đó không hiểu hỏi tô du tạm thời không nói gì mà là trực tiếp đem đám tiểu quái hang động này tiêu diệt đạt được kim tệ khen thưởng vẫn giao cho tôn chính uy tôn chính uy thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì rồi bọn họ trực tiếp ở chỗ này sông ngang đánh thẳng rất nhanh liền phát hiện con quái vật khổng lồ kia tô du đi tới bên người tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm cười nói thật là không có nghĩ đến các ngươi còn có một loại liệu mạng tam lang khí chất tôn chính n huy gật đầu một cái vội vàng nói đó là đương nhiên thật ra thì hết thệ các thứ này đều là đại ca dạy cho ta tô du nghe được câu nói này liền hớn hở cười một tiếng các ngươi đã cũng đã nói tới loại trình độ này lên ta đây cũng liền thản nhiên hắn trực tiếp lấy ra hai thanh kiếm á o sau đó đối mặt vật khổng lồ trước mắt phan đại ca cùng thiếu niên áo trắng cũng đến nơi này bọn họ là qua đến tìm kiếm mập mạp bọn họ liếc mắt phát hiện mập mạp lại có thể bị con quái vật khổng lồ kia t ó m lấy nuốt ở một cái lồng phía sau bên trong mập mạp thấy được bọn họ sau liền lớn tiếng hô to các ngươi mau chạy tới đây nhà giút ta từ chỗ này đi ra ngoài tôi du nghe được mập mạp giọng nói về sau liền vội vàng đáp lại n g ư ơ i yên tâm đi ta hiện tại liền cứu n g ư ơ i đi ra ngoài mập mạp nghe được tiếng quát tháo của tôi du liền biết lần này khẳng định nhất định phải được hắn cũng sẽ được như nguyện rời đi cái địa phương quỷ quái này tôi du rất mau tới đến bên cạnh của hắn nghiêm túc nói ta xem chúng ta vẫn là nhanh từ cái địa phương quỷ quái này rời đi đi mập mạp gật đầu một cái nhưng là không nghĩ tới cái đuôi con quái vật khổng lồ kia lại vây đi qua hắn liền vội vàng nhắc nhở đại ca ngươi nhanh nhìn nha đây chính là cái đuôi con quái vật khổng lồ kia có phải là đặc biệt vai u bắp thịt hay không tôi u gật đầu một cái cực kỳ nghiêm túc nói đó là đương nhiên đích sắc là rất c h ẳ n g t i ệ n hắn mới vừa nói xong câu đó mập mạp liền bất đắc di thở dài người làm sao chẳng lẽ trước ngươi bị quái vật khổng lồ này bắt lấy thời điểm cũng là bởi vì chịu đến cái đuôi này công kích sao mập mạp gật đầu một cái hắn thừa nhận một điểm này c h ư ơ n năm trăm chín mươi chín không cần tiếp tục lưu lại tô du biết chuyện này liền không chút do dự nói ngươi yên tâm đi ta qua thời gian không được bao lâu liền sẽ đem cái đuôi này giải quyết hết mập mạp mất hết ý chí nói đại ca ngàn vạn lần không nên mạo hiểm như vậy không nên bởi vì ta cái này một người chơi thông thường liền muốn liên lụy chính mình người chơi kiếp sống tô du không cho là đúng nợ đủ cười hắn cho rằng mập mạp vào lúc này nói như vậy quả thực là có chút buồn cười hắn dĩ nhiên không phải đang cười nhạo mập mạp chỉ bất quá mập mạp có chút đánh giá thấp thực lực của mình hắn nói như đ i n h đ ó n g cột mập mạp ngươi cứ việc yên tâm tốt ta biết tiếp theo phải làm gì thiếu niên áo trắng cũng tới cái địa phương này hắn không chút do dự nói mập mạp ngươi liền không nên ở chỗ này quấy giày đại ca vẫn là mau ra đây đi phan đại ca cũng tới cái địa phương này hắn dùng một loại ánh mắt chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn xem mập mạp người cái này bất thành khí ra hỏa còn không nhanh cùng ta từ nơi này rời đi phan đại ca tức giận mà nói mập mạp nhìn xem tô du tô du đương nhiên hiểu được hắn là có ý gì chính là vì nghĩ để cho mình lại trước mặt p h a n đại ca xin tha cho hắn tô du nói như đ i n h đóng cột p h a n đại ca ngàn vạn lần không nên quá tức giận rồi cái này cũng là hắn hành động bất đắc dĩ dù sao quái vật khổng lồ thật sự là quá lợi hại rồi p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận ý, h hắn cảm thấy tô du nói rất có lý hắn cũng liền cười một tiếng mà qua nhưng vào ngay lúc này có một đám hang động tiểu quái đi tới chung quanh của bọn hắn mấy bé ngoan lụy chắc là phụng mệnh hành sự quái vật khổng lồ nhất định sẽ để cho mấy cái tiểu quái này qua tới quái dối tô du trực tiếp lấy ra lưu vân cung tiễn sau đó hắn bắn ra rất nhiều cung tên thật ra thì những cung tên này với hắn mà nói đều không coi vào đâu hắn hiện tại có một loại vô hạn cung tên chính là căn bản không hạn chế cung tên đ á m tiểu quái kia trực tiếp bị hắn bắn chết hắn nói như đinh b ó n g cột chủ nhân của các ngươi ở chỗ nào, nào quái vật khổng lồ mau ra đây vừa dứt lời con hốn nguyên cự thú kia quả quyết xuất hiện ở trước mặt của hắ đều không kiềm hãm được hít vào m ộ t hơi chỉ có tô du đang tức giận nhìn xem quái vật khổng lồ này hơn nữa nói ngươi có bản lanh thì phóng ngựa tới đi ta liền ở chỗ này chờ ngươi sau khi hắn nói hết lời hắn vừa nhìn về phía người chơi khác ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa ngàn vạn lần không nên ở chỗ này tiếp tục lưu lại tô du nói như đinh đóng cột tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên sẽ đối với hắn nói gì ngay đấy tô du nhìn thấy màn này về sau liền lộ ra lướt qua một cái hớn hở nụ cười hắn cười nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết các ngươi các n g ư ơ i nhất định phải nói gì ngay nấy mấy người chơi này đều từ chỗ này rút lui tô du nhìn thấy màn này hắn rốt cuộc có thể lớn t h i quyền c ư ớ c hắn một lần nữa lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang bảo kiếm cái này hai thanh kiếm đ á o ở bên dưới bầu trời lộ ra phá lệ dạng người rực rỡ tô du không chút do dự nói ta khuyên ngươi quái vật khổng lồ này vẫn là mau ra đây đi ngàn vạn lần không nên nút ở phía sau rồi vừa dứt lời quái vật khổng lồ vẫn là đi tới trước mặt của hắn tô du hưng phấn không thôi nói lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi vô luận ngươi sẽ sắp xếp bao nhiêu tiểu quái ta cũng, cũng sẽ không bỏ qua ngươi đúng như dự đoán hắn đã thấy đến không hết hang động tiểu quái t r ư ơ n g sáu trăm nghe tiếng chạy tới tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là quyết định trước tiên đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết lại nói hắn quả quyết nói ngươi cho rằng là ta sẽ sợ ngươi sao đây là căn bản chuyện không thể xảy ra vừa dứt lời hắn đi thẳng tới sau lưng quái vật khổng lồ này lập tức chặt đứt cái đôi cường trắng kia quái vật khổng lồ bắt đầu gầm hét lên đây là một loại tiếng kêu tê tâm liệt phế tô du nghe được loại tiếng kêu này về sau liền không cho là đúng nói cái này đối với ngươi mà nói chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ không muốn không phăng k h o n g mà tại phản đại ca bên này hắn vẫn luôn đang to m đang mong đợi kết quả cuối cùng hắn biết con hôn nguyên hãng cự thú kia đặc biệt lợi hại bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi p h a n đại ca n g ư ơ i làm sao ngàn vạn lần không nên chân mày không phát triển nhất định phải thật vui vẻ đại ca như vậy mới có thể thủ thắng p h a n đại ca đương nhiên hiểu được một điểm này nhưng là hắn không vui hắn c a o mày nói ta lẫn nhau tin đại ca của các ngươi người hiện tự có thiên tướng tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên ta tin tưởng đại ca của chúng ta khẳng định có thể đem con quái vật khổng lồ kia giải quyết hết vừa dứt lời bọn họ liền nghe được nổ vang bọn họ đều hướng phía nguồn thanh em phương hướng nhìn lại bạch tiểu lâm vốn là muốn xông tới tìm kiếm kết quả nhưng vẫn là bị phản đại ca ngăn lại phản đại ca không chút do dự nói bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại bạch tiểu lâm tự trách nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải làm gì rồi phản đại ca xin yên tâm ta cũng không sạch vậy phản đại ca nghe được hắn nói ra lời nói này hắn cũng liền yên lòng thở dài tô du rất mau tới đến trên đỉnh đầu của quái vật khổng lồ hai thanh kiếm đáo kia trực tiếp đâm x u y ê n qua đầu của quái vật khổng lồ này keng ngươi đạt được chiến lợi phẩm hôn nguyên áo g i á năm hắn vạn không nghĩ tới lần này thu hoạch rất phong phú lại có thể thu được chừng mấy bộ áo giáp hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không đem mấy cái áo giáp lưu lại hắn hẳn là đưa cho người chơi khác hắn rất mau tới đến trước mặt phan đại ca bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng tại quan trọng nhất là trần thiên bằng cùng lý thành công cũng nghe tiếng chạy tới hắn nói như linh đóng cột lần này các ngươi mấy người chơi này cũng coi là người gặp có phần đi ta đem cái này mấy bộ khôi giáp phân biệt tặng cho các ngươi mấy người chơi này mở to các mắt liếc mắt liền thấy được đây là một loại hiếm hoi áo giáp bọn họ chỉ cảm thấy đặc biệt cao hứng không dứt phan đại ca vội và nói ngươi đây là đang làm gì ngươi đem loại áo giáp này đều cho chúng ta. vậy còn ngươi tô du không cho là đúng nói không sao yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không để các ngươi khổ sở phan đại ca nghe được hắn nói lời nói này về sau cảm động không tôi nói tô du ngươi thật sự là hảo huynh đệ của chúng ta tô du không cho là đúng cười nói các ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy hiểu chưa chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi chỗ thị phi này đi tất cả người chơi đều thu hoạch bộ k h ô i giắt này đương nhiên trừ thiếu niên áo trắng cùng mập mạp ở ngoài dù sao hai bờ lỡ bọn họ cấp bậc tương đối thấp không cách nào khống chế c h o nên n hai g ư ờ i c h ơ i n à y đều có chút tiếc đối. bất đối, q u á bọn họ là t u y ệ t đối ghi sẽ không ghi hận t r o n g linh ò n g Tô Du b ế t hai g ư ờ i c ơ i này p h ẩ một chất tương đối tốt đẹp. Hắn suy nghĩ cẩn Hắn nghĩ thận tương tốt vẫn là liền đối đẹp. suy ý, v là i vàng ớ i ủi an bọn họ. Chương họ. 601, không biết điều thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đi l ạ c phan đại ca vẫn luôn đang tìm tìm tung tích của bọn họ vậy phải làm sao bây giờ tại sao một mực cũng không tìm được bọn họ phan đại ca rất mau tới đến bên người tô du lo lắng mà hỏi tô du suy nghĩ cẩn thận ý, vẫn là quyết định lấy chính mình lực hiệu triệu hiệu triệu một chút người chơi tìm kiếm thiếu niên áo trắng cùng tung tích của mập mạp phan đại ca biết chuyện này về sau cảm tạ ơ n đức nói tô du ngươi thật sự là quá tốt rồi ngươi thật là một cái hiền lành người chơi tô du không cho là đúng nợ nụ cười nói như linh đ ó n g cột thật ra thì không quan trọng đây là chuyện ta nên làm ngàn vạn lần không nên cảm ơn bạch tiểu lâm cũng nói phan đại ca chẳng lẽ không biết đại ca làm người sao hắn chính là một người chơi như vậy vô cùng giúp người làm niềm vui phan đại ca gật đầu một cái chẳng được bao lâu liền có một cái chưa từng quen biết người chơi đi tới trước mặt của hắn người chơi này vội vàng nói chúng ta đã tìm được thiếu niên áo trắng cùng tung tích của mập mập rồi chúng ta cùng bọn hắn không quen lại có thể coi chúng ta là trở thành tà ác người chơi p h a n đại ca kinh ngạc không thôi nói hai người này thật sự là không biết phải trái bọn họ ở chỗ nào nào nhanh dẫn ta đi không thành vấn đề ngươi bây giờ liền đi theo sau lưng ta đi ta lập tức dẫn ngươi đi bọn họ mấy người chơi này rất mau tới đến chỉ định địa phương tô du thấy được thiếu niên áo trắng cùng mập mập về sau liền nói như đ i n h đ ó n g cột hai người các ngươi đây là có chuyện gì tại sao phải làm cho phàn đại ca tức giận thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ thở dài thấm thiên nói đại ca có chỗ không biết các ngươi đều có trang bị mới tinh nhưng là chúng ta đây tô du đại khái hiểu thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tại sao biết cái này sao làm nguyên lai là bởi vì hai tờ lỡ bọn họ trong lòng có lòng ghen t ị tô du vội và nói nếu là như vậy vậy các ngươi càng hẳn là đánh quái thăng cấp chỉ cần các ngươi tăng cao đến thực lực nhất định tự nhiên sẽ nắm giữ những trang bị này vừa dứt lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chỗ mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt tô du nhìn thấy bọn họ trầm ặ c liền nói như linh bóng cột vậy ngươi vẫn là nhanh cùng ta trở về đi thôi hiểu chưa không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cuối cùng thỏa hiệp bọn họ đi theo tô du trở về tới rồi nhưng là vừa đến nơi đây bọn họ liền gặp được một cái càn khôn cự quái càn khôn cự quái cấp bậc l v 9 1 t h â n phận cự quái tự do hv 9 1 í vạn lực công kích 9 0 0 n t r l g à n lực phòng ngự 89 m vạn hệ số tổng hợp 125. kỹ năng cự quái công kích cự quái gà o t h é t càn khôn chi lử bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chú ý tới quái vật khổng lồ này về sau bọn họ rất mau tới đến trước mặt tô du bọn họ một bộ lo lắng dáng vẻ tô du đã cảm giác chịu đến một điểm này hắn thấm t i ế n nói thật ra thì không quan trọng chuyện này liền giao cho ta vừa dứt lời hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì tô du thẳng thắn nói các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa không muốn ở chỗ này tiếp tục dừng lại khi hắn nói xong câu nói này phan đại ca cũng đi tới trước mặt của hắn nói năng có khí phép nói có gì cần giúp giúp địa phương liền mặc dù đối với ta nói tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó tận mắt thấy mấy người chơi này từ trước mặt của mình rời đi hình ảnh chương sáu m a n g tới áp lực trần thiên bằng cùng lý thành công đi tới bên người tô du bọn họ muốn cung cấp năng lực của mình tô du nói với bọn họ ta vẫn là nói với các ngươi nói thật đi các ngươi không cần thiết làm như vậy hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt trần thiên bằng nói như linh bóng cột coi như ta van cầu ngươi rồi đại ca hy vọng ngươi có thể mở một mặt lưới để chúng ta có một cái cơ hội lập công c h u tội vừa dứt lời tô du lắc đầu một cái vội và nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi các ngươi hai người chơi này vẫn là rời đi đi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi cũng không dám lại tiếp tục lưu lại trước mắt con này c à n khôn cự quái khí thế hung hăng hướng về phương hướng tô du vọt mạch lại bộ dáng tương đối hung hãn tô du nói như linh đóng cột n g ư ơ i con cự quái này thật sự là quá kiêu ngạo lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi vừa dứt lời có một đám c à n k h ô n tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn xem bộ dáng là muốn công kích hắn tô du biết đám tiểu quái này muốn đánh lén mình hắn nói như linh đóng cột các ngươi cũng thật sự là quá không ra gì đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau liền ngựa không ngừng vò đến nơi này bạch tiểu lâm dứt khoát kiên quyết nói chúng ta là đặc biệt qua đến giút đỡ ngươi đại ca hay là chở chúng ta ra tay đi? vừa dứt lời bọn họ trực tiếp xông về phía đám kia c ả n khôn tiểu quái tô du nhìn thấy màn này hắn cũng liền hớn hở gật đầu một cái thản nhiên đón nhận bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ lần này cũng không có đụng phải tô du cự tuyệt bọn họ thật sự rất vui vẻ bạch tiểu lâm không chút do dự nói tôn chính uy lần này chúng ta nhất định phải đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết tôn chính uy gật đầu một cái hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của bạch tiểu lâm rồi hắn thẳn nói ngươi yên tâm đi chúng ta khẳng định có thể làm được khi hắn nói xong lời nói này về sau cũng đã cảm nhận được quái vật khổng lồ này đối với mình mang tới áp lực dù sao càng khôn cự quái cũng đi tới phía sau bọn họ tô du nhìn thấy màn này sau trực tiếp xông qua tô du rất nhanh lấy ra hai thanh kiếm đáo hai thanh kiếm đáo hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh l ó e ra đủ mọi màu sắc ánh sáng tô du nói như linh bóng cột người tên ghê tởm này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cảm nhận được phẫn nộ của hắn bọn họ cũng lập tức đem đám tiểu quái này tiêu d i ệ t bọn họ tiêu d i ệ t hết đám tiểu quái này về sau lấy được rất nhiều kim tệ khét thưởng tô du nhìn thấy màn này thật sự là thay bọn họ cảm thấy cao hứng tô du nói với bọn họ lần này thật sự là cực khổ các ngươi chỉ là không nghĩ là trần ớ i quái vật khổng lồ kia lại biến lời, con có chỗ khổng này không vật Vừa thể từ chỗ này biến mất không thấy.、Vừa、dứt t lồ thiên bằng cùng Lý không n h cho là đúng tiệm nói vừa rồi trận chiến đó thật sự là quá đặc sắc. Đa tạ đại ó thật là đặc đa ca muôn vạn lần không nên nói như vậy chúng ta cũng không phải là cố ý a dua đinh hot lý thành công nói như linh đóng cột trần thiên bằng nói rất có lý hy vọng đại ca ngàn vạn lần không nên để ý chương sáu trăm linh ba thời gian không kịp tô du nghe được hai tờ lỡ bọn họ giải thích về sau liền không cho là đúng nói nếu là như vậy vậy các ngươi vẫn là chạy nhanh đi ngay từ đầu hai người chơi này còn không quá hiểu được ý tứ của tô du nhưng là chẳng được bao lâu bọn họ lại có thể thấy được một con quái vật khổng lồ tô du nói với bọn họ ta sở dĩ sẽ để các ngươi rời đi chính là vì để các ngươi né tránh quái vật khổng lồ này bọn họ nghe được lời nói này sau liền liền vội vàng gật đầu lý thành công nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi t ô du không cho là đúng nói các ngươi cho rằng các ngươi sẽ liên lụy ta sao quả thực là c h ê cười lý thành công chỉ cảm thấy mình nói sai hắn vốn là nghĩ phải nói xin lỗi nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này hắn vội vàng nói nếu như không có chuyện gì chúng ta đây liền trực tiếp từ chỗ này rời đi đại ca vẫn là nhiều hơn bảo trọng hai vợ lỡ bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi t ô du nhìn thấy mặt này hắn một bộ dáng vẻ mặt không biểu tình t ô du nói năng có khí p h á c h nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở chỗ nào nào. các ngươi mau ra đây hai người chơi này rất mau tới đến trước mặt tôi t ô du nói với bọn họ thật ra thì lần này các ngươi thật sự là cực khổ hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng bọn họ gật đầu một cái đương nhiên tin tưởng t ô du tại sao lại nói như vậy rồi t ô du nói như ninh đóng cột ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi chúng ta vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn đề nghị nhưng là nghĩ lại cảm thấy chuyện này là tô du sự t ì n h bọn họ cũng liền bung tha cái ý niệm này bọn họ rất nhanh liền từ chỗ này rời đi đối với bọn họ tới nói nơi này đích sắc là nhất c á thị phi chi đ i ệ bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bằng không thời gian liền không còn kịp rồi lại một đám càn k h ô n tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ tô du nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đám người kia liền giao cho các ngươi các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận ý, bọn họ đương nhiên hiểu được tô du đối với bọn họ kỳ vọng rất lớn trong trước mắt bọn họ liền đem trước mắt đám người kia tiêu diệt hơn nữa đi tới trước mặt tô du tô du tức giận mà nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm chẳng lẽ các ngươi là một đám người chơi xa lạ sao t ô du quả nhiên thấy được một đám người chơi xa lạ đám người chơi xa lạ này với hắn mà nói quả thật là giống như là một đám giá áo túi cơm chi đồ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn đem đám người chơi này đổi u đi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du như linh đóng cột nói với bọn họ các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chuyện còn lại liền giao cho ta chỉ thời gian trước mắt mấy người chơi này chú ý tới tô du lợi hại về sau cũng rất nhanh từ chỗ này rời đi bọn họ không muốn ở lại chỗ này tô du thẳng thắn nói phan đại ca ở chỗ nào nào mau ra đây Tô du biết Du đại phản chương a n ậ n n biết mấy cái mấy g ờ i c h i việc xa a lạ, cứ q u hệ họ của bọn họ bất sáu c nào nào. người cứ việc yên việc h t n ă m linh ta. Tô bốn hở g toàn đầu một Trưng t cái.、Chương、604, toàn bộ đ ổ i đi phan đại ca thấy được bộ dáng tô du về sau liền biết lời mình mới vừa nói đã đạt được hắn hài lòng bọn họ đều rất cao hứng hắn nói với tô du vậy chúng ta nhanh chóng đi tìm đám kia người chơi xa lạ đi ta tin tưởng trên tay của bọn họ nhất định là có rất nhiều chân quý trang bị bọn họ nhiều lần chăn trở quả nhiên đi tới một nơi xa lạ c ũ n g chú ý tới một đám người chơi xa lạ liền ngay cả phan đại ca cũng không biết mấy cái người chơi xa lạ lai lịch phan đại ca không chút do dự nói ngươi yên tâm đi ta biết mấy người chơi kia ở chỗ nào nào tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng chỉ thời gian trước mắt có một đám núi sâu tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ tô du thấy được đám tiểu quái này sau liền k h ó i đao chạm loạn ma đem mấy cái tiểu quái này toàn bộ tiêu d i ệ t nhưng là chẳng được bao lâu trước mắt của hắn lại xuất hiện hắn tính t á o nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy được rồi ta cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vừa vặn đến nơi này sau khi hắn thấy được hai người chơi này liền đem bọn hắn kêu đi qua hắn dùng một loại giọng r a lệnh nói chuyện này liền giao cho các ngươi hiểu chưa ngàn vạn lần không nên ở chỗ này cho ta gây họa bọn họ hai người chơi này trố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là ở trước mặt của tô du thỏa hiệp tô du nói với bọn họ các ngươi cứ việc yên tâm ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ lập công chủ tội khi hắn nói xong lời nói này trực tiếp từ chỗ này rời đi không có qua thời gian bao lâu nơi này người chơi toàn bộ đ ổ i đi biến thành nghỉ ngơi địa phương tô du thấy được chỗ này rất rộng rãi liền không chút do dự nói hắn thật là không nghĩ tới xuất hiện trước mắt một đám tiểu quái hãn vội vàng nói các người đ á m tiểu quái này đến từ đâu còn không nhanh thành thật khai báo đi ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp xông qua tới bọn họ cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục phiền toái tô du tô du nói với bọn họ các người đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được chuyện này rồi trong trước mắt bọn họ liền từ chỗ này rời đi bọn họ biết chỗ này là tô du đang làm chuyện phan đại ca đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ liền vội vàng giải thích các người hai người chơi này nhất định phải nhớ kỹ kế tiếp khoảng thời gian này tương đối nguy hiểm bọn họ liếc mắt phát hiện con quái vật khổng lồ kia tô du thấy được quái vật khổng lồ này về sau liền vội vàng gầm h ế t lên hắn lớn tiếng hô to các người mấy cái người chơi thông thường vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được tô du là đang vì bọn hắn mà xem xét bọn họ cũng không phải là những nguy hiểm này đối thủ vì vậy mấy người chơi này vội vã mà chạy bọn họ rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của tô du bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới mấy người chơi này sẽ chạy nhanh như thế bạch tiểu lâm bất đắc gì nói đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao lại xuất hiện loại tràng diện này ngươi có thể giải thích cho ta một chút sao tô du lại lắc đầu một cái nói như linh đ ó n g cột các ngươi yên tâm đi ngược lại chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi các ngươi cũng không cần ở chỗ này lắm ổn mấy người chơi này gật đầu một cái cho nên bọn họ từ chỗ này trực tiếp rời đi đi tìm con quái vật khổng lồ kia rồi chương sáu trăm linh có chút không tình nguyện tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cho rằng vẫn là tạm thời không nên đi tìm con quái vật khổng lồ kia rồi hắn tạm thời thay đổi chủ ý rất mau tới đến trước mặt phản đại ca đoạn thời gian gần nhất ngươi rời đi tân thủ thôn thời gian quá dài lâu rồi ta hắn thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi trong chớp mắt bọn họ chuẩn bị từ chỗ này rời đi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp có chút không tình nguyện thiếu niên áo trắng nói như linh đóng cột hai vị đại ca đây là đang làm gì thật chẳng lẽ muốn từ chỗ này rời đi sao tô du gật đầu một cái nói như linh đóng cột đó là đương nhiên chúng ta phải rời khỏi nơi này biết không vừa dứt lời thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ thở dài hắn cũng chỉ có thể rời khỏi nơi này dù sao đây là mệnh lệnh của tô du hắn không cách nào phản kháng tô du nhìn thấy thái độ của hắn về sau liền t h ẳ n như nói thiên hạ có tiệc không tan chúng ta ngày khác gặp lại là được rồi thiếu niên áo trắng cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy tô du nói nói có lý hắn cũng liền đem loại lo lắng này nhét vào trong lòng của mình nhưng là chẳng được bao lâu bọn họ lại có thể thấy được một đám sơn lâm tiểu quái sơn lâm tiểu quái miêu tả sinh hoạt tại trong rừng núi tiểu quái thực lực vô cùng cường đại nếu so với thông thường tiểu quái cường đại hơn nhiều lần bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau bọn họ không k i ể m hám được hít vào một hơi bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì thật chẳng lẽ muốn né tránh đám tiểu quái này sao tô du không cho là đúng nợ nụ cười hắn nói như đinh đóng cột ngươi đây là tại đánh giá thấp thực lực của ta sao ta làm sao có thể nhẫn tâm để các ngươi tránh được đi hắn trực tiếp lấy ra kiếm thư ơ n g h u n g hắn thấy đối phó đám tiểu quái này hoàn toàn không cần lấy ra hai thanh kiếm á o hắn tức giận nói các n g ư ơ i đám sơn lâm tiểu quái đáng giận này còn không nhanh thúc thủ chịu c h ó i ta hiện tại liền sẽ đem các ngươi một lưới bắt hết hắn trực tiếp xông qua vung tay lên một con tiểu quái liền bị tiêu diệt tan thành m â y khói phan đại ca nhìn thấy màn này về sau thật sự là sợ hết hồn hết v i ệ nói huynh đệ thực lực của ngươi thật sự là quá kinh thiên địa khiếp quỷ thần rồi tô du không cho là đúng nói phan đại ca thật sự là c h ế cười đây cũng không phải là thực lực chân chính của ta ta chẳng qua chỉ là đao nhỏ thử một lần phan đại ca nghe được trả lời như vậy về sau xấu hổ không dứt nói thật là không có nghĩ đến huynh đệ ngươi bản lĩnh lớn như vậy còn muốn ở trước mặt của ta như thế khiêm tốn tô du cười nói phan đại ca thật sự là c h ế cười ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên như vậy khen ngợi ta nhưng vào lúc này hắn đã cảm nhận được một đám tiểu quái đánh lén dù sao hắn vừa rồi chỉ là tiêu diệt một con tiểu quái mà thôi hắn thở hồn hiền nói các người đam tiểu quái này kết quả muốn làm gì còn không nhanh đầu hàng vừa dứt lời đ á m tiểu quái này vẫn là đem hắn bao vây lại chương sáu trăm linh sáu thật sự là không thể ra sức bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn rút một tay nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói với hai người bọn họ các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không khẩn trương rời đi ngàn vạn lần không nên cản trở hai người bọn họ c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết nên nói gì rồi bọn họ ở dưới sự nhắc nhở của phản đại ca cuối cùng vẫn là rời khỏi nơi này phản đại ca đột nhiên nói hai người các ngươi cái này là làm sao vậy chẳng lẽ không có thể không qua sao vừa dứt lời tô du suy nghĩ cẩn thật nghĩ vẫn là nói với phản đại ca ngươi hay là đem bọn họ hai cái mang đi đi ta không muốn nhìn thấy bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong t r ầ m tư bọn họ biết hành vi mới vừa rồi của mình đã chọc giận t ô du bạch tiểu lâm tự trách nói ta biết lần này đều là sai lầm của ta nhưng là chúng ta thật sự là không thể ra sức phan đại ca t h n g thiền nói ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá tự trách hiểu chưa bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy chúng ta đây liền nghe từ mệnh lệnh của phan đại ca ngươi d ẫ n chúng ta đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó phan đại ca gật đầu một cái hớn hở nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết hai người anh em tốt chẳng được bao lâu bọn họ liền cảm nhận được một con quái vật khổng lồ đến phan đại ca nói như linh đóng cột chúng ta nhanh chóng đi hướng tô du lộ ra tin tức bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ ngựa không ngừng vó về tới bên người tô du chỉ thấy tô du đã đem những thứ kia sơn lâm tiểu quái tiêu diệt bọn họ còn chưa kịp nói chuyện tô du liền thẳng thắn hỏi các ngươi tại sao lại trở về rồi không phải là để các ngươi rời đi sao lần này là phan đại ca liền vội vàng giải thích tình huống là như vậy có một con quái vật khổng lồ hướng về phương hướng chúng ta xông lại hắn nói song sao lại suy nghĩ cẩn thận n h ắ n nhận định là một cái cường đại la vương hắn vội và nói nếu như ta không có đ o á n sai đây cũng là một cái cường đại lang vương tô du biết sau chuyện này liền không cho là đúng nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi chẳng được bao lâu con quái vật khổng lồ kia đã tiến vào trong tầm mắt của hắn cự quái lang vương cấp bậc lv chín mươi mốt thân phận lang vương tự do hp chín mươi mốt vạn lực chiến chín trăm n g à n lực phòng ngự chín trăm n g à n hệ số tổng hợp một trăm hai mươi lăm kỹ năng cự quái gào thét lang vương công kích dã man t chủ tràng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liên tục than thở bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy bạch tiểu lâm đột nhiên nói với tô du đại ca chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du lắc đầu một cái tức giận nói ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi sợ sao bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc d ì nói ta không phải là sợ hãi chỉ là đang lo lắng đại ca an toàn tô du lắc đầu một cái liền v ộ i vàng giải thích thật ra thì không quan trọng các ngươi không cần lo lắng an toàn của ta biết không vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ càng thêm lo lắng bạch tiểu lâm đột nhiên nói nhắc nhìn con quái vật khổng lồ kia đã hướng về phương hướng chúng ta xông lại tô du nhìn thấy màn này liền không cho là đúng nợ nụ cười không sao đây chẳng qua là một cái đặc biệt hèn mọn lang vương mà thôi cứ việc đây là một cái cường đại lang vương nhưng là tô du căn bản không có đem nó coi ra gì chương sáu trăm linh bảy nghĩ tới giúp ngươi tô du rất mau tới đến bên người con lang vương này hắn nói như linh đóng cột ta bất kể ngươi từ nơi nào đến lần này ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi lang vương trực tiếp hướng về phương hướng hắn nào tới người chơi khác nhìn thấy màn này về sau thật là có một cảm giác sợ hết hồn hết vía bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ rất muốn đi tới hỗ trợ bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói ta xem chuyện này hay là thôi đi trong c h ư ớ c mắt phan đại ca tự mình đi qua hỗ trợ rồi thật ra thì hắn là đại biểu ý chí của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tô du nhìn thấy màn này về sau chỉ cảm thấy p h a n đại ca là tại thêm thiền hắn không chút do dự nói p h a n đại ca ngươi đây là đang làm gì trong lúc giữa lúc hắn nói chuyện p h a n đại ca đem tất cả sự chú ý đặt ở trên người của hắn không cẩn thận bị con làng vườn kia cắn một cái phản đại ca không ngừng tại mất máu đây thật là để cho hắn rất thống khổ hắn thống khổ không chịu nổi nói loại cảm giác này thật sự là quá tệ tô du chú ý đến một điểm này liền rất tức giận nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ không biết con lang vương này rất lợi hại phải không phan đại ca bất đắc dĩ thở dài tự t r á c h nói thật ra thì ta vốn là muốn đi qua giúp ngươi tô du gật đầu một cái khi hắn chuẩn bị đi công kích con lang vương kia lại phát hiện lang vương đã biến mất không thấy tô du liền vội vàng nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhanh đưa tất cả khí huyết hoàn lấy tới bọn họ nói với tô du lời nói gì ngay lấy rất nhanh liền từ trên người bọn họ lấy ra khí huyết hoàn đặt ở trong tay của tô du t ô du liền vội vàng đem lấy cái khí huyết hoàn nhét vào trong miệng p h a n đại ca chẳng được bao lâu p h a n đại ca chỉ cảm thấy chính mình khôi phục bình thường hắn hiện tại đã làm á u đầy trở lại như cũ rồi cả người trên dưới đều tràn đầy sức mạnh thiếu niên áo trắng cùng mập mặt biết chuyện này về sau bọn họ vội vội vàng vàng chạy tới thiếu niên áo trắng ân cần hỏi hắn nói p h a n đại ca ngươi bây giờ thế nào p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ vội vàng nói ta không quan trọng may mắn có đại ca các ngươi tại bằng không ta liền thẳng hai người bọn họ gật đầu một cái cuối cùng vẫn là quỷ ở trước mặt t ô du tôi nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải ở trước mặt của ta quỳ xuống thiếu niên áo trắng thẳng thắn nói nếu như không phải là bởi vì đại ca sợ rằng sau đó chúng ta sẽ không còn được gặp lại phản đại ca rồi phản đại ca vội và nói g n thiếu niên áo trắng ngươi nói nói gì vậy ngươi vẫn là nhanh im miệng đi hiểu chưa thiếu niên áo trắng đương nhiên biết phản đại ca rất tức giận chính mình nhưng là chính mình không có cách nào ai để cho mình không có ý chí tiến thủ như vậy tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nói với bọn họ t ố t chuyện này ta cũng liền miễn cưỡng đón nhận hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn yêu cầu thuận lợi tìm được lam vương nếu như tìm được lam vương như vậy hắn rất có lòng tin đem con l a n g vườn kia trực tiếp giải quyết hết phan đại ca đột nhiên ngăn cản hắn thành cần nói ngươi đây là muốn đi chỗ nào chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du lại lắc đầu một cái vội và nói sợ rằng cái này không quá được rồi phan đại ca trong nháy mắt trận to cắp mắt hắn không biết nên nói gì chỉ có thể trở m ặ t đối mặt tô du hắn hiện tại tâm lý hoạt động tương đối thường xuyên Trưng mắt Tô tâm, ta là tuyệt ánh hung nói Phan xin yên không 608, ác Du sâu ca ý vị sẽ xa đại đối là dù sao hắn đã thấy một nhóm nhỏ lang vương vậy lang vương này đều là còn nhỏ lang vương hắn chỉ chỉ đám này tên ghê tởm chi sau nói như linh đóng cột tô du ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận rồi tô du thấy được đám tiểu lang vương này về sau không cho là đúng nói không sao đám tiểu lang vương này đối với ta mà nói không coi vào đâu hắn trực tiếp lấy ra kiếm thương cung không chút do dự vào tới hắn tức giận nói các người đám người kia cũng thật sự là quá ghê tởm đám tiểu lang vương này trực tiếp nào h tới hơn nữa lộ ra một loại ánh mắt hung ác bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được loại ánh mắt này về sau quả thực là c ự sợ bạch tiểu lâm vội và nói tiếp theo chúng ta phải làm gì bạch tiểu lâm mới vừa nói xong tôn chính uy liền chuẩn bị từ chỗ này chạy trốn phan đại ca đột nhiên ngăn cản hắn nghĩa chính n g ô n từ nói tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì tôn chính uy không kiềm hãm được hít vào một hơi sau đó đem lo lắng của mình trôn nói ra cứ việc cái này là một đám trẻ thơ lang vương nhưng là đây là một con lang vương bậy để cho hắn đặc biệt lo lắng đề phòng hắn n ơ m nớp lo sợ nói chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao ta thật sự là rất sợ hãi tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ hắn đã đem đám tiểu lang vương kia đuổi đi tô du thẳng thắn nói tôn chính uy nếu như ngươi thật sự sợ hãi như vậy ta khuyên ngươi vẫn là nhanh cùng phản đại ca trở lại tân thủ thôn đi nơi đó không có gặp nguy hiểm phản đại ca chỉ cảm thấy đây cũng là một cái ý kiến hay hắn một lần nữa cường điệu nếu liền tô du đều nói như vậy ta đây liền c u n g kính không bằng t ổ n g mệnh tôn chính uy biết tô du là đang giận mình nói cũng phải nói lấy sau đó liền vội vàng nói với phản đại ca chẳng lẽ ngươi không nghe ra tới đại ca nói là nói lấy sao phản đại ca dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem tô du hắn chỉ cảm thấy lúc tô du nói chuyện thái độ rất nghiêm túc phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi tô du thái độ của ngươi là dạng gì t ô du nói rất chân thành thật ra thì ta mới vừa nói là nghiêm túc cũng không phải là nói đùa phan đại ca liền biết hắn không phải là đang nói đùa hắn dùng một loại lanh khóc vô tình thái độ đối mặt tôn chính uy tôn chính uy ngươi nghe chưa đại ca các ngươi không là đang đùa g i ỡ n với ngươi hắn nói là nghiêm túc ngươi vẫn là cùng ta trở lại tân thủ tôn h đi nghe được phan đại ca nói lời nói này tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn thẹn thú nói tại sao phải làm như vậy tô du không cho là đúng nói tôn chính uy ta khuyên ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc di thở g i i cuối cùng vẫn là đi theo phản đại ca từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm liền vội vàng đi tới trước mặt tô du cầu tình hy vọng có thể vãn hồi chuyện này phát sinh tô du nói với bạch tiểu lâm ta khuyên ngươi cũng không cần ở chỗ này xin tha cho hắn rồi hắn nói xong lời nói này về sau liền trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn cần phải đi đuổi theo con làng vực kia bạch tiểu lâm đi theo sát nước hắn nhưng là theo đuổi một hồi lại bị tô du ngăn cản tô du nói với bạch tiểu lâm ta đương nhiên biết quan hệ của ngươi với tôn chính uy cực kỳ tốt nhưng là quan hệ tốt thì có ích lợi gì ngươi có thể thay thế hắn sao chương sáu trăm linh chín nhanh dẫn ta đi bạch tiểu lâm nghe được tô du giải thích về sau liền nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì rồi tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử tô du nghe được hắn trả lời như vậy âm thanh liền hài lòng gật đầu một cái nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm gật đầu một cái trực tiếp từ chỗ này rời đi nhưng là không có qua thời gian mấy ngày tôn chính uy một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn tôn chính uy vội vội vàng và nói đại ca việc lớn không tốt rồi phản đại c a bọn họ bị một đám tiểu quái bắt đi nghe được lời nói này tô du nói như linh đóng cột nhanh dẫn ta đi mặc dù lời hắn nói không nhiều nhưng là nghe rất có sức mạnh người chơi khác cũng thật chặt đi theo ở sau lưng tô du tô du không chút do dự nói các ngươi nhanh cùng ta qua tới bằng không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất phức tạp nhưng mà ở nửa đường bọn họ vẫn là gặp được một đám tiểu quái đám tiểu quái này là c à n k h ô n tiểu quái thực lực phi phạm mấy người chơi này thấy được đám tiểu quái này về sau liền dối dít nhượng bộ lui binh không dám ứng chiến tô du nhìn thấy màn này liền không cho là đúng nói các người đam càng k h ô n tiểu quái đáng giận này trong a qua là này sẽ không bỏ qua cho ngươi. bỏ quái tiểu các cái Mấy t ự c tiếp Tô phương hướng hướng về tới. Tô Du k h c h ú tay do dự sự nói, ngươi những người này các quá ghê thật là thợm, t là t u ệ t đối sẽ k hắn ô n ngươi. Trong g bỏ qua tay cho các h hai thanh kiếm đáo dạng n g ờ i rực rỡ đám tiểu quái này nhìn thấy sau thật sự là tới không kịp trốn tránh một con tiểu quái rất nhanh liền bị tô du đổi tận g i ế t rồi tô du lớn tiếng hô to thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy hắn đã chú ý tới trước mắt đám tiểu quái này lại có thể tổ hợp thành một con quái vật khổng lồ tổ hợp cự quái miêu tả chính là bởi vì là một đám tiểu quái tổ hợp thành cự quái cho nên trên thực lực đương nhiên là có tiến bộ rất lớn khiến cho một chút người chơi nghe tin đã sợ mất mật bạch tiểu lâm thấy được trước mắt quái vật khổng lồ này về sau liền n m nớp lo sợ nói đại ca ngàn vạn phải coi chừng cái tên này khó đối phó tô du không cho là đúng nói không sao đến lúc đó c á c ngươi thì nhìn được rồi hắn trực tiếp x u ố n g qua sau đó trực tiếp rút ra hai thanh kiếm máu một lần nữa đem trước mắt đầu này tổ hợp cự quái g i ế t không chờ mánh giáp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được mấy cái vô tình mảnh vỡ rơi vãi rơi trên mặt đất tôn chính uy không chút do dự nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi để chúng ta đặc biệt bội phục tô du lạnh lùng nói thật ra thì cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu các ngươi không cần thiết ở chỗ này chụp lời tân bốc của ta khi hắn nói xong những lời này trực tiếp từ chỗ này rời đi tôn chính uy vốn là nghĩ muốn đi chung nhưng là không nghĩ đến tô du xoay người lại đem lấy được kim tệ giao cho hắn oan có đầu nợ có chủ những kim tệ này vẫn là từ ngươi bảo còn đi tô du không chút do dự nói tôn chính uy nghe được lời nói này liền không cho là đúng nợ nụ cười hắn tinh tạo nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi tấm lòng thành t ô du gật đầu một cái vội và nói g n vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết tôn chính uy ngươi có thể ngàn vạn phải n h ớ kỹ chương sáu trăm mười trong tay lá bài tẩy tô du gật đầu một cái nói năng có khí p h á c h nói hiện tại đương nhiên gặp nguy hiểm bất quá không sao đây đối với chúng ta tới nói không coi vào đâu khi hắn nói xong lời nói này tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng hết thể các thứ này đều dựa vào mấy cái người trời kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau tới đến trước mặt tô du bạch tiểu lâm không chút do dự nói thật là không có nghĩ đến phản đại ca lại trở về rồi ngươi không phải là phải trở về tân thủ thôn sao Tôn chính uy cũng nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca n g ư ơ i làm sao có lời gì cứ việc nói thẳng chúng ta thì sẽ không trách cứ ngươi phan đại ca không cho là đúng nói thật ra thì cái này không có gì lớn chủ yếu là đám người chơi xa lạ này bức bách chúng ta trở lại rồi tô du rất mau nhìn đến đám người chơi xa lạ này nói năng có khí phép nói các ngươi kết quả là thần thánh phương nào tại sao phải bức bách bọn họ trở về đám người chơi xa lạ này hiển nhiên là đem thiếu niên áo trắng cùng mập mạp coi thành trong tay lá bài t ẩ y vì chính là uy hiếp tô du để cho tô du giao ra một chút trọng lượng cấp trang bị cùng kim tệ t ô du là tuyệt đối sẽ không chịu được loại này uy hiếp hắn nói như linh đóng cột ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các n g ư ờ i các ngươi biết sự lợi hại của ta hắn trực tiếp lấy ra kiếm thương khung lạnh lùng cười nói các ngươi không phải là muốn từ trong tay của ta đạt được trọng lượng cấp trang bị sao trang bị này như thế nào sau khi mấy người chơi xa lạ kia thấy được thằng kiếm thương khung này ánh mắt trận lên hình cầu thật sự là cảm thấy rất hiếm một cái đặc biệt thành thật người chơi xa lạ liền vội vàng hỏi chẳng lẽ ngươi nói là nghiêm túc không thanh bảo kiếm này thật sự muốn đưa cho chúng ta sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được trả lời như vậy về sau liền kiềm không hám h được í Tô vào một biết hơi, phải h ai cũng k n g du á m mặt ở trước mặt của Tô của nói loại lời o k h á chỉ lắc c này. Tô Du chỉ là lạnh lùng cười cười sau đó hắn rút ra thanh bảo kiếm này trực tiếp để cho lợi mới vừa nói vợ lỡ kêu biến thành một tân thủ còn dư lại người chơi xa lạ chú ý đến một điểm này bọn họ thật sự là rất sợ hãi không nghĩ tới tô du sẽ lợi hại như vậy tô du nói như đinh đóng cột ta vẫn là khuyên các người một câu các người vẫn là khẩn trương rời đi nơi này nếu không ta muốn đại khai sát d i ớ i rồi vừa dứt lời mấy cái người chơi xa lạ gật đầu một cái chẳng được bao lâu bọn họ liền từ chỗ này bỏ trốn tô du đắc ý vanh vào nói chẳng lẽ đây chính là đám người chơi xa lạ kia lợi hại sao thật sự là khó coi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không kiềm hám được bật cười đây là một loại nụ cười khinh miệt t ô d u sau khi thấy được nụ cười của bọn họ vội văn nói chẳng lẽ các ngươi thật sự cảm thấy rất buồn cười đúng không đủ rồi các ngươi cũng không cần cười nữa khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cũng không bật cười nữa rồi bọn họ rất nhanh rời khỏi nơi này nhưng là không nghĩ tới trước đây con sói kia vương một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ phan đại ca chú ý tới con chó sói này vương xuất hiện về sau liền vội văn nói thật sự là quá đáng sợ không nghĩ tới lang vương tái hiện vừa dứt lời con sói kia vương liền xuất hiện tại các vị trước mặt người chơi một bộ bộ dáng khí thế h u n g hăng tô du thấy được lang vương sau liền không cho là đúng nói ta còn tưởng rằng ngươi sợ hãi ta mới có thể từ chỗ này bốc hơi hết nguyên lai là giấu ở nơi này vừa dứt lời hắn trực tiếp xung ố qua chương 611, sẽ đưa ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất lo lắng an toàn của tô du vốn là muốn qua hỗ trợ nhưng vẫn là bị trần thiên bằng ngăn cản trần thiên bằng nói với bọn họ các ngươi đây là muốn làm gì còn không nhanh đứng lại bạch tiểu lâm không cho là đúng nói rốt cuộc muốn thế nào ta biết ngươi căn bản vô tâm đi c h ợ giúp đại ca nhưng là ngươi cũng không thể ngăn cản chúng ta đi c h ợ giúp tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì có lời gì liền không thể thật tốt nói sao bọn họ mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là thỏa hiệp ở dưới chỉ thị của tô du vẫn là bắt tay giảng hòa rồi tô du thẳng thắn nói đầu kia lang vương đáng chết một lần nữa ẩn thân không thấy rồi ta tin tưởng thời gian không được bao lâu còn sẽ ra khi hắn nói xong lời nói này về sau phan đại ca tán thành một điểm này hắn thẳng thắn nói hắn nói không sai chúng ta cần muốn luôn luôn đề phòng phan đại ca nói nói có lý Các ngươi nhất định p h ả i n h nhất ớ kỹ câu nói này, đại ị n phòng. dùng h phải thời thời khắc khắc phòng. Tô du dùng một đề Du l o giọng r a lệnh lời nói.、Khi、hắn nói xong lời nói này, Khi t r ự c cho tiếp để m ấ y này người hoàn thành nhiệm chơi đi rồi. chỗ khác vụ p h a n đ ạ i ca chậm dại đến gần tô du khi hắn đi tới bên người tô du vội và nói n tiếp theo ngươi có kế hoạch gì không có thể cùng ta nói một chút tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ chỉ là lắc đầu một cái vội và nói n ta vẫn là cùng ngươi nói thật đi tiếp theo cũng không có đặc thù kế hoạch phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ đã đem thu thập tốt kim tệ giao cho tô du tô du chuẩn bị đem những kim tệ này giao cho phản đại ca dù sao tân thủ thôn cần dùng đến tiền vàng địa phương còn rất nhiều phản đại ca thật ra thì ta cũng không có cái gì đem ra được lễ vật có chút trang bị đối với ta mà nói còn hữu dụng chỗ cho nên những kim tệ này liền đưa cho ngươi rồi phản đại ca liền vội vàng cự tuyệt nói ngươi đây là đang làm gì thật giống như là tại đối với chúng ta tân thủ thôn bố thí loại cảm giác này cũng không tốt tô du nói như đinh đ ó n cột đại ca ngàn vạn lần không nên cho là như vậy bằng không sẽ rét lệnh trái tim của ta phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư thật giống như là minh bạch cái gì hắn bất đắc dĩ thở dài thấm thiên nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi khi hắn nói xong lời nói này về sau chuẩn bị từ chỗ này rời đi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đột nhiên biến mất không thấy hắn còn cần tìm kiếm bọn họ hắn tức giận nói hai người này thật sự là quá ghê thởm luôn là tại thời khắc mấu chốt gây phiền t o á i cho ta tô du không cho là đúng nói vậy hãy để cho hai người chơi này học hỏi kinh nghiệm đi ta tin tưởng bọn họ yêu cầu rèn luyện phan đại ca bất đắc dĩ thở dài bất quá rất nhanh hắn liền tìm được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp. hắn thở hồn hển chất vấn các ngươi vừa rồi kết quả đi chỗ nào tại sao hiện tại mới ra ngoài hai người chơi này trố mắt nhìn nhau bất quá cuối cùng ở dưới sự tra hỏi của phản đại ca rốt cuộc nói ra thật tình thiếu niên áo trắng vội và nói g n chúng ta vẫn luôn ở trong bóng tối đuổi theo con sói kia vương chúng ta bây giờ rốt cuộc tìm được con sói kia vương nơi ở tô du biết chuyện này liền liền vội vàng hỏi vậy ngươi nhanh giao ra con lang vương kia ở nơi nào chương sáu trăm mười hai người gặp có phần tại thiếu niên áo trắng cùng mập mạp giúp đỡ tô du rất mau tới đến con sói kia vương trong xào huyệt hắn vội vàng nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi cảm ơn các ngươi trợ giúp thiếu niên áo trắng không cho là đúng nói ngàn vạn lần không nên khách khí như vậy hết thể các thứ này đều là chuyện chúng ta nên làm tô du khẽ gật đầu sau đó trên mặt đã lộ ra một tia hớn hở nụ cười thỉnh thoảng đối với bọn họ sinh ra mấy câu khen ngợi nói như vậy phàn đại ca nghe được tô du ca ngợi c h i tử liền không cho là đúng nói thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần thiết khen ngợi bọn họ bọn họ sẽ đắc ý với báo thiếu niên áo trắng nghe được phàn đại ca t r ọ lời liền cảm thấy rất không vui hắn phàn nản nói phàn đại ca ngươi đây là đang làm gì tô du cũng không có chiếu cố giữa bọn họ cảm thụ mà là đem tất cả sự chú ý đưa vào đầu kia trên người lang vương hắn lớn tiếng gầm hét lên người tên ghê t ẩ m này còn không mau ra đây lang vương đáng ghét lang vương rốt cuộc xuất hiện rồi mà tô du cũng lấy ra tinh mang bảo kiếm hơn nữa trước đó bắn ra mấy chi lưu vân cung tiễn cung tên tương đối sắp bén cung tên đã bắn thủng lang vương áo giáp loại áo giáp này tương đối vững chắc bất quá so sánh với lưu vân cung tiễn lên cái kia thật sự chính là có trời đất khác nhau lang vương đã buộc phát ra tiếng kêu thê thảm tô du nhân cơ hội này dùng trong tay kiếm thương không tại lang vương trên thiên linh cái đầm một cái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cảm thấy lần này lang vương chắc chắn phải chết quả nhiên không ngoài bọn họ đ ự đoán tô du sau khi thu hồi bảo kiếm con sói kia vương đã té ngã trên đất bạch tiểu lâm không chút do dự nói liền biết chắc sẽ xảy ra chuyện như vậy không nghĩ tới đại ca sẽ lợi hại như vậy tô du nghe được bạch tiểu lâm khen ngợi về sau liền không cho là đúng nói bạch tiểu lâm ngươi đang nói gì đấy có thể lặp lại một lần hay không bạch tiểu lâm gãi gãi sau h ó t của mình bất đắc di cười một tiếng keng ngài đạt được chiến lợi phẩm giang n a n lang vương một tô du thu được trang bị này về sau hắn không tính đưa cho bất kỳ một người chơi vì vậy hắn đặc biệt nhắc nhở các ngươi ngàn vạn lần không nên mơ ước trong tay ta trang bị này rồi trang bị này cần chờ cấp tương đối cao người chơi các ngươi không cách nào k h ô n g chế mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ cũng có thể cảm nhận được giang nanh lang vương tản mát ra cái loại này h ẳ n ý bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi chúng ta thật sự là đặc biệt cao hứng tô du không cho là đúng nói cái này có cái gì có thể cao hứng các ngươi yên tâm đi trong chuyện này người gặp có phần hắn rất mo đưa một chút kim tệ đưa cho bọn hắn bọn họ thật sự là cảm động không thôi không nghĩ tới tô du trong chuyện này vẫn là như vậy sảng khoái nhưng ngay lúc này có một đám người chơi xa lạ đi tới trước mặt bọn họ tô du không chút do dự nói các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đám người chơi xa lạ này trố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ cảm thấy tô du không nên hỏi vấn đề như vậy tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi rốt cuộc muốn làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng ngàn vạn lần không nên vòng vo hiểu chưa mấy người chơi này gật đầu một cái sau đó nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ cũng không biết tô du vì sao lợi hại như vậy có thể nhìn thấu tâm tư của bọn hắn một người chơi vốn là muốn đi qua đánh lén tô du chỉ là không nghĩ là trong ớ i Tiểu bị Bạch tiểu lâm cùng tôn chính tôn t uy Lâm ự c cầu tiếp Trường nắm. Chương 613, không yêu b ả vệ. Tô、du、thấy được một Du được ư ngươi ờ i chơi liền nói, i cho có còn không không xa lạ, là lẽ đúng b ế thời sự lợi ạ i của ta, cho ta, nên ngươi gian kế tiếp hắn hạ lệnh để cho bạch tiểu lâm đem người chơi này để cho chạy bạch tiểu lâm lại lắc đầu một cái nói năng có khí phép nói đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì tô du lạnh lùng n ở nụ cười không cho là đúng nói thật ra thì người chơi này không có trong tưởng tượng của các người g ê tởm như vậy vẫn là đem hắn để cho chạy đi trước mắt người chơi cảm động không thôi nhìn xem tô du hắn giống như là thấy được chúa cứu thế loại ánh mắt đó đặc biệt dị thường tô du chỉ chỉ hắn loại ánh mắt này nói với người chơi khác chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra ánh mắt của hắn sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau sau đó không kiềm hãm được hít vào một hơi bọn họ trong chuyện này không thể đối nghịch với tô du cho nên bọn họ nghe theo mệnh lệnh của tô du trực tiếp đem người chơi này thả đi nhưng ngay lúc này biểu tình của tô du trở nên rất nghiêm túc dùng một loại giọng r a lệnh nói chúng ta đổi mau đổi theo đi ngàn vạn lần không nên để cho hắn phát hiện chúng ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời n g â y ngẩn bất quá bọn họ lại phản ứng lại nguyên lai hết thệ các thứ này đều là tô du đặc thù ý đồ bạch tiểu lâm thận trọng nói đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi không nghĩ tới còn biết dùng một chiêu này tô du không cho là đúng nói ta cần muốn biết rõ ràng thân phận của người chơi này hiểu chưa bạch tiểu lâm gật đầu một cái sau đó thúc giục tôn chính uy đuổi theo hơn nữa không thể phát ra bất cứ động t í n h gì cũng không lâu lắm bọn họ liền đi tới trong một mảnh rừng núi mà tại rừng núi trung gian khu vực có một mảnh đất trống nơi này có rất nhiều người chơi tụ tập tô du thấy được mấy người chơi này về sau liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của bọn họ nói năng có khí phách mà hỏi các ngươi đang thảo luận cái gì bọn họ đột nhiên nghe được â m thanh của tô du về sau liền lập tức cảnh giác dù sao tô du đối với bọn họ tới nói chính là một cái khách không m ờ i mà đến tô du thấy được bọn họ phản ứng mãnh liệt về sau lại đột nhiên nở nụ cười sau đó cười nói mọi người cùng là người chơi các ngươi có sợ hãi ta như vậy sao bị truy lùng tờ lẽ ơ kia thấy được tô du về sau dùng ngón tay chỉ chỉ hắn tức giận chất vấn ngươi làm sao lại theo tới tô du thản nhiên nói chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao chúng ta là tại bảo hộ ngươi an toàn đối phương lại lạnh lùng nói t mấy người chơi này có thể cảm nhận được trên người tô du cái kia cổ sức mạnh cường đại cho nên bên trong một người chơi đức cao vọng trọng bất đắc gì nói chúng ta đụng phải phiền thoái tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các người rốt cuộc gặp được phiền thoái gì có thể cùng ta nói một chút sao mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau Tựa Tô Tô ra hồ sinh đình đối với tô du vẫn Du Du suy là nghĩ chương ẩ n t ậ n vẫn là lấy ra kiếm t h không c sáu trăm mười bốn tức giận trong lòng tô du nói như linh đón cột các ngươi hiện tại rốt cuộc lanh giáo đến sự lợi hại của ta đi nếu như ta không phải là rất lợi hại làm sao có thể nắm giữ cái này hai cây trang bị vị người chơi đức cao vọng trọng kia gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy chúng ta đây liền đem nguyên vị sự tình nói cho ngươi biết trong thời gian kế tiếp tô du đi tới bọn họ trung gian khu vực đã hoàn toàn biến thành đám người chơi này h ạ i tâm hắn cũng hiểu được sự tình nguyên lai、like、là như vậy có một con quái vật khổng lồ thường xuyên tập kích mấy người chơi này nhưng là mấy người chơi này căn bản không phải là đối thủ của con quái vật khổng lồ kia cho nên bọn họ mới có thể liên hợp lại thương lượng như thế nào đối phó con quái vật khổng lồ kia nhưng là không nghĩ tới tô du trở thành chuyện này khách không mời mà đến tô du biết chân tướng sự tình về sau hắn lập tức đứng lên vội và nói các ngươi liên tâm đi chuyện này liền giao cho ta mấy người chơi này đều dùng một loại ánh mắt chất vấn nhìn xem hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y lại có chút tức giận bọn họ biết mấy người chơi này không tin tô du có loại thực lực này bạch tiểu lâm tức giận mà nói các ngươi những người này kết quả muốn làm gì chẳng lẽ các ngươi là đang chất vấn năng lực của đại ca ta sao mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không nói ra nguyên nhân trong này bạch tiểu lâm tiếp tục nói các ngươi đây là ý gì chuyện này căn bản không có căn cứ các ngươi dựa vào cái gì như vậy đ và đoán tô du vội và nói g n bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì bọn họ có thể đều là tiền bối của các ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên dùng thái độ như vậy nói chuyện với bọn họ bạch tiểu lâm nghe trở thành đề nghị của tô du hắn lập tức núp ở sau l ư n g tô du dù vậy hắn còn là một bộ dáng vẻ k h n g phục liền ngay cả tôn chính uy cũng có thể cảm nhận được bạch tiểu lâm trong nội tâm phẫn nộ tâm ý tôn chính uy trực tiếp đứng lên nhưng vào ngay lúc này hắn liếc mắt liền phát hiện con quái vật khổng lồ kia tồn tại các ngươi nhanh nhìn nơi đó các ngươi chỉ quái vật khổng lồ là một cái lục mao cự quái sao hắn liền vội vàng chỉ con quái vật khổng lồ kia lớn tiếng hô mấy người chơi này lập tức đứng lên bọn họ cũng chú ý tới con quái vật khổng lồ kia sau đó liền vội vàng gật đầu bọn họ mỗi một người đ tô du nhìn thấy màn này cũng liền xác minh một điểm này hắn lúc này cũng chú ý tới con lục mao cự quái kia lục mao cự quái cấp bậc lv 9 2 thân phận cự quái tự do hp 9 2 í vạn lực chiến 900 n g à n lực phòng ngự 900 n g à n hệ số tổng hợp 122. kỹ năng cự quái công kích cự quái gào k h é t lông xanh đánh lẽn đám người chơi này thấy được con lục mao cự quái này về sau lập tức từ chỗ này đông tránh tay trốn tô du biết đám người chơi này đã lòng dối như tơ v ò vô luận hắn làm sao la to cũng không làm nên chuyện gì h ắ tôi ề n du trong lòng đã có dự tính nói không sao chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng thực lực của ta sao hiện tại ta liền muốn công kích quái vật khổng lồ này rồi chương sáu trăm mười lăm rất lâu không thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du nhìn thấy mặt này thành c ầ n nói vậy thì đúng rồi đây mới là kết quả ta mong muốn hắn trực tiếp vọt tới trước mặt con quái vật khổng lồ kia sau đó liên tục bắn ra mấy mũi tên tô du nói như đinh đ ó n g cột người tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê thợm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi quái vật khổng lồ này có thể cảm nhận được tô du lợi hại vì vậy trực tiếp từ chỗ này xoay người rời đi tô du chú ý đến một điểm này hắn trực tiếp ngăn cản quái vật khổng lồ này nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có thể biến mất không thấy giống như là bốc hơi chẳng được bao lâu vừa rồi lòng dối như tơ vào các người chơi đi tới bên người tô du vị người chơi đức cao vọng trọng kia đột nhiên hỏi chẳng lẽ ngươi đã đem con cự quái kia tiêu diệt sao tô du cũng không nói lời nào chỉ là cười không đáp hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì mấy người chơi này cười lên ha h a bọn họ nhận định tô du đem con quái vật khổng lồ kia giải quyết hết nếu không là không có khả năng không thấy được con quái vật khổng lồ kia tô du nghe được bọn họ lớn tiếng hoan hô liền vội và nói các ngươi vẫn còn cần tỉnh táo lại lý trí phán đoán chuyện này một người chơi không cho là đúng cười nói chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao tại sao còn muốn phán đoán ngược lại con quái vật khổng lồ kia đã biến mất không thấy tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc dĩ nói thật ra thì ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết con quái vật khổng lồ kia chẳng qua chỉ là ẩ n thân mấy người chơi này nghe được tô du nói về sau vừa mở nước xong không tin nhưng là chú ý tới tô du nghiêm túc thái độ bọn họ lập tức cụ rũ cúi đầu tô du thấy được biểu tình của bọn họ về sau liền nói như đ i n h đóng cột ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bằng không sẽ rất nguy hiểm người chơi đức cao vọng trọng gật đầu một cái thành khẩn nói thật ra thì ta cảm thấy hắn nói rất có lý chúng ta vẫn là nhanh rút đi chẳng được bao lâu mấy người chơi này liền từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đi tới trước mặt tô du bạch tiểu lâm vội và nói g n đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì nên làm cái gì thì làm cái đó nghe rõ chưa tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói trần thiên bằng cùng lý thành công vừa vặn đi ngang qua nơi này bọn họ liếc mắt phát hiện tô du tồn tại tô du cũng phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn liền vội vàng hô to các người hai người chơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này hai người bọn họ cười cười xấu hổ sau đó đi từ từ qua tới hơn nữa phát hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng ở nơi đây bạch tiểu lâm thẳng như nói thật sự là rất lâu không thấy các ngươi đoạn thời gian gần nhất trải qua như thế nào đây vẫn thuận lợi chứ từ từ trên bọn họ một lần bắt tay giảng hòa về sau mỗi một lần lúc gặp mặt đều sẽ rất hữu hảo trần thiên bằng gật đầu một cái nhờ phúc của các ngươi chúng ta rất thuận lợi hơn nữa tăng lên không ít thực lực còn thắng cấp tô du liếc mắt liền có thể nhìn ra bọn họ trên cấp bậc thay đổi hắn cười nói như vậy cũng tốt ta chỉ hy vọng các ngươi có thể không ngừng tiến bộ trần thiên bằng đột nhiên hỏi vậy ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đây thật là để chúng ta rất một mực tô du không cho là đúng nói nơi này xuất hiện một cái lục mao cự quái cho nên ta muốn đem con cự quái này tiêu d i ệ t hết chương 616, đột nhiên xuất hiện trần thiên bằng cùng lý thành công đều đối với con lục mao cự quái này cảm thấy rất hứng thú bọn họ dứt khoát kiên quyết lưu lại tô du biết chuyện này sau liền liền vội vàng nói các ngươi đã cảm thấy hứng thú các ngươi liền ở lại đây đi bọn họ gật đầu một cái hơn nữa lộ ra một loại nụ cười bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có chút không tình nguyện bọn họ cảm thấy hai người chơi này lưu lại đối với mình sẽ hình thành một loại uy hiếp cũng sẽ cướp đoạt công lao của mình tô du liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của bọn hắn liền vội vàng nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì có thể hay không đại độ một chút hai người chơi này trố mắt nhìn nhau trên mặt không k i ể m h á m được lộ ra một k i a nụ cười lúng túng bạch tiểu lâm khó khăn nói bọn họ làm như vậy quả thật là chính là tại cấp công lao của chúng ta cái này nên làm cái gì đại ca hay là đem bọn họ đuổi đi đi tô du tức giận mà nói ngươi nói nói gì vậy còn không nhanh n h miệng sau đó lời tương tự thì không cần nói cẩn thận ta giao h ư ớ n ngươi nghe được tô du nghiêm túc lời nói hai người chơi này lại gật đầu bất đắc dĩ sau đó trơ mắt nhìn tô du từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất tô du lớn tiếng hô to ngươi quái vật khổng lồ này ở chỗ nào nào đúng vào lúc này có một đám tiểu quái đột nhiên đi tới trước mặt của hắn lục mao tiểu quái miêu tả bên cạnh lục mao cự quái tiểu quái lực chiến loại tiểu quái này chỉ bất quá theo dõi năng lực rất mạnh có nhất định kiên nhẫn tô du thấy được loại tiểu quái này về sau liền vội vàng la lớn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần này cho các ngươi một cái cơ hội biểu hiện hai người bọn họ đi thẳng tới bên người tô du liếc mắt liền thấy được trước mắt đám này lục mao tiểu quái bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca xin yên tâm đám tiểu quái này liền giao cho chúng ta vừa dứt lời đám này lục mao tiểu quái liền hướng về phương hướng bọn họ tấn công qua tới tôi du nói như ninh đóng cột như vậy chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ liền làm muốn ở trước mặt của tô du biểu hiện mình bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đem đám này lục mao tiểu cái giải quyết hết hơn nữa thu hoạch một chút cùng tên cùng kim tệ sau khi tô du thấy được chiến lợi phẩm của bọn hắn mừng rỡ không tôi nói thật là không có nghĩ đến tại những trang bị này bên trong còn có lưu vân cung tiễn bạch tiểu lâm thẳng như nói thật ra thì mấy cái lưu vân cung tiễn là đặc biệt đưa cho đại ca ngươi hy vọng đại ca có thể vui vẻ nhận tô du biết bọn họ tấm lòng thành về sau liền cười nói các ngươi không hưởng phí ta đối với các ngươi một mảnh chiều cố các ngươi lần này làm không tệ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tâm hoa nộ p h o n g lên bọn họ không nghĩ tới lần này thật sự là chó ngáp phải rồi chỉ có thể nói vận khí tốt lấy được lưu vân cung tiễn tô du đem những cung tên này thả lên sau đó thản nhiên nói chuyện kế tiếp các ngươi liền không cần lo hiểu chưa bọn họ gật đầu một cái nhưng là vốn là muốn rút một tay nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa Hắn thật ra thì không muốn ra để chương o Bạch Tiểu Lâm sáu trăm mười bảy tính toán đuổi theo trần thiên bằng cùng lý thành công lại có thể mất tích vẫn là bạch tiểu lâm người đầu tiên ở trước mặt của tô du nhắc lên chuyện này đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du suy nghĩ cẩn thận ý, thẳng thắn đáp lại trước đó nơi này không phải là có rất nhiều người chơi sao nhanh đưa bọn họ triệu tập lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ liền biết tô du nhất định sẽ nghĩ đến chủ ý tốt bạch tiểu lâm đột nhiên nói vậy nếu như những người này đều không thể tới đây tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng đến lúc đó ngươi sẽ biết đáp án hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn vội và nói g n đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du vội và nói vậy thì đúng rồi đây mới là chuyện ngươi nên làm hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp từ chỗ này khí thế hung hăng rời đi không nghĩ tới trần thiên bằng cùng lý thành công đột nhiên trở về tới rồi tô du thấy được hai người chơi này về sau liền vội vàng hỏi các ngươi kết quả đi chỗ nào tại sao hiện tại mới trở về trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết vì sao lại nghe được tô du hỏi như vậy lý thành công liền vội vàng giải thích thật ra thì chúng ta còn có chuyện của mình cho nên có lúc sẽ quên chào hỏi hy vọng đại ca tin tưởng lời ta nói vừa dứt lời tô du gật đầu một cái nhưng vẫn là x i n h khuyên nói bất kể như thế nào các ngươi vẫn là tự thu xếp ổn thỏa được không hắn rất mo đưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tìm được lần này hai người chơi này cũng coi là làm việc ổn g công một trận bạch tiểu lâm không cho là đúng nói các ngươi yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi hắn tại lúc nói chuyện một mực dùng một loại thành khẩn biểu tình nhìn xem trần thiên bằng cùng lý thành công trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ nghiêm trọng lúng túng bọn họ cảm thấy chuyện này vốn là quan hệ với bọn họ trần thiên bằng tự trách nói thật ra thì hết thể các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên trách trách chúng ta tô du thành khẩn nói chuyện này cũng đã xảy ra cũng đã qua không cần thiết lại suy nghị chuyện này rồi hắn coi như một vị cơn giả tự nhiên muốn đem một vài kinh nghiệm nói cho bọn h ắ n biết tránh để cho bọn họ đi đường q u a n co chẳng được bao lâu con lục mao cự quái kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ con lục mao cự quái này chuẩn bị hung hăng đánh lén bọn họ nhưng vẫn là bị trong tay tô du hai thanh kiếm đáo trả lại tô du lớn tiếng hô to chẳng lẽ ngươi không nhìn ra cái này hai thanh kiếm đáo lợi hại sao trước mắt quái vật khổng lồ này đương nhiên biết cái này hai thanh kiếm đáo lợi hại cho nên nó một lần nữa lựa chọn thoát đi thoát đi về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tính toán đuổi theo bạch tiểu lâm đột nhiên nói ngươi tên khốn kiếp này chạ mấy người chơi kia rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của lục mao cự quái sau đó dùng một cây rất cường tráng cây mây đem quái vật khổng lồ này vấp ngã xuống đất trong nháy mắt quái vật khổng lồ này liền mới ngã xuống đất tô du nhìn thấy màn này hết sức phấn khởi nói có thể thấy một màn như vậy thật sự là để cho ta rất cao hứng tất cả người chơi đã chú ý tới tô du loại ánh mắt đó chứng minh hắn đặc biệt hài lòng tô du vội và nói g n tiếp theo liền xem ta đi chương sáu trăm mười tám từ bên trái xuất hiện trước mắt quái vật khổng lồ này vẫn là đào thoát đây thật là để cho tất cả người chơi chỉ cảm thấy thất bại trong căng tấc t ô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng hết thẻ các thứ này đều ở trong sự khống chế của ta cũng đều tại d ữ liệu của ta bên trong lục mao cự quái còn có thể xuất hiện tất cả người chơi đều tin tưởng phán đoán của t ô du dù sao tại bọn họ trong đó chỉ có thực lực t ô du mới có thể giải quyết lục mao cự quái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên đi tới trước mặt t ô du bọn họ từ trong ngực mình lấy ra một chút khí huyết hoàn t ô du liền vội và n g hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải từ trong ngực mình lấy ra khí huyết hoàn hai người chơi này trố mắt nhìn nhau sau đó hít vào một hơi bọn họ còn tưởng rằng tôi bị thương rồi cho nên mới mất máu bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca thật ra thì ta biết hết t hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tô du không cho là đúng nói không sao các ngươi muôn vạn lần không nên nói như vậy hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời có một đám sơn động tiểu quái đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm thấy được đám tiểu quái này về sau liền nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm đám tiểu quái này liền giao cho chúng ta tô du gật đầu một cái hắn rất yên tâm đem đám tiểu quái này giao cho bạch tiểu lâm bọn họ mấy người chơi này để giải quyết chẳng được bao lâu mấy người chơi này đích sắc là không có cô phụ kỳ vọng của hắn rất nhanh liền đem đám tiểu quái này giải quyết hết sau đó về tới bên cạnh của hắn tô du nói với bọn họ thật là không nghĩ tới tốc độ của các ngươi càng lúc càng nhanh thật sự là để cho ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ trong chuyện này đúng là hạ xuống rất nhiều cố gắng bỏ ra rất nhiều giá cao bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng vừa dứt lời tôn chính uy chú ý tới cái con kim màu xanh lá cây cự quái lại xuất hiện ở bọn họ bên trái cũng không biết con quái vật khổng lồ kia tại ăn thứ gì. vì ăn cái gì nồng nhiệt tôn chính uy liền vội vắng hỏi tô du thấy được một loại đặc thù thực vật chỉ cần lục m a u cự quái ăn loại thực vật này liền có thể thực lực đại tăng hắn nói như linh đóng cột chúng ta vẫn là đuổi mau tới tôi h ngàn vạn lần không nên để cho quái vật khổng lồ này tiếp tục ăn cái loại này đặc thù thực vật tất cả người chơi đều nghe theo mệnh lệnh của hắn sau đó rất mau tới đến xung quanh con quái vật khổng lồ kia tô du nói như linh đóng cột ngươi tên ghê tởm này rốt cuộc muốn thế nào ta khuyên ngươi vẫn là nhanh bó tay chịu trói đi chẳng được bao lâu mấy người chơi này liền cảm nhận được trên người tô du cái loại sức mạnh cường đại này bạ đại ca xin yên tâm chúng ta bây giờ liền sẽ rời đi đi tô du gật đầu một cái nghiêm túc nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu tâm tư của các ngươi các ngươi nhanh rời khỏi đi hắn rất nhanh lấy ra kiếm thương cung trực tiếp vọt tới lục mao cự quái bên trái sau đó trực tiếp công kích bên trái trần thiên bằng cùng lý thành công vốn là nghĩ muốn tới trợ giúp nhưng bọn họ vẫn bỏ qua cái ý niệm này dù sao thực lực của bọn họ căn bản không phải là đối thủ của lục mao cự quái trần thiên bằng bất đắc gì nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy chúng ta vẫn là nhanh xa xa né tránh đi để tránh đụng phải nội thương t ô du trực tiếp cầm lấy kiếm thương không đâm tới trực tiếp đâm trúng lục mao cự quái chương sáu t r ư ờ i chín liền ở bên cạnh ngươi t ô du lớn tiếng hô to ngươi tên ghê tởm này vẫn là nhanh đầu hàng đi bằng không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất tàn khốc sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ đang c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết chỗ nào có thể giúp được một tay bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca có gì cần giúp giúp địa phương sao chúng ta liền ở bên cạnh ngươi t ô du không chút do dự nói các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa bằng không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất tàn khốc đúng như dự đoán có một đám lục m a u tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ hơn nữa còn có một đám không biết tên tiểu quái vô danh tiểu quái miêu tả một loại thực lực phi phạm tiểu quái chỉ cần sau khi bị người chơi nhìn thấy còn tưởng rằng đám tiểu quái này rất tốt đ ặ kích có thể mãi đến cuối cùng sẽ bị tổn thương tô du thấy được đám này vô danh tiểu quái về sau liền nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi vẫn là mau chóng lui lại đi các ngươi không phải là đối thủ của đám tiểu quái này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không cho là đúng nợ nụ cười bọn họ cho là mình đối phó đám tiểu quái này vẫn là dư sức có thừa bạch tiểu lâm thẳng t h ắ n nói đại ca xin yên tâm đám tiểu quái này liền giao cho chúng ta để giải quyết đi chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng tô du suy nghĩ cẩn thận ý, để cho hai vợ lỡ bọn họ đụng nếm mùi thất bại cũng không sao chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền thất bại tan tác mà quay trở về bọn họ ủ rũ túi đầu xuất hiện ở bên người tô du tô du nói như ninh đóng cột các người hai người chơi này rốt cuộc muốn thế nào chứ không phải nói sẽ không khiến ta thất vọng sao hiện tại đây là thế nào bạch tiểu lâm tự trách không dứt nói hết hệ các thứ này đều là chúng ta quá vo đoán cũng không có đoán được thực lực đám tiểu quái này đây là sai lầm của chúng ta vừa dứt lời t ô Du không cho là đúng nợ nụ cười t h ả như n nói n thật ra thì không quan trọng ta một chút cũng không trách các người t r ầ n tiên h bằng cùng lý thành công c ũ n g đến nơi này bọn họ trước liền gặp được lợi hại như vậy vô danh tiểu quái t r ầ n tiên h bằng bất đắc dĩ thở dài vội và nói g n thật là không có nghĩ đến các người hai người chơi này sẽ dũng cảm như thế lại dám khiêu chiến loại vô danh tiểu quái này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hiểu được t r ầ n tiên h bằng là c ố ý nói móc bọn họ nhưng là bọn họ không có để ý chút nào bọn họ biết t r ầ n tiên h bằng là đang cùng bọn họ đồ dỡn bạch tiểu lâm thành khờ nói tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày nhất định sẽ đem đám này vô danh tiểu quái tiêu diệt hết cứ việc không phải là hiện tại nhưng nhất định là trong tương lai lý thành công vô vô tay cười nói bạch tiểu lâm thật sự là rất có trí k h í để cho ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm tô du nói với bọn họ ta nhìn các ngươi vẫn là đổi mau tránh ra đi chuyện kế tiếp liền giao cho ta vừa dứt lời mấy người chơi này đều từ chỗ này rời đi bọn họ là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này trễ mãi tô du đại sự cho đến giờ phút này tô du đem tất cả vô danh tiểu quái giải quyết hết hơn nữa thu hoạch rất nhiều k i n tệ hắn liền vội vàng đem tôn chính uy kêu đi qua thẳng t h ắ n nói Ta liền tạm thời đem những kim tệ này giao liền kim những này đem chẳng o son theo nào bảo ngươi Tôn chính nói, xin yên như quản những kim tệ này. giám tới rồi. đại biết tiếp phải kim thề thề sát tâm, ta thế tệ làm hộ h ca c uy được bao lâu bạch tiểu lâm đang chuẩn bị rời khỏi nơi này hắn thật sự là không lời chống đỡ tô du liền vội vàng hô to bạch tiểu lâm n g ư ơ i đây là muốn đi chỗ nào chương sáu trăm hai mươi có thực lực nhất định bạch tiểu lâm lúc đối mặt tô du chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài vội và nói g n đại ca ta thật sự là rất tháy náy không cam lòng ở lại chỗ này chỉ thời gian trước mắt tô du liền mang theo bạch tiểu lâm đi tới lục mao cự quái trong xào huyệt hắn nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm thật ra thì ngươi vẫn có thực lực nhất định nhưng là ngươi yêu cầu khắc phục chính mình tâm tình khẩn trương bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy tô du nói nói có lý nhưng hắn vẫn là không chút do dự nói có thể ta luôn là khắc phục không được loại tâm tình này tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội ngàn n ă m một thở bạch tiểu lâm đột nhiên hai mắt trở to hắn không biết trong hổ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi làm sao vì sao lại ở trước mặt của ta nói lời như vậy có lẽ qua một hồi ngươi liền biết ta là ý đồ gì rồi ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ suốt đời khó quên tô du thản nhiên cười cười lục mao c ử quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ dù sao quái vật khổng lồ này đã ngửi thấy trên người bạch tiểu lâm tản mát ra loại khí tức đó đây là một loại khí tức người yếu tô du không chút do dự nói tiếp theo liền do hai người chúng ta chung nhau đối phó trước mắt quái vật khổng lồ này ngươi hiện tại khẩn trương hoặc là sợ hay sao bạch tiểu lâm đột nhiên trận to cắm mắt c h ố mắt nghẹn học hỏi đại ca chẳng lẽ nói chính là nghiêm túc không thật sự sẽ mang ta đi chung công kích quái vật khổng lồ này sao đó là đương t ô du liền vội vàng chất vấn bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn thật giống như là minh bạch cái gì nói thẳng đại ca ngươi đối với ta thật sự là quá tốt rồi không nghĩ tới sẽ để cho ta rèn luyện t ô du không cho là đúng nói thật ra thì cái này không có gì lớn ngươi nhất định phải tin tưởng thực lực của mình hiểu chưa lục mao c ử quái trực tiếp hướng về phương hướng bọn họ vào tới t ô du trực tiếp lấy ra hai thanh kiếm á o đem trong đó kiếm thương khung giao cho bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm vững vàng nhận lấy thanh bảo kiếm này về sau chỉ cảm thấy thanh bảo kiếm này nắng chữ dù sao mang theo t ô du đối với mình cấp cho ý thức trách nhiệm hắn nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm lần này ta là tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết bạch tiểu lâm vẫn là nhanh trực tiếp giết địch đi bạch tiểu lâm gật đầu một cái sau đó lấy ra trong tay kiếm thương khùng không chút do dự bổ bổ tới tôn chính uy cùng trần thiên bằng đến nơi này bọn họ liếc mắt liền thấy bạch tiểu lâm đang cầm lấy kiếm thương khung cùng quái vật khổng lồ chém giết cái này khiến bọn họ không kiềm hãm được hít vào mơ hơi tôn chính uy không chút do dự nói bạch tiểu lâm thật là vậy mới tốt chứ khiến ta giật mình không dứt cũng cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa Trần chương n sáu trăm hai mươi mốt để chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa bạch tiểu lâm rất mau tới đến tôn chính uy cùng trước mặt trần thiên bằng hắn giống như là một anh hùng tái thế đem đám này lục mao tiểu quái chép giết tôn chính uy cùng trần thiên bằng c h ố mắt nhìn nhau bọn họ còn không kiểm hám được hít vào một hơi bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt bạch tiểu lâm người chơi này thật sự là không nhận ra bạch tiểu lâm vững vàng rơi vào trong tầm mắt của bọn hắn liền vội vàng hỏi các ngươi đây là thế nào tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta tôn chính uy liền vội vàng giải thích bạch tiểu lâm ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi đi thật sự là để chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa bạch tiểu lâm không cho là đúng c ư ờ i nói hết thể các thứ này đều là đại ca trợ giúp ta nếu như không có sự giúp đỡ của hắn ta là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này vừa dứt lời tô du đi thẳng tới trước mặt mấy người chơi này. hắn vừa rồi sử dụng lưu vân cùng tiễn đã đem con lục mao cự quái kia bắn chết keng ngài đạt được chiến lợi phẩm lông xanh chi n h a một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được viên này to lớn vô cùng rang về sau bọn họ đương nhiên rất thích chỉ bất quá đám bọn hắn cấp bậc không đạt tới cho nên chỉ có thể bị tô du tạm thời thu hồi lại tô du nói như linh đóng cột các ngươi ngàn vạn lần không nên nản trí hiểu chưa chuyện kế tiếp cũng là cần các ngươi trợ g i ú p mấy người chơi này gật đầu một cái thật ra thì bọn họ có thể nghe được tô du là đang an ủi bọn họ tô du liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn thấm t h i nói ta hy vọng các ngươi hiểu được một cái đạo lý các ngươi không ngừng đang tiến bộ bên trong vừa dứt lời mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi tô du thẳng thắn nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời tất cả vấn đề đều đã giải quyết rồi chỉ là chẳng được bao lâu có một đám người chơi xa lạ đi tới trước mặt bọn họ đám người chơi xa lạ này đem bọn họ bao vây lại tô du nói với bọn họ các ngươi rốt cuộc muốn làm gì còn không khẩn trương rời đi trong một người chơi xa lạ đột như nói ta chẳng qua chỉ là muốn từ trong tay của các ngươi đạt được một chút kim tệ mà thôi tôi du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hã tử trong tay của tôn chính uy cầm tới một chút kim tệ chuẩn bị đưa cho bọn họ mấy người chơi này mấy người chơi này đang chuẩn bị nhận lấy tôi du đột nhiên lại thu về lạnh lùng cười nói chỉ bằng các ngươi cũng muốn cướp đi những kim tệ này sao mấy cái người chơi xa lạ c h ố mắt nhìn nhau tôi du dùng một loại uy hiếp giọng điệu nói ta vẫn là khuyên các ngươi một câu các ngươi nhanh từ chỗ này rời đi ngàn vạn không nên ở chỗ này tự dứt lấy đủ. sau khi hắn nói hết lời mấy cái người chơi xa lạ vẫn là vào tới bọn họ muốn đem tôi u bắt lại tôi u biết bọn họ là không tự lượng sức vì vậy k h á i đao chạm loạn ma liền đem b hắn lạnh lùng nói thật ra thì đây chính là sự lợi hại của ta chẳng lẽ các ngươi còn không nhanh từ chỗ này rời đi sao mấy cái người chơi xa lạ rốt cuộc biết tô du lợi hại bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là quyết định rời khỏi nơi này chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại có thể đem một đám trong động tiểu quái dẫn đi qua vì chính là để cho đám tiểu quái này cho tô du tìm chút phiền t h á i tô du biết đám này người chơi xa lạ ý đồ về sau liền rất tức giận nói các ngươi những người này vẫn là nhanh đứng lại ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi chương sáu trăm hai mươi hai mục tiêu duy nhất đám người chơi xa lạ này rốt cuộc biết sự lợi hại của tô du rồi Bọn bỏ bị họ vốn là muốn từ chỗ này bỏ trốn, nhưng là không nghĩ tới bị phản đại ca ngăn cản. Tô du không nghĩ tới phản đại ca một lần nữa trở về đến nơi này. chỗ về là là một Du từ tới Tô tới trở ca ca đại đại sau khi hắn thấy được phản đại ca còn chú ý tới một con lang vương đến tuyệt đỉnh lang vương cấp bậc l v 9 3 thân phận lang vương tự do hp chín t 0 ă m b lực chiến 930.000. lực phong ngự 900.000. h ệ số tổng hợp 125. kỹ năng lang vương công kích tuyệt đỉnh gào k h é t cài bóng công k í c h tô du chú ý tới con lang vương này công kích về sau liền vội vàng nói với người chơi khác các ngươi nhanh rời khỏi hiểu chưa nơi này quá nguy hiểm mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ dứt khoát kiên quyết từ chỗ này rời đi chỉ thời gian trước mắt con lang vương này liền phong tỏa tô du cái này duy nhất một cái mục tiêu tô du rất nhanh lấy ra lưu vân cung tiễn hán dương cung bắn tên rất nhanh liền cây cung tên bắn ra ngoài lang vương vẫn luôn tạ i né tránh hơn nữa sử dụng cái bóng công kích vô số con lang vương đều xuất hiện ở trước mặt của tô du rồi tô du nói như ninh đóng cột không nghĩ tới ngươi còn biết sử dụng như vậy thủ đoạn bất quá loại chiêu số này đối với ta mà nói không có tác dụng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn tới trợ giút nhưng là bọn họ đối với cái này không thể ra sức bọn họ rất mau tới đến bên người phản đại ca phản đại ca bắt đầu cho bọn họ xuất n h ư u bài kế phản đại ca thẳng thắn nói các ngươi yên tâm đi chuyện này liền do ta lo sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của phản đại ca rồi bạch tiểu lâm thành khẩn nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi tô du thấy được ba người chơi này đến liền dùng một loại giọng ra lệnh nói các ngươi đây là đang làm gì vẫn là nhanh rời khỏi đi phản đại ca suy nghĩ cẩn thận n vẫn là nói ra cái này cái chân tướng sự tình có lẽ các ngươi còn không biết sao Con lang vương này sau ở ở bởi dĩ sẽ xuất đều nguyên hết thể hiện nhân nơi này, là vì c ủ ta. a s khi p hắn a Ca n nói ra chân tướng sự tình, tất cả người Đại đều chơi cả ra tất sự b t trích đầu chỉ h ắ p h nói Đại Ca tự trách tự dứt không n ta biết hết thể các thứ các này đều lời à sai Sau của ta, tha ta. ngươi khi nói lầm l các có thể tha thứ ta. Sau khi hắn nói hết hy hắn vọng tô du lựa chọn tha thứ nàng hắn vừa rồi đã đem con lang vương kia đánh lùi hắn lúc này đã đứng đ ở trước mặt phản đại ca hắn ý vị sâu xa nói phản đại ca xin yên tâm tuyệt đối sẽ không có người làm khó dễ ngươi phản đại ca gật đầu một cái liền vội vàng giải thích lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn tô du n g ư ơ i cảm ơn ngươi đối với ta lý giải tô du không cho là đúng nói cũng không cần ở chỗ này khách sáo chúng ta vẫn là nhanh nhanh chóng xuất kích tìm được con lang vương kia đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cũng đi tới trước mặt phản đại ca bọn họ trước tiên mang ngẩng đầu lên hướng phản đại ca nói xin lỗi phản đại ca không cho là đúng nói thật ra thì các ngươi không cần hướng ta xin lỗi bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột thật ra thì phản đại ca cũng biết đại ca là một cái dạng gì người chơi hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ chúng ta làm lúc hắn nói chuyện phản đại ca cũng chú ý tới tô du cái loại này khuôn mặt biểu tình g ữ t ợ n hắn thản nhiên gật đầu một cái thẳng thắn nói ta tha thứ các ngươi là được rồi các ngươi ngàn vạn lần không nên quá tự trách chương sáu trăm hai mươi ba bắt đầu xuất kích trên mặt của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc toát ra một tia hớn hở đủ cười bọn họ lại tới bên người tô du tô du nói với bọn họ nếu phản đại ca cũng đã tha thứ các ngươi rồi ta cũng không thể nói gì hơn phản đại ca lập tức tới ngay rồi hắn vừa rồi đã nghe được một trận sói hống âm thanh hắn nói năng có khí phép nói tô du ngươi nhanh cùng ta cùng nhau tới đây đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới một cái sói trong huyện nguyên lai、like、chỗ này còn có một cái lớn như vậy h á sói phan đại ca thật sự là không tưởng tượng nổi hắn kinh ngạc không tôi nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra lần này là ta đánh giá thấp lang vương l ự c chiến tô du không cho là đúng nói phan đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy thật ra thì ta hiểu được ý tứ của ngươi phan đại ca thẳng thắn nói vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì chừng nào thì bắt đầu xuất kích tô du nhất thời rơi vào trong chầm tư hắn vội vàng nói ta thật giống như là hiểu được ý tứ của ngươi rồi ngươi yên tâm đi trong t r ớ c mắt tô du liền lấy ra lưu vân cung tiễn trực tiếp ở chỗ này dương cung bắn tên rồi hắn lớn tiếng gầm hét lên ngươi con lang vương đáng viết này người rốt cuộc muốn làm gì lang vương rốt cuộc xuất hiện ở phía sau hắn hơn nữa cắn răng nghiến lợi đối mặt hắn tô du xoay người lại sau đó lấy ra kiếm thương khùng rất nhanh liền đem thanh bảo kiếm này ném ra ngoài hắn không cho là đúng nói người con lang vương này vốn không phải là đối thủ của ta ta khuyên ngươi vẫn là nhanh bó tay chịu trói đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vội vã chạy tới trần thiên bằng cùng lý thành công cũng chạy đến trần thiên bằng lo l ắ n g nói chuyện kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái đề nghị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt bạch tiểu lâm không thể tưởng tượng nổi nói đại ca ở chỗ nào nào tại sao không thấy được hắn rồi vừa dứt lời tô du liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi tô du không chút do dự nói ta quả thực không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy thật sự là làm cho người rất ngoài ý m u ố n hắn đã tiến vào sói trong h u y ệ t mà phàn đại ca lại có thể bị một con lang vương bắt đi hắn khắp nơi tìm kiếm tung tích của phàn đại ca nhưng không có bất kỳ tin tức gì bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tới trước mặt bạch tiểu lâm đem chuyện này cho mấy người chơi này nói một lần bạch tiểu lâm thề son thề sắp nói đại ca xin yên tâm chúng ta mấy người chơi này biết tiếp theo phải làm gì t ô du gật đầu một cái vội và nói g n nếu là như vậy vậy các ngươi vẫn là nhanh hành động đi ngàn vạn lần không nên trễ mãi thời gian chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tại một cái sói trong h u y ệ t rốt cuộc phát hiện phản đại ca phản đại ca cũng chú ý tới bọn họ hai người chơi này hắn lớn tiếng hô to các ngươi mau chạy tới đây ta chính là ở đây chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền hướng về phương hướng tô du thả ra tín hiệu tô du biết phản đại ca nơi ở về sau liền mang theo tờ lợ còn thừa lại đi tới cái này sói trong huyện làm sao khi hắn thấy được phản đại ca liền mừng rỡ không thôi nói đây không phải là phản đại ca sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tô tô tô gật đầu một cái bọn họ thời thời khắc khắc nhớ kỹ tô du đối với sự giáo hấn của bọn họ bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi nhanh nhìn nha chính là con lang vương kia tô du thấy được con lang vương kia về sau cũng rất tàn bạo nói người con lang vương đáng ghét này chúng ta một lần nữa gặp mặt trong lúc hắn chuẩn bị công kích thời khắc sau lưng con lang vương này đã xuất hiện một đám tiểu lang đám này tiểu lang rất nhanh bao vây bọn họ hơn nữa dương nhanh múa vớt ư hướng về phương hướng bọn họ vào công tới tô du không cho là đúng cười lạnh nói các người đám người kia thật sự là quá không tự l ư ợ n g sức hắn trực tiếp rút tinh mang bảo kiếm ra sau đó lóe lên vạn trưởng ánh sáng chính là bởi vì loại ánh sáng này tồn tại đám này tiểu lang mới có thể bị hắn một lưới bắt hết hắn vội và nói các người vốn không phải là đối thủ của ta lang vương ngươi vẫn là mau chạy tới đây đi để chúng ta quyết tử chiến một、trận. lan g v ư ơ n g trực tiếp xông qua tới cắn răng nghiến lợi gầm h ế t lên hơn nữa hướng về phương hướng tô du cấp tốc tấn công bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất lo lắng an toàn của tô du bọn họ trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau bạch tiểu lâm lo l ắ n g nói ta vẫn là nói thật với ngươi đi ta hiện tại đặc biệt lo lắng đại ca an toàn tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài thành thần nói ai mà không đây ta cũng rất lo lắng đại ca an toàn cái này nên làm cái gì phan đại ca rất mau tới đến trước mặt bọn họ nghiêm túc nói hai người các ngươi liền không nên ở chỗ này lo bỏ trắng rằng vẫn là quản tốt chuyện của mình đi hai người bọn họ gật đầu bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời nghe theo phản đại ca phản đại ca thẳng thắn nói các ngươi yên tâm đi đại ca của các ngươi là tuyệt đối sẽ không có chuyện nhưng vào lúc này tô du đi thẳng tới bên cạnh của bọn hắn dù sao trước đây con làng vườn kia biết mình đánh không lại tô du cho nên một lần nữa chạy trốn phản đại ca sau khi nhìn thấy hắn liền thẳng như nói bọn họ hai người chơi này vẫn luôn tại lo lắng an toàn của ngươi hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết sau này thế nào là được bọn họ không nghĩ tới phản đại ca lại đem chuyện này nói cho tô du nghe cho nên hai người chơi này trong lúc nhất thời đặc biệt thẹt thùng bọn họ cũng không dám nhìn bộ dáng tô du rồi tô du như đ i n h đóng cột mà hỏi các ngươi đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng ngàn vạn lần không nên sợ đầu sợ đôi bạch tiểu lâm từ từ ngẩng đầu đến vội và nói g n thật ra thì tình huống là như vậy tô du biết cái này cái đầu đôi u sự tình về sau vẫn lạnh lùng cười nói nguyên lai là như vậy con lang vương kia vốn không phải là đối thủ của ta tôn chính uy thản nhiên nói thật ra thì chúng ta đương nhiên hiểu được chuyện này rồi chỉ là vẫn rất lo lắng đại ca an toàn tô du suy nghĩ cẩn thận ý, sau đó vô b ả vai bọn họ một cái dùng một loại giọng ra lệnh nói các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi b ạ c h Tiểu Lâm c ù n g Tôn Chính u y trăm hai mươi lăm còn không thể rời đi trần thiên bằng đau khổ cầu khẩn nói hy vọng đại ca ngàn vạn lần không nên đuổi chúng ta đi ta nói chính là l ờ i tâm huyết tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cũng liền tha thứ bọn họ sau đó nói với bọn họ nếu là như vậy ta đây liền tha thứ các ngươi đi tất cả người chơi đều đặc biệt cao hứng bọn họ không nghĩ tới tô du vậy mà lại tha thứ nàng phan đại ca rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm thành thần nói nếu là như vậy vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi chỗ thị phi này đi tô du lại lắc đầu một cái nói như linh đ ó n g cột hiện tại còn không thể rời đi dù sao còn không có đem con lang vương kia tiêu diệt hết phan đại ca gật đầu một cái vội văng nói ngươi nói không sai đích sắc là như vậy như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đương nhiên là phải tìm được con lang vương kia rồi chúng ta nhanh đi tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới lang vương nơi ở con lang vương này lớn tiếng gầm hét lên tức giận v ọ t tới một bộ bộ dáng khí thế hung hăng tô du trực tiếp bắn ra cung tên tất cả cung tên đều bắn tới trên lưng của lang vương một k h ắ c cuối cùng hắn còn lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang bảo kiếm cái này hai thanh kiếm náo trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của lang vương phan đại ca sau khi nhìn thấy màn này kinh ngạc không tôi nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy thật sự là quá cảm thấy ngoài ý mớn thật sự là hắn là không có dự liệu được tô du sẽ lợi hại như vậy t ă quyền lưỡng cất liền đem con lang vương này giải quyết hết tô du rất mau tới đến bên người phan đại ca sau đó hướng về phía hắn cười một tiếng keng ngài đạt được chiến lợi phẩm giang lanh lang vương mười tô du không nghĩ tới sẽ đạt được nhiều như vậy khen thưởng cái này khiến hắn đặc biệt c a o hứng vì vậy hắn liền đem đám lang vương này chi nha phân cho mấy người chơi này mấy người chơi này đều đặc biệt cảm động bạch tiểu lâm cảm động không thôi nói đại ca thật sự là quá k h á c h khí thật là vạn vạn không nghĩ tới tô du không cho là đúng nói các ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy hiểu chưa khi hắn nói xong câu nói này về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ hớn hở đón nhận phần lễ vật này tô du lại nói với bọn họ ngược lại chuyện nơi đây đều đã giải quyết rồi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi. tất cả người chơi đều gật đầu một cái dù sao bọn họ đều đón nhận tô du lễ vật tặng cho bọn họ bọn họ phá lệ nghe lời bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca vậy kế tiếp chúng ta ứng với nên đi chỗ nào tô du đùa dân nói nếu như bây giờ chúng ta đi tân thủ thôn như thế nào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ biết tô du là đang nói đùa bạch tiểu lâm nói như đ i n h đóng cột đại ca chẳng lẽ thật muốn đi tân thủ thôn à? phan đại ca đột nhiên đáp lại ngươi liền không nên ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này rồi ngươi cũng không cẩn thận suy nghĩ một chút đại ca ngươi làm sao lại lần nữa trở lại tân thủ thôn vừa dứt lời, t ô du nhìn về phía mấy người chơi này hắn thành c ầ n nói p h a n đại ca ngàn vạn lần không nên đem lời nói tuyệt đối như vậy p h a n đại ca không kiềm hãm được hít vào một hơi hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn thẳng thắn nói ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi chung với chúng ta trở lại tân thủ thôn sao t ô du gật đầu một cái ý vị sâu xa nói chẳng lẽ không thể được sao ta tin tưởng con lang vương kia chính là quay lại tân thủ thôn một mang ra ngoài chương sáu trăm hai mươi sáu không xảo nộ lên nguy hiểm p h a n đại ca suy nghĩ cẩn t h ậ n g cảm thấy t ô du phân tích rất có đạo lý hắn nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi có phải hay không đoán được cái gì tô du gật đầu một cái vô cùng nghiêm túc nói ta tin tưởng tại tân thủ thôn phụ cận còn sẽ có cái khác lợi hại l a n vương không bằng trực tiếp đem đám lang vương này chạm thảo trừ căn vừa dứt lời người chơi khác suy nghĩ cẩn thận nghĩ càng ngày càng cảm thấy tô du nói rất có lý tô du thấy được ánh mắt của bọn họ về sau thẳng thắn nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh lên đường đi sau khi hắn nói hết lời tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ trực tiếp đi theo sau l ư n g tô du vô luận tô du đi chỗ nào bọn họ đều sẽ thể thành tâm ra sức chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền rời đi cái này nơi nguy hiểm nhưng vào ngay lúc này bọn họ lại có thể gặp được một đám rừng rậm tiểu quái bạch tiểu lâm đột nhiên chủ động xin đi nói đại ca xin yên tâm mấy cái tiểu quái này liền giao cho ta tôn chính uy rất lo lắng bạch tiểu lâm tự mình không cách nào phối hợp qua tới vì vậy hắn cũng chủ động xin đi nói bạch tiểu lâm không bằng ta giúp ngươi đi tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ liền nói như l i n h b ó n g cột các ngươi nguyện ý đi thì đi ngàn vạn không nên ở chỗ này lãng phí thời gian hai người chơi kia gật đầu một cái trực tiếp đi tiêu diệt đám kia rừng rậm tiểu quái rồi tô du đã cảm nhận được hai người chơi này tăng lên hắn hớn hở nói, phan đại ca ngươi chú ý tới sao bọn họ đích x á c so với trước kia cường đại hơn rồi phan đại ca gật đầu một cái vội văn nói đó là đương nhiên chuyện này sớm liền phát hiện hết thể các thứ này đều là công lao của ngươi sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh trở về rồi bọn họ cái này một lần thành công mà phản hơn nữa cầm tới rất nhiều kim tệ khen thưởng tôn chính uy h á m ù m nói lần này thật sự là quá đã không nghĩ tới sẽ như thế nhiệt huyết sôi t r à o hắn rất nhanh đem cái này cái đầu đ ô i sự tình nói ra trần thiên bằng cùng lý thành công cũng có thể cảm nhận được bọn họ vui sướng tô du thành khẩn nói ta biết các ngươi bây giờ trở nên càng thêm lợi hại rồi nhưng là có một việc ta phải nhắc nhở các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du tại sao biết cái này sao nghiêm túc tô du nghiêm túc nói với bọn họ các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá tiêu ngạo cũng ngàn vạn lần không nên quá lộ liễu rồi hiểu chưa nhất định phải hậu tích bạc phát hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ trước sau như một đều rất điệu thấp lần này bọn họ chẳng qua chỉ là vui vẻ mà thôi chẳng được bao lâu có một đám người chơi xa lạ đi tới trước mặt bọn họ nhìn bộ dáng của bọn họ không phải là thiệt giả tôi du nói năng có khí phách mà hỏi các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này ngươi hai người thủ hạ đem chúng ta sở ứng đến kim tệ khen thưởng toàn bộ cấp đi rồi ngươi nói tiếp theo phải làm gì à một cái cường tráng người chơi nói bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngàn vạn lần không nên tin vào bọn họ lời nói dối bọn họ liền là một đám ngụy quân tử cũng là một đám nhát gan sợ phiền phức c h i đồ tôi du phất phất tay ra hiệu bạch tiểu lâm ngàn vạn lần không nên quá mức kích động có chuyện gì hẳn là tỉnh táo lại bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn rốt cuộc đồng ý đề nghị của tôi u tôi nói với bạch tiểu lâm trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không cùng ta nói một chút chương 627, cướp lấy công lao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ suy nghĩ cẩn thận ý, cuối cùng đem chuyện đã xảy ra nói ra tô du biết cái này chuyện đã xảy ra về sau vội và nói ta hiện tại đã hiểu các ngươi yên tâm đi ta sẽ đứng tại trên lập trường của các ngươi có tô du lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm bọn họ biết tô du công nhận cách làm của bọn họ tô du tức giận mà đối với trước mắt mấy người chơi này nói các ngươi đối với ta mà nói đều là xa lạ nhưng là thái độ của các ngươi cũng thật sự là quá căn dỡ vừa dứt lời hắn trực tiếp xông qua sau đó đem cái đó dẫn đầu người chơi trực tiếp t ó m lấy hắn thở hồn hển nói vốn là các ngươi trước bất nhân cũng cũng đừng trách ta cái này hai người thủ hạ đối với các ngươi bất nhân bất nghĩa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được câu nói này chỉ cảm thấy rất đã bọn họ có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào phan đại ca đột nhiên nói trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi qua đến cho ta giảng một chút hai người chơi này rất mau tới đến bên người phan đại ca sau đó đem cái này cái đầu đôi sự tình nói ra phan đại ca hiểu được nguyên ủ y của chuyện này về sau liền rất tức giận nói các ngươi căn bản không phải là đám tiểu quái kia đối thủ tại sao còn muốn cướp lấy công lao bọn họ là đang nói b ậ y chúng ta làm sao có thể không phải là đám tiểu quái kia đối thủ tô du đã cảm nhận được đối phương trọn dạ n g hắn thẳng thắn nói trần thiên bằng cùng lý thành công các ngươi nhanh đưa một đám tiểu quái mang tới hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ không có qua thời gian bao lâu liền đem một đám rừng rậm tiểu quái dẫn tới mấy cái xa lạ trước mặt người chơi mấy cái người chơi xa lạ trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết phải làm gì rồi tô du thở hồn h i n nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê t các người rốt cuộc muốn thế nào chẳng được bao lâu mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau cũng không biết sau này thế nào là tốt dù sao hiện tại đã sự việc đã bại lộ nếu như tô du truy cứu trách nhiệm của bọn họ chỉ sợ bọn họ nhất định sẽ chịu không nổi tô du đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ nhỏ giọng nói thật ra thì ta có thể cứu ngươi một cái mạng nhỏ nhưng là các ngươi lấy được được tự do sau nhất định phải tìm ta mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ không chút do dự đáp ứng ngay sau đó bọn họ liền từ chỗ này bỏ trốn bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca ngươi làm sao có lời gì liền không thể thật tốt nói sao tại sao phải đem bọn họ để cho chạy tô du nói như đinh đóng cột thật ra thì ta làm như vậy tự nhiên có đạo lý của ta các ngươi cũng không cần quá độ hỏi tới hắn rất nhanh liền từ chỗ này rời đi mà bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn còn có chút buồn b ự c bọn họ rất nhanh đi tới thỉnh giáo phản đại ca rồi phản đại ca đột nhiên hỏi các ngươi đây là thế nào có lời cứ việc nói thẳng bạch tiểu lâm bất đắc d ì nói thật ra thì chuyện mới vừa rồi ngươi cũng thấy đấy cho nên hy vọng ngươi có thể cho một cái đánh giá phản đại ca trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cái này khiến hắn rất khó chịu hắn liền vội vắng hỏi ta cảm thấy cái vấn đề này vẫn là để lại cho đại ca ngươi đi ta cho rằng ngươi đại ca tương đối am hiểu dù sao cái vấn đề này có quan hệ với hắn hắn nói xong trực tiếp từ chỗ này rời đi sau đó trở lại bên người tô du ngươi cần phải nói cho ta biết chính mình là nghĩ như thế nào phan đại ca đột nhiên hỏi chương sáu trăm hai mươi tám không dám nhiều lời tô du căn bản không muốn trả lời phan đại ca hắn hy vọng p h a n đại ca có thể cùng chính mình cùng nhau đi tới tân thủ thôn hắn thẳng thắn nói p h a n đại ca ta hy vọng ngươi có thể đem ta mang tới tân thủ thôn nếu như ngươi không mang theo ta đi ta đây liền tự mình đi p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc dĩ thở dài nói như đ i n h đóng cột chẳng lẽ ngươi nhất định phải đi sao tô du gật đầu một cái thành khẩn nói đó là đương nhiên ta tin tưởng tại tân thủ thôn phụ cận còn có một con lam vương thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trong lúc vô tình nghe được câu nói này bọn họ lập tức lâm vào trong kinh hoàng tô du phát hiện hai người bọn họ liền đem hai người bọn họ gọi tới bên cạnh mình hắn liền vội vàng hỏi các ngươi đây là thế nào chẳng lẽ là sợ sao hai người bọn họ gật đầu một cái bọn họ đương nhiên sợ hai thủ ở phụ cận tân thủ thôn lam vương thiếu niên áo trắng thẳng t h ẳ n nói đại ca nếu như phản đại ca không dẫn ngươi đi, chúng ta đây liền dẫn ngươi đi chúng ta nhất định phải tiêu diệt lam vương phan đại ca đột nhiên tức giận mà nói tân thủ thôn phụ cận làm sao lại có những thứ khác lam vương các ngươi quả thực là nói chuyện giật gân thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ biết p h a n đại ca nổi giận vì vậy rơi vào trong châm tư không dám nhiều lời tô du không cho là đúng nói vô luận có hay không tìm tòi liền biết phan đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn đương nhiên biết tô du là một cái tính cách gì người chơi hắn suy nghĩ cẩn thật nghĩ cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đáp ứng hắn bất đắc dĩ nói nếu nghĩ như vậy đi ta đây sẽ thành toàn cho ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết sau chuyện này bọn họ giơ hai tay tán thành bọn họ đã thời gian rất lâu đều chưa từng đi tân thủ thôn rồi đối với nơi đó còn có chút ít hoài niệm bạch tiểu lâm nói với tô du đại ca lần này ngươi làm quyết định phi thường không tệ chúng ta giơ hai tay tán thành tôn chính uy cũng nói như đinh đóng cột không sai chúng ta thực sự sẽ giơ hai tay tán thành tô du mặt không biểu tình mà đáp lại nếu là như vậy ta đây tới hỏi các ngươi một cái vấn đề chẳng lẽ các ngươi không sợ lan vương sao vừa dứt lời hai người chơi này rơi vào trong trầm tư bọn họ cũng không biết phải làm gì rồi tô du đột nhiên nợ nụ cười hơn nữa cười nói ta vừa rồi chỉ là đang cùng các ngươi chỉ đ ù a một chút coi như là gặp lang vương cũng không cần các ngươi đ ạ o thủ hai người bọn họ gật đầu một cái thật giống như là minh bạch cái gì cũng chỉ có thể cười cười xấu hổ tô du đột n h i ê nói n vậy chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi trong trước mắt bọn họ liền trở về tân thủ thôn nhưng mà bọn họ mới vừa vừa đến nơi đây liền gặp được một cái thánh khiết lang vương thánh khiết lang vương cấp bậc l v c h lăm thân phận lang vương tự do hp 9 5 vạn lực chiến 930 n g à n lực phòng ngự c h vạn hệ số tổng hợp một kỹ năng lang vương đột kích ánh sang thanh khiết lang vương gào thét bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được con này thanh khiết lang vương về sau bọn họ không kiểm hám được hít vào m ộ t hơi tô du nói với bọn họ các ngươi sẽ không có chuyện gì đi ngàn vạn lần không nên lo lắng con lang vương này đối với các ngươi tạo thành tổn thương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bất quá bọn họ vẫn là hít vào m ộ t hơi tô du liền vội vàng nói với phàn đại ca chuyện nơi đây liền giao cho ta xin phàn đại ca đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mang về tân thủ thôn phàn đại ca nói như đinh bắm cột ngươi yên tâm đi chương sáu đem các ngươi đổi đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trò chuyện lắc đầu bọn họ là tuyệt đối sẽ không trốn tránh bọn họ cần phải dũng cảm đối mặt bạch tiểu lâm nói năng có khí phết nói đại ca ta xem chúng ta vẫn là ở lại chỗ này đi ngươi yên tâm đi chúng ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi tô du lại dùng một loại giọng r a lệnh nói bất kể như thế nào các ngươi phải rời khỏi nơi này hiểu chưa không sai vẫn là nghe đại ca các ngươi mà nói đi ngàn vạn không nên chọc giận hắn nếu không hắn sẽ đem các ngươi đuổi đi người nói chuyện là phản đại ca nhìn xem phản đại ca cái loại này vô cùng nghiêm túc thái độ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chỉ có thể thỏa hiệp bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài ý vị sâu xa nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải làm gì rồi sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở cười một tiếng chính mắt thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi theo phản đại ca rời khỏi nơi này nhưng vào lúc này cái con kia thánh khiết lang vương đột nhiên đi tới trước mặt tô du tô du thở hồn hển nói người con lang vương này thật sự là thật là to gan ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi lang vương trực tiếp công kích qua tới hơn nữa đưa ra móng nhọn trực tiếp đánh về phía tô du tô du nhất thời trợt hiện nút vào sau đó lấy ra kiếm thương cúng rất nhanh liền thường tổn tới lang vương một cái móng to trần thiên bằng cùng lý thành công mới vừa vừa đến nơi đây bọn họ nhìn thấy màn này về sau thật là có một loại kinh tâm động phách cảm giác trần thiên bằng vội và nói g n đại ca thật sự là thật xin lỗi chúng ta lại có thể tới trượm tô du thấy được bọn họ hai người chơi này đến l i ề n gấp vội và nói g n ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh trở lại tân thủ thôn phản đại ca ở nơi đó chờ các ngươi bọn họ hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ rất muốn tới trợ giúp bất quá chú ý tới tô du cái loại này sắp mặt liền biết bọn họ là không cách nào tiến hành tiếp liền làm thời khắc bọn họ rời đi lại có thể phát hiện một chút tiểu lam vương trần thiên bằng nói như ninh đóng cột đại ca nơi này lại có thể nhiều một chút tiểu làm vương ngươi yên tâm đi những người này liền giao cho chúng ta tô du không hề nghĩ ngợi không chút do dự nói nếu bị các ngươi đ ổ i kịp cái kia liền từ các ngươi tới phụ trách đi trên mặt của hai người chơi này lộ ra một nụ cười bọn họ biết đây là tô du đối với bọn họ dịu dắt cũng là cho bọn hắn một cái hiện ra năng lực mình cơ hội lý thành công nói như ninh đóng cột đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ giải quyết đám người kia tô du gật đầu cười ý vị sâu xa nói nếu là như vậy ta đây liền đem chuyện này giao cho các ngươi chỉ thời gian trước mắt trần thiên bằng cùng lý thành công liền đi tới bên người đám tiểu lang vương này nhưng là bọn họ không nghĩ tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng tự tiện tới bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tại sao là hai người các ngươi tôn chính uy cũng đặc biệt buồn b ự c trên mặt đã lộ ra một loại biểu tình nghi hoặc trần thiên bằng dương dương đắc ý nói đây là cơ hội đại ca cho chúng ta các ngươi hâm mộ không tới lý thành công là một cái tôn trọng sự thật người chơi hắn thành thật nói các ngươi ngàn vạn lần chớ hiểu lầm chúng ta chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên đổi tới trong lúc hắn trong khi nói chuyện đám tiểu lang vương này trực tiếp hướng về phương hướng bọn họ tấn công qua tới Mà Tô Du chương ũ n đến bọn g rất tới mau ọ t sáu trăm ba mươi đều là trách nhiệm của ta tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài hắn đứng ở trước mặt của tô du vốn là muốn đem chuyện này truy vấn đến đ ấ y nhưng nghĩ lại vẫn bỏ qua cái ý niệm này tô du nghi ngờ không hiểu hỏi tôn chính uy người làm sao có phải hay không là có lời nghĩ muốn nói với ta tôn chính uy gật đầu một cái vội v à nói đại ca nói không sai thật ra thì chúng ta đang suy nghĩ đại ca có hay không thiên vị tô du đột nhiên s ừ n g sốt một chút sau đó nghiêm nghị nói ta luôn luôn đều đối với các n g ư ơ i đối xử bình đẳng n g ư ơ i lời này hiểu thế nào bạch tiểu lâm đụng một cái tôn chính uy nhỏ giọng nói tôn chính uy n g ư ơ i đây là đang làm gì tại sao phải nghi ngờ đại ca tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài tự trách nói đại ca thật sự là thật xin lỗi là ta vừa rồi nghi ngờ ngươi rồi đều là trách nhiệm của ta vừa dứt lời một cái l ợ i trào trực tiếp đánh về phía tôn chính uy bởi vì hắn cũng không có bất kỳ phòng ngự rất nhanh liền bị con này móng nhọn gây thương tích tô du chú ý đến một điểm này cũng phát hiện máu trên người tôn chính uy lượng đang giảm xuống vì vậy vội và nói bạch tiểu lâm ta liền đem hắn giao cho ngươi bạch tiểu lâm gật đầu một cái thề son thề sắt nói đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn tô du nghe được câu nói này liền hớn hở gật đầu một cái sau đó hắn liền đuổi theo con lang vương kia rồi trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đi theo tô du thấy được hai người chơi này về sau liền dùng một loại giọng ra lệnh nói các ngươi nhanh đứng lại hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du bọn họ biết tô du rất lo lắng an toàn của bọn họ lý thành công bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói xem ra con này thánh khiết lang vương đích xác rất lợi hại chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó trần thiên bằng cũng chú ý đến một điểm này trong lúc hắn chuẩn bị nói chuyện lại phát hiện p h a n đại ca p h a n đại ca đã mang theo một nhóm người chơi qua tới đương nhiên mấy người chơi này đều là người chơi tân thủ bất quá cũng coi như là trong người chơi tân thủ siêu quần xuất chúng p h a n đại ca thấy được bọn họ về sau liền thản nhiên mà hỏi đại ca các ngươi ở chỗ nào nào cái con kia thánh k h u y ế t lang vương ở chỗ nào nào trần thiên bằng nói như linh đóng cột p h a n đại ca nhanh cùng ta qua tới ta mang các ngươi cùng đi lý thành công cũng không biết cách làm của trần thiên bằng có chính xác hay không ngược lại mọi mắt mong chờ tôi du rất nhanh phát hiện đám người chơi này đến hắn thở hồn hề nói là ai cho các ngươi tới còn không nhanh đi phan đại ca đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn thành thần nói nhưng thật ra là ta để cho bọn họ đi tới muốn trách thì trách ta đi tôi du bất đắc dĩ thở dài nhưng vẫn là rất nghiêm khắc nói phan đại ca ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này ở không đi gây sự rồi không thấy ta bể bột nhiều việc sao phan đại ca gật đầu một cái liền vội vàng giải thích ta đương nhiên biết ngươi bể bột nhiều việc rồi yên tâm đi chúng ta là tới trợ giúp cũng không phải là thêm phiền vậy làm sao ngươi biết các ngươi đây là đang giúp đỡ vẫn là tại thêm phiền đây Tô Du l ạ chương ư ợ c sáu trăm ba mươi mốt hoàn toàn không thèm để ý tô du đương nhiên biết phản đại ca lo lắng an toàn của mình bất quá trong lòng hắn nắm chắc tại loại này đặc thù dưới tình huống hắn là tuyệt đối sẽ không chịu đến bất kỳ nguy hiểm tô du vội và nói mặc kệ tiếp theo phát sinh dạng trệ gì đều không liên quan với các ngươi các ngươi yên tâm đi p h a n đại ca bất đắc dĩ từ chỗ này rời đi hơn nữa mang theo tất cả người chơi nhìn thấy màn này tô du rốt cuộc lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười xem ra lần này p h a n đại ca vẫn tương đối thông tình đ ặ t lý mà tại bên kia con lang vương kia một lần nữa quay đầu lại rất mau tới đến trước mặt tô du con lang vương này chính đang gào thét tựa hồ là đang thả ra tín hiệu chẳng được bao lâu một đoàn tiểu lang vương lần nữa xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du lạnh lùng nói các người đam tiểu lang vương này quả thực là không tự lượng sức ngươi có bản lanh thị phóng ngựa tới đi đam tiểu lang vương này trực tiếp xông qua tới giống như một cổ thủy triều đặc biệt h u n g mánh tô du nhìn thấy màn này chỉ là lạnh lùng cười một tiếng hoàn toàn không thèm để ý tô du nói như linh đóng cột các ngươi quả thật là chính là qua tới tự mình chuốc lấy c ử c khổ lần này ta nhất định sẽ đem các ngươi một l ư ỡ i bắt hết các ngươi chờ coi đi đảo mắt thời gian tô du liền sử dụng trong tay kiếm thương không đem đám tiểu lang vương này đổi u tận giết được rồi một màn này vừa lúc bị một đám người chơi xa lạ nhìn thấy bọn họ thán phục với thực lực tô du hơn nữa muốn để cho tô du trở thành lão đại của bọn hắn thừa dịp cái con kia thánh khiết lang vương chạy trốn thời khắc đám này người chơi xa lạ rất nhanh ngăn cán tô du t ô du tức giận chất vấn các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này một cái cường tráng người chơi đột nhiên nói chúng ta là du lịch tứ phương người chơi trình độ cao thấp không đều nhưng là chúng ta muốn xây dựng một cái cường đại đoàn đội một cái khác tương đối người chơi gầy yếu thành thần nói vừa mới nhìn thấy ngươi là mạnh mẽ như vậy cho nên khi lao đại của chúng ta lại cực kỳ thích hợp t ô du lại không cho là đúng cười nói ta cảm thấy các ngươi thật sự là tìm lộn ta căn bản không phải là của các ngươi lao đại cũng không thích hợp làm lao đại của các ngươi hắn nói xong liền đuổi theo đuổi vừa rồi cái con kia thánh khiết lang vương nhưng là đám kia người chơi xa lạ một lần nữa ngăn cản đường hắn đi hắn tức giận nói các người rốt cuộc muốn thế nào có phải hay không là nhất định phải đem ta chọc giận mới tốt một người chơi liền vội vàng giải thích đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy chúng ta là bởi vì là tín nhiệm ngươi mới có thể để cho ngươi trở thành lão đại của chúng ta tô du m ặ t không biểu tình mà đáp lại nếu là như vậy các ngươi cũng không cần tín nhiệm ta rồi các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến nơi này bọn họ chú ý tới đám người chơi xa lạ này về sau liền lộ ra rất phẫn nộ bạch tiểu lâm g i ậ n tím mặt mà hỏi các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này trong đó có một người chơi nhận biết bạch tiểu lâm hai người bọn họ xem như là đồng cam cộng khổ qua tô du biết t ầ n g quan hệ này về sau vẫn không cho là đúng nói dù vậy ta cũng không khả năng trở thành lao đại của các ngươi bạch tiểu lâm lung t u n g nói đại ca ta nói không sai dù sao chúng ta đã là một cái đoàn đội nhỏ rồi mặc dù trên số lượng không bằng các ngươi nhưng là rất cường đại mấy cái người chơi xa lạ cũng chỉ có thể bất đắc di thờ dài xem ra lần này bọn họ cũng không có đạt được cơ hội ngàn năm một thờ chương sáu trăm ba mươi hai không muốn ấp á ấp úng mấy cái xa lạ sau khi người chơi rời đi tô du một lần nữa phát hiện một con lam vương hắn cẩn thận nhìn xem thật ra thì cũng là một cái thánh khiết lam vương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chú ý đến một điểm này bọn họ toàn bộ đều lộ ra một loại thấp thỏm tâm ý bạch tiểu lâm lo lắng mà hỏi đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói không sao nên làm cái gì thì làm cái đó sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này hai người chơi này trố mắt nhìn nhau dù sao bọn họ từ trong không khí cũng g ử thấy một luồng khí tức nguy hiểm tô du thấy được bộ dáng của bọn họ sau liền không cho là đúng nói các ngươi đây là đang làm gì tại sao một mặt thủ rủ? hai người chơi này lắc đầu một cái ngay từ đầu cũng không biết nên nói gì tốt tô du nghi ngờ không hiểu hỏi có lời gì nói thẳng là được không muốn ấp á ấp úng trong lúc hắn chuẩn bị trong lúc nói chuyện con lang vương t i ê m một lần nữa xuất hiện ở sau lưng bọn họ không khéo chính là có một đám sơn động tiểu quái cũng đến nơi này đám tiểu quái này là cố ý tới gây sự tôn chính uy nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm tiếp theo liền để ta đến đối phó đám tiểu quái này tô du suy nghĩ cẩn thận n không chút do dự đáp ứng cực túc chuyện cho các kỳ nghiêm nói, nếu như như này liền ngươi. giao là vậy, vậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ hỏa tốc đi tới sơn động tiểu quái trước mặt thấy được đám tiểu quái này về sau bọn họ trực tiếp lấy ra trang bị cao cấp nhất muốn trong thời gian ngắn đem đám tiểu quái này giải quyết hết tô du nhìn thấy mặt này liền lạnh l u n g nói các ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau dừng tay tại sao phải sử dụng trang bị định cấp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du tại sao sẽ nói ra lời nói như vậy bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi làm sao chẳng lẽ chúng ta không thể sử dụng loại trang bị này sao tôn chính uy cũng là đầy bụng hoài nghi nhìn xem tô du hơn nữa hỏi loại trang bị đỉnh cấp này không phải là từ chúng ta sử dụng sao tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói nếu như các ngươi liền đối trả đám này thông thường tiểu quái đều phải sử dụng trang bị đỉnh cấp sau đó các ngươi lấy cái gì tới tiến bộ hai người chơi này nhất thời rơi vào trong châm tư bọn họ cảm thấy tô du nói nói có lý bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tô du nghe được bạch tiểu lâm nói lời nói này liền gật đầu hớn hở nói vậy thì đúng rồi thật ra thì ta đối với kỳ vọng của các ngươi rất lớn hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ cũng có thể cảm nhận được tô du đối với kỳ vọng của bọn hắn tô du không chút do dự nói cho nên tiếp theo liền nhìn biểu hiện của các ngươi rồi hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời tất cả người chơi đều gật đầu một cái sau đó trơ mắt nhìn tô du từ trước mặt bọn họ rời đi chẳng được bao lâu tô du liền thấy con lang vương kia sau đó lấy ra kiếm thương khung tô du không chút do dự nói ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi con lang vương này sau khi hắn nói hết lời trực tiếp giơ kiếm thương khùng vào tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đi theo bọn họ là nghĩ muốn tới trợ giúp nhưng là không nghĩ đến bị tô du ngăn cản tô du tức giận mà nói với bọn họ các ngươi nhanh đứng lại chương sáu trăm ba mươi ba sức mạnh nhỏ yếu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy một bộ thẹn thùng dáng vẻ bọn họ không biết mình làm sao đắc tội tô du rồi bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi làm sao chúng ta chẳng qua chỉ là muốn giúp ngươi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên khách khí như vậy tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi ta căn bản không muốn đem chuyện này nói ra thật ra thì trong lòng của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất rõ ràng tôi du chẳng qua chỉ là ghét bỏ sức mạnh của hai người bọn họ quá nhỏ bé tôi du không chút do dự nói hai người các ngươi vẫn là đứng sang bên cạnh đi ngàn vạn lần không nên qua tới thêm phiền cứ việc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người chơi này có lâu dài tiến bộ bất quá bọn họ như cũng không phải là trước mắt đối thủ của con lang vương này bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì rồi tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lo lắng tôi du gật đầu một cái vội và nói g n vậy thì đúng rồi các ngươi coi như người chơi nhất định phải tự biết mình hiểu chưa chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền rút lui sau đó bọn họ đứng xa xa nhìn tô du sử dụng hai thanh kiếm báo l ạ như thế nào đối phó con lang vương kia trong phút chốc con lang vương kia cũng đã bị tô du giải quyết hết k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm thánh k i ế t chi thạch hai phải biết có thể có được loại này quý báo cục đá thật sự là rất làm chơi nhiều nhà sở hâm mộ loại đá này cực kỳ chân quý tô du đã chú ý tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cái loại này ánh mắt hâm mộ hắn không cho là đúng cười nói các ngươi đã thích như vậy liền tặng cho các ngươi rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u lập tức trở mặt lại hai bọn họ cụ thân thể nhất thời ngây mẩn chờ đến bọn họ thật vất vả khi phản ứng lại Tô trước mắt Du liền đứng ở bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trầm rãi phản ứng lại bọn họ lập tức tâm hoa nộp phóng bạch tiểu lâm cao hứng không dứt nói đại ca có chỗ không biết chúng ta mới vừa rồi còn cho là chính mình là đang nằm mơ hơn nữa còn là cái loại này m ộ g đẹp t ô du biết tình huống của bọn họ về sau liền không cho là đúng cười nói được rồi ta sẽ không làm khó các ngươi cái này hai tảng đ ã liền giao cho các ngươi chính là ba người bọn họ vừa nói vừa cười thời khắc phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này ba bọn họ vị người chơi là đặc biệt đừng tới đây tiếp viện phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ con lang vương tàn bạo kia đã bị các ngươi giải quyết hết sao t ô du như đinh chém sắt đ á p lại đó là tự nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai phan đại ca khâm phục không g i t nói ta liền biết ngươi sẽ lợi hại như vậy quả nhiên không ngoài dự đoán của ta t ô du nghe được phản đại ca khen ngợi về sau đắc trí nói nếu ta đã cho các ngươi tiêu diệt một cái gieo h o ạ ngươi chuẩn bị lấy cái gì tới ban thường ta phản đại ca nhất thời rơi vào trong chấm tư hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ chính là không biết hẳn là khen thưởng t ô du thứ gì thật ra thì t ô du chỉ là đang cùng hắn chỉ đ ù a một chút mà thôi chương 634, đang làm mưa làm gió t ô du một lần nữa tiến vào bên trong tân thủ, thôn, mấy người chơi tân thủ kia coi hắn là trở thành chính mình trong lòng tấm gương t ô du thành t h ẩ n nói đừng xem các ngươi bây giờ là tân thủ sớm muộn cũng có một ngày các ngươi sẽ trở thành cao thủ chính là bởi vì nghe được hắn khích lệ tất cả người chơi tân thủ đều đặc biệt nhiệt huyết sôi trào hết sức phấn khởi tô du đột nhiên đứng lên sau đó thấy được p h à n đại ca chính là một bộ cao mày hắn vội vàng đi tới bên người p h à n đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi p h à n đại ca người làm sao dường như tâm tình không tốt lắm p h à n đại ca bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói chúng ta tân thủ thôn phụ cận có một con cự quái đang tại làm loạn tô du nghe được câu nói này liền như đ i n h đóng cột đáp lại không sao chuyện này liền giao cho ta hắn nói xong trên mặt liền lộ ra lướt qua một cái trong lòng đã có dự tính nụ cười phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi lời này là thật n h a ngươi sẽ không phải là đang nói đùa ta à tô du nói năng có khí phách đáp lại ta làm sao có thể đối với chuyện như thế này vừa dẫn ta là một cái cực kỳ nghiêm túc người chơi xin ngươi tin tưởng ta vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này đi theo sau lưng bọn họ còn có trần thiên bằng cùng lý thành công bạch tiểu lâm thẳng thắn nói việc lớn không tốt rồi con cự quái kia đã bắt đầu xâm phạm chúng ta tân thủ thôn rồi phan đại ca kinh ngạc không tôi nói thật là không nghĩ tới lại nhanh như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du nhìn xem tất cả người chơi trên mặt hắn đã lộ ra một kia lãnh đạm nụ cười các ngươi yên tâm đi chuyện này liền do ta lo các ngươi ai cũng đều không nên đ ộ n g thủ xem ta là được nếu tô du cũng đã lên tiếng phan đại ca cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận vốn là hắn là nghĩ muốn tới trợ giúp bất quá vẫn là bị tô du ngăn cản phan đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi muốn để ta làm một cái nói không giữ lời người chơi sao ta cũng đã ở dưới con mắt mọi người đáp ứng ngươi rồi phan đại ca nghe được tô du nghiêm túc như vậy lời nói về sau hắn thành thần nói vậy cũng tốt chuyện này liền phục tùng sắp xếp của ngươi tô du cười nói vậy thì đúng rồi ngươi nhất định phải phục tùng sắp xếp của ta nếu không con cự quái này ngươi là không cách nào tiêu diệt hết chẳng được bao lâu tô du liền đi tới trước mặt con cự quái này thào thiên cự quái cấp bậc l v 9 6 thân phận người bảo vệ cự quái h v 9 6 vạn lực chiến 96 vạn lực phòng ngự 95 vạn hệ số tổng hợp 130. kỹ năng thao thiên b à o hao giang lanh cự quái cự quái công quỹ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy xa xa nhìn xem con cự quái này bọn họ chỉ cảm thấy con cự quái này cả người tản mát ra một loại vô tình sắc khí tôi du nói với bọn họ các ngươi ở lại chỗ này làm gì còn không khẩn trương rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ có thể tiếp nhận bọn họ rất nhanh rời khỏi nơi này bất quá vẫn là có thể nhìn thấy con cự quái kia bộ d á n g dương nhanh m ú a n b ớ c bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật sự là thay đại ca cảm thấy lo lắng tiếp theo chúng ta phải làm gì trần thiên bằng cùng lý thành công đang tại lạng yên không tiếng động đi tới bên người tôi du bọn họ liền là muốn len lén hỗ trợ kết quả vẫn là bị tôi du phát hiện rồi hắn thở hồn hề nói các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này nếu không thì đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi chương sáu không cách nào phá hủy trần thiên bằng cùng lý thành công bị buộc bất đắc dĩ đi tới bên người bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm biết bọn họ vừa rồi chuyện làm về sau nghiêm túc nói các ngươi thật sự là dũng khí đáng khen bất quá đại ca vẫn là cự tuyệt bọn họ bất đắc dĩ thở dài sau đó nhẹ nhàng lắc đầu vẫn luôn đang quan sát hành động con cự quái kia tô du rất bắn nhanh ra lưu vân cung tiễn con cự quái kia áo giáp rất vững chắc thông thường cung tên là không cách nào phá hủy tô du chú ý đến một điểm này liền lấy ra kiếm thương cung rất nhanh chém bị thương con cự quái này quái rất nhanh liền từ trong tầm mắt của hắn biến mất không thấy hắn lớn tiếng gầm hét lên ngươi tại sao lại trở thành một con con rùa đen r ú t đầu còn không mau ra đây vừa dứt lời phan đại ca nghe được gầm thanh của tô du sau liền lưng ỡ tướng tới chậm hắn nghi ngờ không hiểu hỏi tô du ngươi không sao chớ tô du chỉ là lắc đầu một cái nghiêm túc nói ta đương nhiên không sao ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không khẩn trương rời đi phan đại ca bất đắc dĩ thở dài thản nhiên nói mới vừa nghe được tiếng hô to của ngươi cho nên cũng rất lo lắng an toàn của ngươi tô du không cho là đúng cười một tiếng vội và nói thật ra thì ta không sao các ngươi không cần lo lắng an toàn của ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này hai người chơi này trố mắt nhìn nhau cũng không biết phải làm gì rồi lý thành công đột nhiên nói các ngươi nhanh nhìn nơi đó lại có một đám thao thiên tiểu quái thấy được đám tiểu quái này bộ dáng dương nhanh múa b ư ớ c bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn không kiểm hám được hít vào m ộ t hơi tô du thấy được bộ dáng của bọn họ sau liền dùng một loại hận thiết bất thành cương giọng nói các ngươi đây là đang làm gì có lời gì cứ nói bạch tiểu lâm sợ không tôi nói đại ca có chỗ không biết thật ra thì ta có thể cảm giác được đám tiểu quái này chỗ lợi hại tô du suy nghĩ cẩn thật nghĩ dựa vào bản lĩnh của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều có thể cảm giác được đối phương cường đại này chỉ có thể chứng minh thực lực thao thiên tiểu quái phi phạm hắn nói như linh đóng cột thật ra thì không quan trọng chờ lát nữa các ngươi liền biết sự lợi hại của đám tiểu quái này rồi hắn trực tiếp xông ra ngoài căn bản không có cầm bảo kiếm mà là lấy ra một viên răng nanh cự quái hắn sử dụng viên này răng nanh cự quái dễ như chở bàn tay liền đem một đám thao thiên tiểu quái giải quyết hết hơn nữa từ trên người mấy cái tiểu quái này lấy được một khoản kim tệ khen thưởng tất cả người chơi nhìn thấy màn này toàn bộ đều là chố mắt nghẹn họng tô du nói với bọ chẳng lẽ kinh ngạc như vậy sao bạch tiểu lâm giật mình không thôi nói đó là đương nhiên này chỉ có thể chứng minh đại ca thật sự là quá lợi hại rồi ngoài ý m u ố n tô du không cho là đúng nói thật ra thì cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu các ngươi cũng biết nguyên ủ y của chuyện này sau khi hắn nói hết lời tất cả người chơi đều gật đầu một cái ngay sau đó hắn liền đem những kim tệ này giao cho tôn chính uy tôn chính uy nhìn thấy màn này hắn thật sự là nhận lấy thì ngại hắn vội và nói g n ta thật sự là nhận lấy thì ngại đại ca vẫn là chuyển giao cho người khác người chơi đi tô du suy nghĩ cần t h ậ n g phải biết nơi này là địa bàn tân thủ thôn cho nên hắn ý tưởng đột phát hắn liền vội vàng nói với phan đại ca nếu là như vậy ta đây liền đem những kim tệ này giao cho tân thủ thôn đi ta tin tưởng tân thủ thôn khẳng định có dùng đến địa phương phan đại ca vội vàng nói cái này sợ rằng không được ca chương 636, đây là một loại quà tạo tô du không chút do dự nói cái này có cái gì không thể ngươi liền hớn hở tiếp nhận đi vừa dứt lời bạch tiểu lâm cũng thẳng thắn nói đại ca nói không sai ngươi liền tiếp nhận đi phan đại ca thấy được cái khác biểu tình của người chơi về sau cũng liền hớn hở đón nhận hắn vội vàng nói vậy thì cảm ơn các ngươi nếu như các ngươi sau đó có dùng đến địa phương ta phiền người nào đó nhất định sẽ đem hết toàn lực phan đại ca nói xong về sau thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đặc biệt cảm động bạch tiểu lâm đùa dẫn nói các ngươi đây là đang làm gì có cảm động như vậy sao thiếu niên áo trắng liền vội vàng gật đầu nghiêm túc nói đó là đương nhiên rồi đây chính là đại ca đối với chúng ta tân thủ thôn tặng tô du không cho là đúng nói đây chẳng qua là một chút kim tệ mà thôi không cần phải nói các ngươi ngàn vạn lần không nên để ý nghe được lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đặc biệt cảm động chẳng được bao lâu bọn họ liền quyết định rời đi tân thủ thôn phan đại ca lại nói với bọn họ chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao con thao thiên cự quái kia còn ở bên ngoài gây sóng gió bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đối với cái này đ ố n g nhiên tỉnh ngộ nhưng là tô du không có chút nào chấp nhận tô du hời hợt nói các ngươi yên tâm đi con cự quái kia khẳng định ở trên đường chờ đợi sự xuất hiện của ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ bọn họ cảm thấy tô du nói rất có lý trần thiên bằng nói năng có khí phép nói đại ca nói rất có lý cho nên ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi con cự quái kia liền ở trên đường chờ chúng ta chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới trong tầm mắt của con cự quái kia tô du đã cảm nhận được trên người con cự quái kia tản mát ra khí tức hắn không chút do dự nói các người mấy người chơi này vẫn là mau chóng lui lại đi hiểu chưa mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên tin tưởng tô du kế hoạch không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền đi tới một cái chỗ an toàn bạch tiểu lâm vẫn là lo lắng nói cũng không biết đại ca tình trạng hiện tại thế nào ta đặc biệt muốn giúp hắn đúng vào lúc này tô du đã rút kiếm thương c ũ n g ra một lần nữa thương tổn tới con cự quái kia tiếng cự quái gầm cứ nghe là thê thảm như vậy để cho tất cả người chơi tất người sau khi n g hắn e được có một loại k h nó mạng mạng nói. Mạng mạng nói hết lời hắn một lần nữa cầm lên tinh mang bảo kiếm xong kiếm hợp ích trực tiếp lấy mạng nhỏ đối phương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được con cự quái kia thoát thoát bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta liền biết đại ca nhất định sẽ không phí nhiều sức đem con cự quái này giải quyết hết người chơi khác cũng rốt cuộc bật cười bọn họ tự nhiên biết một điều này bất quá vừa rồi cự quái gào thét v ẫ n đ ể cho bọn họ đặc biệt bận tâm phan đại ca rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm thản n h i ê nói n xem ra lần này chúng ta rốt cuộc có thể thở phào một cái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cũng không biết nên nói gì rồi chương sáu trăm ba mươi bảy biểu đạt tâm ý cảm ơn tô h du rất mau tới đến trước mặt bọn họ đúng vào lúc này hệ thống khen thưởng âm cũng theo tiếng mà ra、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm giang a n cự quái mười tôi du vạn vạn không nghĩ tới lần này lại khen thưởng nhiều như vậy răng n anh cự quái cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đem mấy cái răng n anh cự quái phân biệt đưa cho người chơi khác tất cả người chơi đều đứng trước mặt của hắn cảm tạ ân đức nhìn xem hắn bọn họ cho rằng tôi du đặc biệt lớn vương cùng t h ẳ n g h á i tôi du chú ý tới ánh mắt của bọn họ về sau liền không cho là đúng nói các ngươi đây là đang làm gì có lời gì liền nói thẳng ra đi vừa dứt lời mấy người chơi này gật đầu một cái sau đó bọn họ rối rít biểu đạt ra chính mình tâm ý cảm ơn tôi u không cho là đúng cười nói các ngươi đây là đang làm gì có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy hiểu chưa mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ tựa hồ là cảm nhận được cái gì một người chơi đột nhiên nói cứ việc ta là một người chơi tân thủ nhưng là có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy chiến đấu cũng là chết cũng không tiếc chỉ thời gian trước mắt tô du liền mang theo bên cạnh mình đoàn đội người chơi từ chỗ này rời đi dù sao tân thủ thôn nguy hại đã hoàn toàn diệt trừ bọn họ ở trên đường thời điểm lại có thể gặp được một đám rừng rậm tiểu quái tô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền chán đến chết nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đám tiểu quái này liền giao cho các ngươi tới xử lý rồi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du tô du không chút do dự nói lần này liền giao cho các ngươi hiểu chưa ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có thể cảm giác được tô du đã phát hiện đám tiểu quái này phi phạm thực lực cho nên hai người chơi này hít vào một hơi bất quá vẫn là thái độ ngay ngắn đối diện với mấy cái này được nhân lúc này phan đại ca đã ở lại tân thủ thôn rồi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng ở lại chỗ đó trần thiên bằng đột nhiên nói phải biết hiện tại chúng ta còn không hề rời đi địa bàn của tân thủ thôn cũng không biết phản đại ca có thể hay không nghe tiếng chạy tới t ô du không chút do dự nói phản đại ca đương nhiên sẽ không nghe tiếng chạy tới hắn dù sao muốn quản lý tân thủ thôn trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không thể làm gì khác hơn là ở lại chỗ này yên lặng theo dõi k ỳ biến chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể thảm bại mà về bọn họ cũng không có sử dụng trang bị đ ỉ n h cấp mà là sử dụng thông thường trang bị t ô du biết chuyện này về sau liền rất tức giận nói với bọn họ các ngươi cái này là làm sao vậy có lầm hay không bạch tiểu lâm tự trách nói ta biết hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng đại ca ngàn vạn lần không nên để ý chúng ta đi lại từ đầu hắn nói xong những lời này về sau tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cũng chỉ có thể thản nhiên nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi trong c h ư ớ c mắt đám kia dừng dậm tiểu quái trực tiếp chủ động tấn công tô du thấy được đám tiểu quái này s a u liền đặc biệt phẫn nộ hắn chỉ là bắn ra một chút lưu vân cung tiễn liền đem đám tiểu quái này đ u ổ i chạy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy phụng mệnh hành sự tô du để cho bọn họ nhanh chóng đi đuổi theo trong thời gian ngắn tranh thủ đem đám tiểu quái này toàn bộ tiêu diệt hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được cái này cái tầm quan trọng sự tình sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này trên tay của bọn họ cũng là kim tệ hơn nữa số lượng muốn nhiều hơn rất nhiều bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ cực kỳ cười cười xấu hổ tô du lại không cho là đúng nói thật ra thì kim tệ không ở chỗ nhiều ít đi mà là tại chỗ kinh nghiệm của các ngươi tích lũy bao nhiêu vừa dứt lời tô du liền để trần thiên bằng đem mình đạt được kim tệ giao cho tôn chính uy bảo quản lần này tôn chính uy thật sự là nhận lấy thì ngại hắn liền vội vàng cự t u y ệ t nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi dù sao cũng là các ngươi đạt được kim tệ trần thiên bằng lắc đầu một cái nói như linh đóng cột thật ra thì trước đại ca đều đã nói qua sau đó kim tệ liền giao cho ngươi bảo quản tô du gật đầu một cái Hắn không nghĩ tôi t Tô du vui mừng gật đầu một cái nhưng vào đúng lúc này có một đạo bóng đen to lớn từ trước mặt bọn họ trợt lõi lên tốc độ tương đối nhanh tôi du đã cảm nhận được sự lợi hại của quái vật khổng lồ này hắn nói như linh đóng cột các ngươi khẩn trương rời đi cái này nơi nguy hiểm hiểu chưa tại chỗ tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du bọn họ ở lại chỗ này chỉ có thể cho tô du thêm phiền thoái tô du rất nhanh đuổi theo con quái vật khổng lồ kia ngẩng đầu một cái liền chú ý tới nó bộ k i a màu đen thân thể hát ảnh cự thú cấp bậc l v 9 7 thân phận người bảo vệ cự thú h v 9 7 b vạn lực chiến 97 b vạn lực phòng ngự 95 í vạn hệ số tổng hợp 130. kỹ năng hát ảnh công kích cự thú gào thét bay vượt công kích trước mắt quái vật khổng lồ này giống như là một cổ như gió lốc h ư ớ n về phương hướng tô du thổi đi qua t ô du định thần nhìn lại nguyên lai、like、trước mắt quái vật khổng lồ này lại có thể mọc ra một đôi cánh màu đen hắn thấy được này đôi đôi cánh màu đen về sau liền lập tức lấy ra lưu vần cung tiễn hắn nói như đinh đóng cột ta khuyên ngươi tên khốn kiếp này vẫn là để mạng lại đi lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể đến nơi này bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to đại ca chúng ta là đặc biệt tới giúp ngươi đây là mệnh lệnh của p h à n đại ca nói là quái vật khổng lồ này khó đối phó t ô du tức giận mà nói các ngươi quả thật là chính là đang quái dối còn không khẩn trương rời đi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết hẳn là chấp hành mệnh lệnh của ai rồi nếu như bọn họ sau khi trở về phan đại ca nhất định sẽ hung hăng giáo hấn bọn họ một trận bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói đại ca coi như ta van cầu ngươi còn không được sao đừng để cho ta làm khó tô du không cho là đúng nói ta làm sao làm ngươi khó xử rồi nói như ngươi vậy thật sự là thật là làm cho người ta h à n tâm hắn trực tiếp đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ chỗ này đổi u đi chương 639, t r o n g nháy mắt không có c á c nào phan đại ca nhìn thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không công mà về liên rất tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì có hay không trợ giúp đại ca các ngươi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói phan đại ca ta vừa rồi đã cùng ngươi cường điệu qua nhiều lần lắm rồi đại ca chúng ta không cần muốn trợ giúp của chúng ta phan đại ca sở dĩ sẽ chạy tới nơi này chính là bởi vì hắn biết tô du đang đối phó con hát ảnh cự t h ú kia cho nên mới rất lo lắng hắn thành thần nói có lẽ các ngươi còn không biết sao cũng là bởi vì quái vật khổng lồ này cướp lấy rất nhiều tính mạng người chơi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau không kiềm hãm được hít vào một hơi bọn họ trong nháy mắt không, có chủ ý, không biết như thế nào cho phải tôn chính uy nói như linh đón g cột bất kể như thế nào lần này liền để ta cùng đại ca thương lượng một chút đi trong lúc hắn chuẩn bị xuất phát thời khắc tô du lại có thể ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn tô du vội và nói g n các ngươi đây là đang làm gì chuẩn bị đi chỗ nào chẳng lẽ lại muốn đi chợ giúp ta a bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này cho nên bọn họ nhìn về phía phản đại ca phản đại ca chú ý tới bọn họ ánh mắt cầu t r ợ liền thản như nói n không sai là ta để cho bọn họ đi tô du nhất thời rơi vào trong châm tư liền vội vàng hỏi phản đại ca ngươi đây là đang làm gì có lời gì liền không thể thật tốt nói sao phan đại ca cũng không muốn cùng tô du ở chỗ này so đo mấy cái hắn chuyển đề tài trực tiếp đem đề tài dẫn hướng con quái vật khổng lồ kia bên trên hắn liền vội vàng hỏi con quái vật khổng lồ kia ở chỗ nào nào chẳng lẽ đã bị ngươi diệt trừ sao tô du lắc đầu một cái m ặ t không biểu tình mà đáp lại con quái vật khổng lồ kia biết ta rất lợi hại trực tiếp trốn phan đại ca hài lòng gật đầu một cái còn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm thản nhiên nói vậy thì tốt như vậy ta cũng yên lòng tô du đột nhiên sững sờ hắn vội và nói phàn đại ca ngươi đây là ý gì mục đích của ta là hoàn toàn diệt trừ con quái vật khổng lồ、kia. Phan bạch i n tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đặc biệt một mực bọn họ đang dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem phản đại ca bất thình lình có một đám tiểu quái bóng đen đi tới trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau trực tiếp lấy ra trang bị cao cấp nhất đối phó bọn chúng nhìn thấy màn này tô du hài lòng gật đầu một cái vội và nói các ngươi làm như vậy là được rồi tiểu q u á i bóng đen vẫn là rất lợi hại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong lúc bất chợt nghe được tô du khen ngợi bọn họ thật sự là một bộ dáng vẻ đắc chí tôn chính uy càng là nói đa tạ đại ca đối với chúng ta khen ngợi chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng tô du gật đầu một cái hớn hở nói ta đương nhiên biết các ngươi sẽ rất cố gắng tiếp theo liền nhìn biểu hiện của các ngươi rồi trong trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền khải hoàn rồi bọn họ một bộ vô cùng vui vẻ bộ dáng xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du nhìn thấy màn này cũng đặc biệt cao hứng hơn nữa nhìn về phía phản đại ca chương sáu trăm bốn mươi cực khổ đạt được phản đại ca bất đắc dĩ thở dài. hắn biết mình trong chuyện này đã đã mất đi tác dụng hắn chỉ có thể hiện ra một bộ bộ dáng g ủ rũ cúi đầu hắn vội và nói g n các ngươi đã đều lợi hại như vậy ta đây hiện tại cũng chỉ có thể từ chỗ này rời đi tô du trận to cặp mắt liền vội vàng giải thích phan đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi là đang giận chúng ta sao phan đại ca lắc đầu một cái thẳng thắn nói ngươi nói nói gì vậy ta làm sao có thể tức giận các ngươi ta chẳng qua là cảm thấy chính mình không còn dùng được trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này hai người bọn họ trước phụng mệnh hành sự dựa theo mệnh lệnh của tô du đi chém giết một đám tiểu cái tô du vội vàng nói phan đại ca ngươi nhanh nhìn nhà đây là hai viên sức mạnh bảo thạch ta liền đưa cho ngươi rồi phan đại ca vội vàng nói loại đá này thật sự là quá quý báu thúng chi đây là trần thiên bằng cùng lý thành công nhọc nhằn khổ sở có được trần thiên bằng cùng lý thành công liền vội vàng lắc đầu nhất là lý thành công hắn nghiêm túc nói đây là chúng ta hai người chơi này đặc biệt đưa cho ngươi phan đại ca vẫn là cự không chấp nhận hắn vội vàng nói không công không nhận lộc ta là tuyệt đối không có khả năng cầm đồ của các ngươi thúng chi thứ này rất là chân quý tô du suy nghĩ cần t h ậ n g h ắ n chuẩn bị dùng một loại phương thức uy hiếp để cho phản đại ca tiếp nhận phan đại ca nếu như ngươi hay là không tiếp chịu vậy sau này liền bằng hữu đều không làm được rồi sau đó ta cũng sẽ không bao giờ đi tân thủ thôn gặp ngươi tất cả người chơi đều biết tô du là một cái nói một không hai người lần này uy hiếp của hắn tương đối có hiệu quả phan đại ca bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta tiếp nhận còn không được sao vì chính là có thể làm cho ngươi vui vẻ một đ á m tiểu q u á i bóng đen lần nữa hướng về phương hướng bọn họ đánh lén qua tới ở mảnh này trên địa bàn tiểu q u á i bóng đen số lượng thật sự là nhiều vô số kể tô du nhìn thấy màn này liền nói với người chơi khác những người này liền giao cho các ngươi ta hiện tại hộ tống phan đại ca trở về p h a n đại ca liền vội vàng cự tuyệt nói ngươi đây là đang làm gì thật ra thì ngươi không cần thiết cho ta phá lệ ngươi đây là đang lãng phí thời gian tô du vẫn là lắc đầu một cái lần này hắn vẫn là làm ra cái quyết định này chẳng được bao lâu tô du cùng p h a n đại ca liền từ chỗ này rời đi chỉ là h ắ c ảnh cự thú vẫn luôn tại theo đôi bọn họ lúc ở trên đường tô du đã phát hiện một điểm này cái này chính hợp ý hắn hắn thận trọng nói p h a n đại ca ngàn vạn lần không nên sợ hãi phải biết con quái vật khổng lồ kia liền đi theo sau lưng chúng ta chờ cơ hội mà động phàn đại ca suy nghĩ cẩn thận n bất đắc di thở dài vậy cũng tốt lần này thật sự là cực khổ ngươi rồi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng mọi người đều là bạn tốt ngàn vạn lần không nên khách khí như vậy phan đại ca nói năng có khí phách nói nếu là như vậy ta đây liền biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi chỉ thời gian trước mắt phan đại ca liền từ chỗ này rời khỏi rồi cũng không lâu lắm tô du liền lấy ra hai thanh kiếm máu mắt l o n g đom nhìn chằm chằm trước mắt con này hắc ảnh cự thú trong miệng hắc ảnh cự thú đã phun ra một loại hỏa cầu màu đen hơn nữa cũng mắt lom đom nhìn chằm chằm tô du tô du tức giận mà nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm ta khuyên ngươi vẫn là để mạng lại đi quái vật khổng lồ này trực tiếp xông qua tới chương sáu trăm bốn mươi mốt gặp mạnh thì mạnh mẽ phan đại ca vốn là muốn giúp tô du nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản phan đại ca ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh lui một cái nơi này rất nguy hiểm tô du nói như đinh đóng cột phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi hắn chỉ có thể từ chỗ này n ụ i bộ hơn nữa thấy được bạch tiểu l â m cùng tôn chính uy đến bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới các ngươi lại có thể đến nơi này trước đây đám tiểu quái kia đã bị chúng ta hoàn toàn diệt trừ tôn chính uy t h ẳ n như nói nếu như không phải là nghe được con cự thú này g à o t h é t vậy chúng ta là tuyệt đối không có khả năng tìm tới đây trong lúc hắn trong khi nói chuyện trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ ngẩng đầu nhìn lên to lớn quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ trần thiên bằng kinh ngạc không thôi nói tình huống của nơi này thật sự là quá nguy hiểm vạn b ạ n không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du nghe được trần thiên bằng nói về sau đi thẳng tới trước mặt của hắn hắn vừa rồi đã đem con quái vật khổng lồ kia đánh lui hắn đầu tiên là cầm trong tay hai thanh kiếm đáo thu vào sau đó thẳng t h ắ n nói thiên bằng ngươi nhất định phải nhớ kỹ gặp mạnh thì mạnh biết chưa trần thiên bằng nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn trong lòng đã có dự tính nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì rồi hết thể các thứ này đều là kinh nghiệm của tô du bọn họ mấy người chơi này đã vững vàng nhớ kỹ những kinh nghiệm này cùng dạy dỗ sau đó bọn họ khẳng định có thể cần dùng đến bây giờ đối với chúng ta mà nói chính là muốn tìm được con quái vật khổng lồ kia xào huyệt hơn nữa còn muốn đem đám này tiểu quái bóng đen hoàn toàn diệt trừ ta tin tưởng còn có tiểu quái tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ Bọn họ q u y ế t đ ị n h chia nhau hành n đ ộ g chính mình cùng Phan đại Ca mình Phan phó h Đại đi đối t ảnh cự thú. ngoài thú, cự r a n g ư ờ i c h phó Phan định hài ơ i đi đối phó tiểu quái bóng đen. Phan Đại ca biết cái quyết định này về sau. Hài lòng cười đen. bóng quyết sau, này lòng Ca về mắt ộ t tiếng, h n nói như linh đóng c ộ không thành vấn đề. chuyện cho chấp vấn này liền giao cho ta. Trong giao ta. đề, mỗi ắ t m người bọn họ hành động tô du cùng p h a n đại ca bằng vào trực giác của mình rất mau tới đến một cái cực kỳ ở mức trong huy ệ t động tô du đi tới huy ệ t động này về sau liền lớn tiếng gầm hét lên n g ư ơ i quái vật khổng lồ này ở chỗ nào nào chẳng lẽ là sợ hãi ta trốn đi sao một đám tiểu quái bóng đen đi thẳng tới trước mặt bọn họ phan đại ca vội và nói g n mấy cái tiểu quái này liền giao cho ta đi đối phó đi ngươi nhanh chóng đi đuổi theo con quái vật khổng lồ kia ngàn vạn lần không nên để nó chạy tô du gật đầu một cái vỗ b ả vai p h a n đại ca một cái trong lòng đã có dự tính nói p h a n đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào p h a n đại ca rốt cuộc thở pháo nhẹ nhõm dù sao tô du cùng mình quan hệ rốt cuộc cải thiện nhưng vào đúng lúc này có một con tiểu quái trong lúc vô tình thương t ổ n tới hắn mặc dù hắn đem đám tiểu quái này tiêu diệt nhưng là lượng máu của hắn không ngừng đang giảm xuống may mắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến nơi này bọn họ một đường truy kích tới đây lại không nghĩ tới ở chỗ này thấy được phản đại ca bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi phản đại ca n g ư ơ i làm sao tại sao bộ g á n g này phản đại ca bất đắc dĩ thở dài tự trách nói là ta q u á không cẩn thận lại bị một đám tiểu quái đánh lén bạch tiểu lâm liền vội vàng lấy ra khí huyết hoàn giao cho phản đại ca chương sáu trăm bốn mươi hai lần nữa đến đ ỉ n h phong phản đại ca ngay từ đầu là cự tuyệt hắn vội và nói các ngươi đây là đang làm gì khí huyết hoàn tương đối quý báu ta cũng không dùng tô du rất nhanh đến nơi này hắn cơ hồ là nghe tiếng chạy tới dù sao vừa rồi phản đại ca tại lúc bị thương còn gọi h ế t to hắn liền biết phản đại ca khẳng định bị thương rồi vì vậy vội vã m à tới sau đó nhìn thấy phản đại ca chính đang cự tuyệt bạch tiểu lâm khí huyết hoàn liền có chút tức giận hắn nói như linh đóng cột phản đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi có thể thiên vạn không nên cự tuyệt phản đại ca bất đắc dĩ thở dài thành cần nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi ngươi yên tâm đi chỉ thời gian trước mắt phản đại ca liền dùng viên này khí huyết hoàn hắn chỉ cảm thấy chính mình khí huyết trên người đang khôi phục không có qua thời gian bao lâu hắn đã khôi phục bình thường quả thực là máu đầy trở lại như cũ lần nữa tới đ ỉ n h phong cái này khiến hắn vui đến quên cả trời đất hắn cao h ứ n g không dứt nói trước đó thật ra thì ta cũng dùng qua khí huyết hoàn nhưng là không nghĩ đến các ngươi khí huyết hoàn độ tinh khiết sẽ cao như vậy bạch tiểu lâm dương dương đắc ý nói đó là đương nhiên đây chính là kết quả trải qua đại ca chúng ta tỉ mỉ xử lý xong cho nên độ tinh khiết muốn cao một chút tô du không cho là đúng nói thật ra thì cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu chỉ là tại thời gian dành chính mình tìm cho mình chút chuyện làm mà thôi cũng không lâu lắm con hát ảnh cự thú kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ con cự thú này liền vội vàng gào lên tất cả người chơi đều chìm đắm vào đinh thai n h ứ c góc trong thế giới không cách nào tự k i ể m chế liền ngay cả p h à n đại ca cũng n g ấ t đi tại bên trong những thứ người chơi này chỉ có tô du kiên trì được hắn còn lấy ra lưu vân cung tiến trực tiếp bắn thủng miệng của con cự thú này con cự thú này tại chỗ ngã xuống đất không d ậ y nổi dù sao con cự thú này xương sần mềm chính là miệng của mình cái này khiến tô du chó ngáp phải rồi lúc này tô du đặc biệt cao hứng k e ngài đạt được chiến lợi phẩm áo giáp bóng đen một sau khi con cự thú này bị tô du hoàn toàn diệt trừ người chơi khác cũng từ từ tỉnh táo lại bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao biết cái này sao kỳ quái rốt cuộc xảy ra chuyện gì vừa dứt lời hắn đã chú ý tới tô du thu hoạch một cái áo giáp cái này khiến hắn đặc biệt cao hứng tất cả người chơi đều khôi phục bình thường bọn họ cũng chú ý tới cái này áo giáp bóng đen tô du nói với bọn họ thật ra thì các ngươi cũng nhìn thấy đi trang bị này đối với đẳng cấp yêu cầu cao vô cùng cho nên ta cũng sẽ không thể đưa các ngươi thật ra thì bọn họ cũng sẽ không đòi dù sao trước đó tô du cho bọn hắn không ít thứ tốt bọn họ đặc biệt cảm động phan đại ca vội và nói g n ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá n u ô n g c h i ề u bọn họ để cho chính bọn họ đi đánh trang bị tô du thẳng thắn nói phan đại ca xin yên tâm ta biết ý tứ của ngươi nhưng là có chút trang bị là không cách nào đánh tới phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy tô du nói nói có lý thật ra thì ngươi nói không sai ta cũng cho rằng như thế sau khi hắn nói hết lời bọn họ lại gặp được một đám người chơi xa lạ đám người chơi xa lạ này vội vã mà tới nói là có một con hữu cự quá i m u ố n cắn nuốt bọn họ có một người chơi xa lạ có thể nhìn ra được tô du rất lợi hại liền đau khổ cầu khẩn nói coi như ta van cầu ngươi rồi trợ giúp chúng ta đi chúng ta còn không muốn chết chương sáu trăm bốn mươi ba không cần thiết chạy trốn tô du suy nghĩ cẩn thận ý, không chút do dự nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi các ngươi yên tâm đi sau khi hắn nói hết lời liền chú ý tới một đám tiểu quái xuất hiện hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi không phải nói là một con quái vật khổng lồ sao làm sao biến thành một đám tiểu quái vừa rồi tờ lễ ơ kia vội và nói g n thật ra thì chúng ta cũng không biết là tiểu quái vẫn là quái vật khổng lồ ngược lại đây đối với chúng ta tới nói đều rất nguy hiểm tô du biết loại tình huống này về sau liền không cho là đúng c ư i nói nếu là như vậy các ngươi căn bản không có nhất định muốn chạy trốn mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du là có ý gì nhất thời liền rơi vào trong trầm tư tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chuyện này liền giao cho các ngươi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì bọn họ trực tiếp đi đối phó đám tiểu q u á i kia rồi chẳng được bao lâu hai người bọn họ liền trở về trước mặt đám người chơi xa lạ kia hơn nữa ở trước mặt bọn họ cố ý khoe khoang chính mình có được kim tệ bạch tiểu lâm đột nhiên nói các ngươi hẳn là thấy chưa đây chính là ta đạt được khét thưởng một người chơi vội và nói cái này sao có thể cái này cũng thật sự là quá kỳ quái đi thật ra thì ngươi nói không sai đích x á c là rất kỳ quái nhưng là cái này cũng không biện pháp tôn chính uy không cho là đúng nói bọn họ vạn vạn không nghĩ tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người chơi này liền trợ giúp bọn họ đem đám tiểu quái kia tiêu diệt liền để bọn họ đặc biệt tự t ì mặc m cảm tô du nói với bọn họ các ngươi còn có lời gì muốn nói ra đám người chơi này trố mắt n h ì nhau n cũng không biết nên nói gì rồi chỉ thời gian trước mắt bọn họ muốn từ chỗ này rời đi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du đùa dỡ nói chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy đi sao trong một người chơi như linh đóng cột mà hỏi vậy ngươi nói đi ngươi muốn thế nào tô du tiếp tục lái mở đùa dẫn nói chúng ta trợ giúp ngươi giải trừ nguy hiểm chẳng lẽ các ngươi chính là đối xử với chúng ta như thế mấy cái ân nhân sao sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt tô du nói như linh đóng cột được rồi ta cũng sẽ không t r e o chọc các ngươi các ngươi ngàn vạn phải hiểu một chuyện sau đó nhất định phải tăng thực lực lên mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi bọn họ lần này cũng coi là biết xỉ rồi sau đó g ú t rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần này lấy được tô du khen ngợi cũng nhận được kim tệ khen thưởng bọn họ thật sự là nhất cử lương t i ệ n phan đại ca vội và nói g n lần này biểu hiện của các ngươi khá vô cùng để cho ta cảm thấy rất cao hứng hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng bọn họ gật đầu một cái bất quá vẫn là không cho là đúng nợ nụ cười bởi vì trong chuyện này bọn họ vẫn là lấy được tô du trợ giúp bọn họ căn bản không biết sau này thế nào là tốt bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không đem bí mật giữa chúng ta nói ra được phan đại ca cũng sẽ không biết phan đại ca nghe được lời nói này liền cảm thấy không tưởng tượng nổi liền vội vàng hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì các ngươi có chuyện gì cố ý giấu giếm ta tô du không cho là đúng nợ nụ cười một câu nói đều không nói chương sáu trăm bốn mươi b ố hữu kinh vô hiểm phan đại ca cũng không có để ý tô du giấu giếm ngược lại thì lo lắng an toàn của tô du dù sao lúc này trước mắt của bọn hắn đã xuất hiện một con quái vật khổng lồ quái vật khổng lồ này đang lấp lánh xuất sắc cầu vòng một dạng ánh sáng tô du thấy được quái vật khổng lồ này về sau liền nhất thời rõ ràng trong lòng thai hồng cự thú cấp bậc lờ chín mươi tám thân vận cự thú tự do hp 98 í n m vạn lực chiến 98 í n m vạn lực phòng ngự 97 í n m vạn hệ số tổng hợp 130. kỹ năng cầu vồng công kích cự thú gào thét trí mạng nhảy một cái trước mắt con cự thú này trực tiếp lăng không nhảy một cái thiếu chút nữa liền đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy giết chết may mắn tô du kịp thời ra tay đem bọn họ giải cứu lại lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lòng vẫn còn sợ hãi than thở cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện đã xảy ra mới vừa rồi thật sự chính là hữu kinh vô hiểm may mắn có tô du kịp thời trợ giút hai người chơi này rất mau tới đến trước mặt tô du bọn họ một bộ cực kỳ bộ dáng cung kính vì chính là biểu thị chính mình đối với tô du lòng biết ơn tô du không cho là đúng nói các ngươi hai người chơi này là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ không biết ta là đại ca của các ngươi sao cái này vốn là là chuyện ta nên làm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đã biết tô du bản tâm bọn họ đặc biệt c a o hứng trực tiếp ở trước mặt của tô du cuối người tô du không chút do dự nói nếu như các ngươi không có chuyện liền nhanh chóng trợt hiện ở một bên đi khi hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được chuyện này rồi vì vậy đi thẳng tới bên người phản đại ca phản đại ca thành thật nói thật ra thì các ngươi cũng biết đại ca của các ngươi là một cái dạng gì người chơi hắn là tuyệt đối sẽ không để ý bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận ý, bọn họ cảm thấy phản đại ca nói nói có lý bọn họ cũng liền buông tha cảm ơn ý nghĩ bất t ì n h lình thải hồng tự thú một lần nữa hướng về phương hướng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ép đi qua phản đại ca vội và nói g n ta nhìn các ngươi hai người chơi này vẫn là tránh một chút đi chuyện này liền giao cho các ngươi đại ca tới xử lý tô du nghe được đề nghị của phản đại ca về sau liền vội và nói p h a n đại ca nói nói có lý hai người các ngươi vẫn là tránh đi ra ngoài đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ minh bạch chuyện này vì vậy trực tiếp từ chỗ này rời đi trong trước mắt tô du đi tới trước mặt con cự thú này hắn lấy ra răng nanh cự quái trực tiếp hướng về cự thú bộ mặt phát động công kích máy liệt thả hồng cự thú đã cảm nhận được một cổ đau đớn kịch liệt vì vậy trực tiếp từ chỗ này đ à o thoát bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm bọn họ một bộ trố mắt nhìn nhau sau đó vội vàng đi tới bên người tô du đại ca lần này thật sự là cực khổ ngươi, rồi, ngươi không sao chớ người nói chuyện là bạch tiểu lâm hắn lo lắng nói tô du không cho là đúng nói không sao đây chẳng qua là một cái nhấp tay h ú n g chi con này thả i hồng cự thú tương đối h i ì n thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái nguyên lai tô du cũng là có dụng ý khác tô du nói như ninh đóng cột các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi các ngươi ở chỗ này giữ lấy có ích lợi gì tại phan đại ca chủ đạo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ngoan n g o ã n rời khỏi nơi này bọn họ cũng không muốn ở trước mặt của tô du ở không đi gây sự tô du đột nhiên nói các ngươi trước chờ một chút chương sáu trăm bốn mươi lăm không có tìm được ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy t r ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du tại sao đem bọn họ kêu x u ố n g d ư ớ i cho nên vẻ mặt nghi hoặc bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi làm sao có phải là có chuyện gì hay không muốn phân p h ó chúng ta tô du gật đầu một cái nói như linh đ ó n g cột nơi này có một chút k i m tệ các ngươi trước bảo còn xuống tôn chính uy thấy được những kim tệ này về sau cảm động không tôi nói thật sự là thật bất khả tư nghị đa tạ đại ca tín nhiệm đối với chúng ta tô du không cho là đúng cười nói thật ra thì không quan trọng một con ngựa thì một con ngựa ta vẫn là một cái thông tình đạt lý người chơi trước đó tô du đã cùng tất cả người chơi nói qua chỉ cần ai thu được k i n tệ nhất định phải giao cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy vội vàng đem những kim tệ này thu vào sau đó cùng theo bạch tiểu lâm cùng phản đại ca rời khỏi nơi này trong trước mắt tô du liền thấy trần thiên bằng cùng lý thành công chú ý tới trong tay của hai vợ lỡ bọn họ cũng xuất hiện một chút kim tệ hắn dùng một loại giọng r a lệnh nói các ngươi bây giờ có thể cầm trong tay kim tệ giao cho tôn chính uy bảo quản trần thiên bằng t h ẳ n g như nói không thành vấn đề ta bây giờ liền đi tìm tôn chính uy đại ca biết hắn ở chỗ nào nào sao tô du nói ra tôn chính uy nơi ở về sau sau đó liền nhìn xem trần thiên bằng cùng lý thành công từ chỗ này nhanh chóng rời đi mà con cự thú kia cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của tô du con cự thú này biến thành ba cái cự thú xem ra con cự thú này đã phân thân rồi tô du thấy được con này thải hồng cự thú về sau liền rất tức giận nói ta khuyên ngươi vẫn là nhanh thúc thủ chịu c h ó i con cự thú này căn bản không có nghe theo mệnh lệnh của tô du trực tiếp gào thét mà tới giống như là một cổ cầu vồng như gió lốc tô du thấy được cái này trận cuồng phong về sau liền trực tiếp lâm vào cái này trận trong cuồng phong hơn nữa sử dụng răng nanh cự quái áp chế lại cổ họng con cự thú này con cự thú này điên cuồng kêu la tiếng kêu tương đối thê thảm liền ngay cả người chơi khắc cũng có thể nghe được loại tiếng kêu thê thảm này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được loại tiếng kêu này về sau bọn họ không kiểm hãm được hít vào một hơi thật sự là cảm thấy loại tiếng kêu này đặc biệt tàn nhẫn phan đại ca thẳng thắn nói vô luận như thế nào các ngươi đều không nên đi qua hỗ trợ bằng không sẽ rút qua loa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được một điểm này vì vậy trực tiếp tại chỗ bất động tô du rất mau tới đến trong tầm mắt của bọn hắn hắn liền vội vàng hỏi các ngươi có hay không nhìn thấy vừa rồi con cự thú kia bạch tiểu lâm bất đắc gì nói chúng ta không thấy vừa rồi con cự thú kia con cự thú kia thế nào tô du như ninh đóng cột đáp lại đương nhiên là bị ta đ cho nên ta mới có thể tới nơi này tìm kiếm chỉ thời gian trước mắt bọn họ lại nghe thấy con cự thú kia tiếng gầm g ự tô du nghe tiếng chạy tới nhất thời phát hiện cái con kia thải hồng cự thú hắn thở hồn hiền nói nguyên lai ngươi tên khốn kiếp này lại tránh ở nơi này không trách mới vừa rồi không có tìm được ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng vội vã mà tới p h a n đại ca cũng đi theo sau l ư n g bọn họ p h a n đại ca vội và nói g n bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn không nhanh chóng đi hỗ trợ tô du nghe được â m thanh của phản đại ca về sau liền vội vàng đáp lại phản đại ca ngươi đây là đang làm gì để cho bọn họ đi tới thêm loạn sao Phan đại ca nhất thời không nói gì. Chương 646, có cơ hội hoàn ca nói Trường toàn đại diệt có cơ gì. 646, trừ. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy xấu hổ cười cười mặc dù bọn hắn không thể ra sức nhưng là bọn họ vẫn đi theo sau l ư n g tô du tô du quay đầu lại liếc mắt liền phát hiện hai tờ lễ ơ bọn họ liền không chút do dự nói các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi hai người bọn họ còn tưởng rằng tô du sẽ không đem bọn họ đuổi đi xem ra lần này bọn họ là lơ là sơ suất rồi bạch tiểu lâm tự t r á c h nói đại ca xin yên tâm chúng ta bây giờ liền từ chỗ này rời đi hắn nói hết lời về sau tô du không cho là đúng nói không sao chỉ cần các ngươi không trở ngại ta chính sự liền có thể bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc t h ở p h à o nhẹ nhõm bọn họ ở lại chỗ này là tuyệt đối sẽ không q u ấ y dậy tô du làm chính sự lúc này tô du chính đang huy động kiếm thương cung không ngừng ở trước mặt của t h ả i hồng cự thú qua lại đung đưa chẳng được bao lâu trước mắt con này t h ả i hồng cự thú có chút t r ò n váng bất chi bất giác liền vẽ xịu trên đất rồi tô du vốn là muốn đem con cự thú này trực tiếp giải quyết hết chỉ là không nghĩ tới lại gặp một đám thảy hồng tiểu quái thảy hồng tiểu quái lực chiến phi phạm hết sức khó dây dưa trừ phi có cường đại kiên nhẫn người chơi mới có thể diệt trừ tô du chú ý tới đám tiểu quái này về sau liền nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi người chơi định trước lên một hồi tôn chính uy vội và nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào nếu như có cơ hội sẽ trực tiếp đem bọn họ hoàn toàn diệt trừ tô du nói như đ i n h đóng cột chẳng lẽ ngươi không hiểu ý của ta không ta nói là trước để các ngươi cùng bọn chúng chiến đấu một hồi giải quyết vấn đề của chúng để ta làm hắn nói xong những lời này về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết trong hồ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca phải biết bọn chúng chỉ là một đám tiểu quái tô du tức giận mà nói ta đương nhiên biết cái này là một đám tiểu quái bất quá đám tiểu quái này không giống với thông thường tiểu quái khi hắn giải thích xong hết thệ các thứ này về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc đống nhiên tỉnh lộ phan đại ca cũng hiểu được đám tiểu quái này lợi hại nói như đinh đ ó n g cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không phải là đại ca các ngươi xem thường các ngươi biết chưa bạch tiểu lâm thành khẩn nói cái k i a ta biết tiếp theo phải làm gì rồi ta minh bạch đại ca u tứ khi hắn nói xong tô du hớn hở nói vậy thì đúng rồi Các là chóng ngươi vẫn nhanh đỉnh nói. đi hồi lại là một bạch tiểu lâm cùng thẳng ô n c í đích n tiến bàn Hồng Bọn cùng này chiến bọn này h Huy Thải họ hồi, họ thấy hại. Bạch Tiểu Quái. Tiểu Quái đấu Tiểu Quái Tiểu đã đám địa đám đám một rất t kia lợi vào cảm Lâm của sắc n h i ê nói n may mắn đại ca trước nhắc nhở chúng ta bằng không chuyện này liền thật sự rất phiền thoái tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên ta đương nhiên biết chuyện này rồi ngươi yên tâm đi trong lúc hắn cùng đám tiểu quái này chiến đấu thời khắc tô du rất nhanh đến nơi này trợ giúp bọn họ hắn rất nhanh lấy ra lưu vân cúng tiễn không chút do dự dương cùng bắn tên chẳng được bao lâu đ á chương sáu trăm bốn mươi bảy hấp thu sức mạnh tô du trong lúc vô tình nghe được bạch tiểu lâm nói câu nói này liền nghiêm túc nói lấy ngươi bây giờ cấp bậc hoàn toàn có thể nắm giữ lưu vân cung tiễn vừa dứt lời bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thật ra thì hắn căn bản không tin tưởng chuyện này hắn bất đắc dĩ nói đại ca ngươi đây là đang làm gì Cũng không cần không bạch ắ ngắn t ta khai xuyến rồi. Tô du nói như đinh đóng cột, thật ra thì ta túc, tin Tin tưởng là tin tưởng, nhưng là ta biết trong thời gian ngắn là không cách nào hoàn thành. khai ra gian không không? không như đinh chính nghiêm chẳng phải nhưng cách hoàn rồi. nói nói ngươi xuyến Du đóng nào là lẽ là là là b tiểu lâm thành khẩn nói tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn yêu cầu cho bạch tiểu lâm một cái tiếp nhận quá trình chẳng được bao lâu thải hồng cự thú một lần nữa đi tới trước mặt bọn họ lần này trong miệng váy vật khổng lồ này phun ra một viên hỏa cầu viên hỏa cầu này thoạt nhìn giống như là giống như cầu r ồ n g tô du lớn tiếng hô to chúng ta khẩn trương rời đi nơi này nếu không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất phiền mái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra đại ca ngươi đây là đang làm gì trong tay ngươi kiếm thương khung hoàn toàn có thể đem viên hỏa cầu này từ trung gian bồ ra bạch tiểu lâm nói năng có khí phách nói tô du lại lắc đầu một cái hắn biết trong tay thằng kiếm thương khung này chỉ cần đem viên hỏa cầu này chém thành hai khúc như vậy viên hỏa cầu này liền sẽ tại chỗ nổ tung hắn vội và nói thật ra thì các ngươi căn bản không biết cái này bí mật trong đó các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chỉ thời gian trước mắt mấy người chơi này đều từ chỗ này rối rít thoát đi mà cái con kia thả i hồng cự thú thật giống như là hấp thu một chút sức mạnh toàn bộ thân hình lại biến lớn thêm không ít bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được con cự thú này về sau bọn họ thật sự là có chút lo lắng bạch tiểu lâm đề nghị ta xem chúng ta vẫn là nhanh chóng đi chợ giúp đại ca đi tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói không thành vấn đề hiện tại chúng ta liền đi hoa đại ca phan đại ca lúc ở trên đường gặp được bọn họ liền nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là muốn làm gì đi còn không nhanh đứng lại sau khi hắn nói hết lời tô du trực tiếp đem trước mắt con này thả i hồng cự thú từ trung gian bồ ra tô du không chút do dự nói lần này rốt cuộc cảm nhận được một loại sảng khoái mùi vị k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm áo giáp cầu vừa một thu được bộ khôi giáp này về sau chỉ có thể tô du tới lợi dụng dù sao cấp bậc của hắn là cao nhất người chơi khác cấp bậc căn bản không xứng với cái này ưu việt áo giáp phan đại ca bất đắc dĩ thở dài thật là không có nghĩ đến bộ khôi giáp này thật đúng là sẽ tìm chủ nhân biết đại ca các ngươi lợi hại liền đi tìm hắn làm chủ nhân rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được phản đại ca cái loại này vẻ thất vọng t ô du cũng chú ý đến một điểm này cũng cảm nhận được không khí chỗ này không cho là đúng nói các người đây là đang làm gì có lời gì thật tốt nói chỉ thời gian trước mắt bọn họ thật giống như là cảm nhận được một loại trong đó chết lặng nguyên lai、like、là có một đám rừng rậm tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi t ô du lớn tiếng hô to các người đ á m tiểu quái đáng giận này các người rốt cuộc muốn làm gì đám rừng rậm tiểu quái này không nói hai lời trực tiếp xông qua tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có thể bằng thực lực của mình đối phó đám tiểu quái này cho nên bọn họ chủ động xin đi bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca để chúng ta đi thôi chương sáu trăm bốn mươi tám thật ra thì ngươi cũng có thể bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh liền đem đám rừng rậm tiểu cái này tiêu diệt bọn họ rất mau tới đến trước mặt tô du tô du nói với bọn họ xem ra lần này các ngươi lại thăng cấp bậc thật là không tồi tô du vì khen thưởng bọn họ liền đem hai cây lưu vân cùng tiến đưa cho bọn hắn tô du nói như linh đóng cột hy vọng cái này hai cây cùng tên i có thể trở thành các ngươi nấc thang tiến bộ hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ một bộ dáng vẻ đặc trí bạch tiểu lâm nói năng có khí phép nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du gật đầu một cái thẳng thắn đáp lại vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết người chơi sau khi hắn nói hết lời phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này bọn họ liếc mắt liền chú ý tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thăng cấp sự tỉnh thiếu niên áo trắng đột nhiên nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy thật sự là làm người ta không tưởng tượng nổi bạch tiểu lâm không cho là đúng nói thật ra thì ngươi cũng được chỉ cần kéo dài cố gắng còn không hề ngừng tiến bộ chỉ thời gian trước mắt lại có một đám tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ thiếu niên áo trắng cùng mập mạp nhìn thấy màn này bọn họ lập tức nhiệt sôi c h o thiếu niên áo trắng nói năng có khí phép nói đại ca bằng không lần này để cho ta cùng mập mạp thử một lần đi tô du chú ý tới hắn cái loại này ánh mắt nghiêm túc liền hiển nhiên là bị làm cảm động bất quá hắn lại nhìn một đám rừng rậm tiểu quái hắn liền lập tức im bặt m à p rừng hắn nói như linh đóng cột lần này là kiên quyết không được bạch tiểu lâm lắc đầu một cái thành thần nói ta cảm thấy đại ca nói nói có lý thiếu niên áo trắng cùng mập mạp các ngươi hay là thôi đi thiếu niên áo trắng hơi lộ ra tức giận nói bạch tiểu lâm ngươi đây là ý gì không phải mới vừa còn muốn khích lệ chúng ta tiến bộ củng cố gắng sao bạch tiểu lâm thẹn thù nói g n bởi vì lần này tương đối là thủ thực lực đám tiểu quái này muốn vượt qua xa các ngươi tô du cũng t a n thành một điểm này hắn dùng một loại giọng r a lệnh nói không sai bạch tiểu lâm nói rất có lý các ngươi không phải là đối thủ của đám tiểu quái này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ quyết định không nghe theo bất kỳ người chơi sắp xếp bọn họ không chút do dự vào tới tô du vốn là muốn ngăn cản bọn họ nhưng vẫn là chậm một bước đám tiểu quái kia trực tiếp đánh lén thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chẳng được bao lâu thiếu niên áo trắng cùng mập mạp liền cảm nhận được một loại không giải thích được cảm giác đau đớn. Bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhanh đưa trên người các ngươi khí huyết hoàn lấy ra hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ trực tiếp đem trên người tất cả khí huyết hoàn giao cho tô du tô du rất mau đưa mấy cái khí huyết hoàn đặt ở thiếu niên áo trắng cùng trong miệng bầm mạc để cho bọn họ ăn mau đi đi xuống từ đó để cho bọn họ máu đầy trở lại như cũ thiếu niên áo trắng đột nhiên nói nhìn tới vẫn là đại ca nói không sai chúng ta căn bản không phải là đối thủ của đám tiểu cái này chúng ta quả thực là tại không tự lỡ xước tô du không cho là đúng nói không sao thật ra thì ta biết các ngươi là muốn chứng minh thực lực của mình các ngươi yên tâm đi hắn suy nghĩ cẩn thận q u người, người nói h vẫn chuyện chính là thiếu niên áo trắng hắn đang dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem tô du cùng phản đại ca tô du cùng phản đại ca trố mắt nhìn nhau trên mặt đã lộ ra một tia hớn hở nụ cười bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của thiếu niên áo trắng phản đại ca đột nhiên nói Các n g ư ơ i tô du đại ca nói đúng hắn muốn trở lại trốn cũ phan đại ca đặc biệt cho tô du sử dụng ra một cái ánh mắt tô du không chút do dự hiểu ý tô du nói như l i n h đóng cột hiểu được ý tứ trong này thiếu niên áo trắng n g ư ơ i p h a n đại ca nói rất có lý ta liền làm muốn trở lại trốn cũ phan đại ca hớn hở gật đầu một cái vội và nói vậy thì đúng rồi đây mới là chuyện ta muốn nói chẳng được bao lâu có một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ đây là một cái lang vương cổ xưa viễn cổ lang vương cấp bậc l v chín mươi chín thân phận lang vương tự do hp chín mươi chín vạn lực chiến 9 h í vạn lực phòng ngự 98 í vạn hệ số tổng hợp 135. kỹ năng lang vương g à o t h é t viễn cổ triệu hoán lang vương phân thân con lang vương này trực tiếp hướng về phương hướng tô du tấn công qua tới hơn nữa sử dụng ra lang vương phân thân có ba con lang vương đồng thời hướng phía phương hướng khác nhau hướng tô du tấn công qua tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ không kiểm hãm được hít vào một hơi bạch tiểu lâm vội vàng nói đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao con lang vương này cường đại như thế lại có thể biến thân trở thành ba con lang vương t ô du không cho là đúng nói đây chẳng qua là một loại cấp bậc cao t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi không quan trọng các ngươi nhanh lui về phía sau ngàn vạn lần không nên ngộ thương các ngươi phan đại ca gật đầu một cái sau đó dưới sự chỉ huy của hắn còn lại người chơi trực tiếp từ chỗ này cách xa trực tiếp núp ở một cây đại thụ tre trời trên ngọn cây phan đại ca vội và nói g n các ngươi nhất định phải hiểu được một chuyện nếu như không có mệnh lệnh của ta các ngươi tuyệt đối không cho phép từ chỗ này rời đi vừa dứt lời tất cả người chơi gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được chuyện này rồi trong t r ớ c mắt bọn họ liền cảm nhận được một đám rừng rậm tiểu k h á i công kích đám rừng rậm tiểu quái này còn có thể leo cây trực tiếp leo đến bọn họ cây trên đỉnh p h a n đại ca chú ý đến một điểm này lớn tiếng hô to chúng ta nhanh n g ả y xuống kiên quyết không thể để cho đám tiểu quái này t h ư ơ n g tồn tới chúng ta chỉ thời gian trước mắt tô du cũng phát hiện tình cảnh đám người chơi này hắn vội v à n nói các ngươi thật sự là cực h ổ p h a n đại ca không cho là đúng cười nói thật ra thì không quan trọng tô du ngươi tận có thể yên tâm để ta làm chiếu cố bọn họ tô du rốt cuộc t h ở phào nhẹ nhõm thành khẩn nói may mắn có phản đại ca tại nếu như ngươi không ở lời ta cũng không biết phải làm gì rồi p h a n đại ca không cho là đúng nói ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta nói những lời này bằng không liền lộ ra đặc biệt khách sáo vừa dứt lời tô du gật đầu một cái nói năng có khí phách nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhất định phải phụ trợ tốt p h a n đại ca hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ trực tiếp đã đứng ở p h a n đại ca hai bên trái phải chuẩn bị nên đón đám rừng rậm tiểu q u á i này tô du thấy được rừng rậm tiểu q u á i hướng về phương hướng mình xông lại hắn lạnh lùng nói quả thực là không tự l ư ợ n g sức Trường đám tiểu quái này trực tiếp dừng lại chỉ t i ế c lúc này đã trễ tô du sử dụng kiếm thư khung cơ hồ là một kiếm đem chúng nó một lưới bắt hết rồi tô du nói như linh đón cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chẳng lẽ các ngươi còn không mau chạy tới đây sao hai người chơi này tùy thời lợi lệnh bọn họ không chút do dự đi tới bên người tô du tô du nói với bọn họ đây là ta đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết sau đó kim tệ khen thưởng liền tạm thời giao cho các ngươi bảo còn rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đặc biệt kích động không nghĩ tới tô du một lần nữa tín nhiệm bọn họ tô du nói với bọn họ các ngươi đây là thế nào t vì sao sẽ cảm động như vậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này vì vậy trầm m ặ t lại phan đại ca đột nhiên nói các ngươi nhanh nhìn nguyên lai、like、là con viễn cổ lang vương kia con viễn cổ lang vương kia trực tiếp từ một cái gò núi nhỏ lên nhẹ nhàng nhảy một cái rất nhanh là đến trong tầm mắt của bọn hắn tô du thấy được con này viễn cổ lang vương về sau liền như đinh đóng cột hô lớn các ngươi nhanh từ chỗ này rời đi ngàn vạn lần không nên bị con lang vương này thương tột ớ i phan đại ca mang theo người chơi khác từ chỗ này rời đi nhưng là không nghĩ tới có một đám người chơi xa lạ tới nơi này làm làm thêm t ô du thấy được đám này người chơi xa lạ về sau liền thờ h ồ n hển nói chẳng lẽ các ngươi n g h ĩ phải chết ở chỗ này sao còn không khẩn trương rời đi đám này người chơi xa lạ cũng không biết là ngu xuẩn vẫn là quá dũng cảm bọn họ nghe được t ô du nhắc nhở về sau cũng không có hành động một người chơi xa lạ đột nhiên nói đây không phải là viễn cổ lang vương trong truyền thuyết sao không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở nơi này lần này chúng ta có thể đọ sức với nó rồi t ô du cảm thấy đám người chơi này thật sự là quá ngu xuẩn hắn liếc mắt có thể nhìn ra được đám người chơi này chẳng qua chỉ là trung cấp người chơi mà thôi hắn tức giận không thôi nói nếu như các ngươi hiện tại còn không rời đi cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi đám người chơi này căn bản cảm giác không chịu nổi tô du cấp bậc cho nên bọn họ còn tưởng rằng tô du chẳng qua chỉ là một người chơi tân thủ cho nên không có để hắn vào trong mắt một người chơi xa lạ lạnh lùng nói người rốt cuộc là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn dám giao hơn chúng ta tô du trực tiếp lấy ra kiếm thương k h u n g đám người chơi này thấy được thanh bảo kiếm này về sau bọn họ lập tức sợ vỡ mật đây không phải là kiếm thương không trong truyền thuyết sao chỉ có người chơi đỉnh cấp mới có thể có được loại này bảo kiếm hắn cũng thật sự là quá lợi hại rồi đi không trách cao thâm như vậy khó lường tô du lạnh như băng nói nếu biết thân phận của ta còn không khẩn trương rời đi nơi này chỉ thời gian trước mắt đám người chơi xa lạ này trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du đắc ý nói vậy thì đúng rồi các ngươi nên từ chỗ này rời đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng xuất hiện ở trước mặt của tô du bạch tiểu lâm thẳng thắn nói chúng ta là len lén tới trợ giúp đại ca ngàn vạn lần không nên đ u ổ i chúng ta đi tô du tức giận mà nói nếu như các ngươi hiện tại còn không rời đi cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi nhưng vào lúc này phan đại ca vội vội vàng vàng đến nơi này hơn nữa nhìn về phía bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chương sáu trăm năm mươi một vung tha cải ý niệm này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đích x á c là trộm chạy tới phản đại ca biết sau chuyện này liền lộ ra đặc biệt phẫn nộ hắn tức giận không thôi nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các người rốt cuộc muốn thế nào bạch tiểu lâm thẳng thắn nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tôn chính uy biết bạch tiểu lâm nói những lời này là đang nói cho chính mình nghe hắn suy nghĩ cẩn thật nghĩ vẫn bỏ qua cải ý niệm này hắn tự trách không dứt nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi. tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm p h i ề n thái tô du gật đầu một cái vội và nói g n vậy thì đúng rồi các ngươi vẫn là nhanh đi theo phản đại ca từ chỗ này rời đi đi nơi này rất nguy hiểm phản đại ca trước khi đi còn thề son thề sắt nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi lại cũng đừng tới nữa tô du tin tưởng lời phản đại ca nói hắn mặc không biểu tình nói phản đại ca lần này ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên để cho hai ông tờ lỡ bọn họ trộm chạy tới phản đại ca cười cười xấu hổ hắn chẳng qua chỉ là cười không đáp sau đó cùng theo người chơi khác rời khỏi nơi này con lang vương kia đột nhiên hướng về phương hướng tô du vọt mạch lại hơn nữa trong miệng phun ra hòa diễm tô du tức giận mà nói ngươi có bản lanh thì phóng ngựa tới đi ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi con lang vương này đã cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tô du tâm ý cho nên trực tiếp hướng lui về phía sau mấy bước tô du tiếp tục tức giận nói đã ngươi đã cảm nhận được sợ hãi tại sao còn ở lại chỗ này còn không nhanh thúc thủ chịu c h ó i trong trước mắt trước mắt con lang vương này liền bắt đầu g ầ m hét lên tô du có thể nghe được con lang vương này chắc là đang kêu gọi bằng h ữ phan đại ca cũng có thể cảm nhận được loại âm thanh này hắn lập tức chạy tới tô du nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao đột nhiên chạy tới thật ra thì ta vừa rồi đã nghe được cái loại này tiếng gầm gừ biết không qua thời gian bao lâu lại có một đám lang vương xuất hiện ở nơi này ta là đặc biệt qua tới thông báo ngươi phan đại ca nói xong về sau quả nhiên lại có một đám lang vương xuất hiện ở nơi này b ả y lang vương này trực tiếp đem mấy người chơi này bao vây lại phan đại ca vội vàng nói ta cảm thấy ta hẳn là lưu lại trợ giúp ngươi trong trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này tô du nói như linh bắn cột các ngươi tới nơi này làm gì quả thực làng định bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ Thật giống như là minh bạch cái gì, bọn họ trực tiếp đem phản đại ca từ chỗ này mang đi. Tô thật như minh bạch họ phản chỗ nhận hắn khí phách giống gì, mang lang vương ngang ngược năng người đám người cái đại đi. nói nói, kia bọn này này cắn được là đem cảm đám bầy ca có các rỡ, đã Du sau ự là quá ghê tởm. s khi hắn nói hết lời liền trực tiếp lấy ra hai thanh kiếm á o kiếm thương không cùng tinh mang bảo kiếm h ò a lẫn chẳng được bao lâu hắn liền chém giết mấy con lang vương cũng lại đạt được mấy món trang bị đ ỉ n h cấp cùng một chút k i ế m tệ hắn dương dương đắc ý nói các ngươi bảy lang vương này thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi chỉ thời gian trước mắt mấy con lang vương kia tạm thời rút lui nhất là viễn cổ lang vương mắt lom lom nhìn chằm chằm tô du có thể không có biện pháp nào tô du nhìn thấy màn này hắn trực tiếp đuổi theo chương sáu trăm năm mươi hai một cái chỗ ẩn nút người con lang vương đáng ghét này còn không nhanh đứng lại tô du nói như l i n h đóng cột hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí tương đối tàn bạo trước mắt con này viễn cổ lang vương là tuyệt đối không có khả năng dừng lại một khi dừng lại tô du liền sẽ tiến lên chỉ cần tô du tiến lên như vậy con lang vương này nhất định sẽ trở thành tô du vật trong túi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng từ phía sau chạy tới trần thiên bằng cùng lý thành công h i ệ n nhiên so với tốc độ của bọn họ phải nhanh một chút bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to các ngươi chạy làm nhanh như vậy cái gì c ò n không mau mau dừng lại trần thiên bằng cùng lý thành công không có chú ý tới bạch tiểu lâm giọng nói bọn họ còn tưởng rằng bạch tiểu lâm là đang gọi mắng con lang vương kia bọn họ rất mau tới đến bên người tô du lúc này con viễn cổ lang vương kia đã biến mất không thấy trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi cái này thật là quá kỳ quái con lang vương kia ở chỗ nào, nào tô du không chút do dự đáp lại không cần quá lo lắng qua thời gian không được bao lâu con lang vương kia sẽ chủ động đi ra đúng như dự đoán viên cổ lang vương quả thực là xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi con lang vương này lớn tiếng gầm hét lên trừ tô du ở ngoài tất cả người chơi nghe được tiếng gầm gừ này bọn họ chỉ cảm thấy rất c h ó n g vắng đầu lưỡng thức tới trầm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn không có đứng vững bọn họ nghe được thanh âm gầm t h é t này về sau liền kìm lòng không được mà té xuống tô du biết chuyện này liền nói với con lang vương này thật là không có nghĩ đến ngươi thế mà lại sử dụng chiêu số âm hiểm như vậy viên cổ lang vương tự hồ là đang âm hiểm cười hơn nữa chủ động tấn công muốn đánh lén tô du chỉ cần đánh lén thành công tô du liền sẽ trở thành bại tướng dưới tay lang vương t ô du lạnh lùng nói ngươi cũng thật sự là quá khinh thường thực lực của ta ta là tuyệt đối sẽ không bị ngươi đánh ngã phan đại ca đến nơi này về sau hắn thấy được té xuống đất người chơi liền cảm thấy rất không tưởng tượng nổi hắn liền vội vàng hỏi cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra tại sao bọn họ mấy người chơi này ngã trên đất t ô du thấy được phan đại ca đến liền vội vàng nói phan đại ca may mắn ngươi đã đến nhanh đưa mấy người chơi này mang tới một cái chỗ an toàn phan đại ca gật đầu một cái hắn vốn là muốn tiếp tục hỏi thăm cái gì nhưng là hắn chú ý tới tô du đang cùng con lang vương kia đấu trí so giú khí cũng liền bông tha cái ý niệm này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng tới c h ợ giúp rồi bọn họ rất nhanh liền đem cái này mấy người chơi dẫn tới một cái chỗ ấn nút con lang vương kia là tuyệt đối không có khả năng phát hiện tô du chú ý đến một điểm này thản nhiên nói lần này ta cũng yên lòng nhưng vào đúng lúc này con viễn cổ lang vương kia hay là từ nơi này lão thoát bất quá bị thương tô du rất nhanh tìm được vết máu thật là không có nghĩ tới đây chỉ viễn cổ lang vương vết máu là màu đen không trách sẽ lòng dạ đen tối như vậy tô du thản nhiên nói phan đại ca đột nhiên chạy tới hắn như đinh đ ó n cột mà hỏi ngươi cần phải lấy được ta trợ giút sao nếu như ngươi cần giúp đỡ liền cứ việc mầm i ệ m t ô du gật đầu một cái cười nói p h a n đại ca xin yên tâm nếu như ta thật sự cần phải lấy được sự giúp đỡ của ngươi ta tự nhiên sẽ hướng ngươi mở miệng p h a n đại ca cười nói nếu là như vậy ta đây sẽ không c i g i à y ngươi rồi ngươi nhanh lên đường đi không có qua thời gian bao lâu t ô du liền theo dõi những vết máu này rất mau tới đến con lang vương kia trong xào huyệt chương 653, ánh mắt thất lạc t ô du vạn vạn không nghĩ tới bên người con lang vương này còn có những thứ khác lang vương đám lang vương này một loạt mà tới lộ ra đặc biệt đ ổ sộ hắn lớn tiếng hô to các người đám lang vương này cũng thật sự là quá không tự lượng sức đi tại sao tới tìm ta phiền mái con á i này mấy c lang, lang, lang, lang vương này trực tiếp gào thét mặt tới tô du liền vội vàng lấy ra mặt khác một cái tinh mang bảo kiếm cái này hai thanh kiếm báo trực tiếp thống nhất ở chung một chỗ tạo thành một thanh khổng lồ bảo kiếm t ô du không chút do dự nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi mau chạy tới đây chịu chết đi v i ễ n cổ lang vương suy nghĩ c ẩ n t h ậ n nghĩ cuối cùng vẫn là vào tới bất quá chỉ là đánh nghi binh mấy cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi t ô du tiếp tục đuổi theo nhưng là ở nửa đường lại có thể phát hiện thiếu niên áo trắng cùng n g ậ p mạng hắn liền vội vàng hỏi hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chuyện phản đại ca để các ngươi tới sao hai người bọn họ gật đầu một cái thiếu niên áo trắng nói như ninh đóng cột thật ra thì ngươi nói không sai đích sắc là phản đại ca để chúng ta tới nghe được câu trả lời của bọn hắn về sau tô du không cho là đúng nói hai người các ngươi tới nơi này làm gì còn chưa đủ cho ta thêm phiền p h ả i sao còn không nhanh đi nghe được tô du khiển trách về sau hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là rời khỏi nơi này bọn họ cũng không muốn cho tô du gây chuyện tô du rất nhanh phát hiện con viễn cổ lang vương kia thở hồn h ể nói n chẳng lẽ ngươi thật sự còn có sức lực tiếp tục chạy xuống đi sao hpg á của ngươi đã rơi đến một nửa con lang vương này nhất thời ngây ngẩn biết mình đã sắp muốn không được cho nên liền dùng một loại ánh mắt thất lạc nhìn xem tô du tô du chú ý tới bộ dáng con lang vương này về sau căn bản không có nảy sinh bất kỳ lòng cảm thông hắn nói năng có khí p h á c h nói thật ra thì đây chính là người gieo gió gạt bạo kết quả ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi sau khi hắn nói hết lời hai thanh kiếm báo trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của lang vương lúc này lang vương hp đã rơi sạch chỉ còn lại có một bộ hải cốt keng ngài đạt được chiến lợi phẩm viễn cổ chi thành mười tô du biết loại đá này đặc biệt lợi hại chỉ là không có nghĩ đến một lần lấy được nhiều như vậy đây thật là để cho hắn đặc biệt hưng phấn hắn hưng phấn không tôi nói các ngươi mau chạy tới đây nha xem thật kỹ một chút đây là vật gì tới đầu tiên chính là phan đại ca hắn đã chú ý tới loại đá này tương đối thích hắn nghi ngờ không hiểu hỏi chính là không biết cấp bậc của ta có thể hay không sử dụng ta biết đây là một loại đá năng lượng dù n g ở trên người người chơi có thể lấy đề cao thực lực tô du gật đầu một cái không chút do dự nói phản đại ca đương nhiên có thể sử dụng dù sao cấp bậc của ngươi để ở nơi đó phản đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói ngươi có thể nói như vậy thật sự là để cho ta rất vui vẻ yên tâm chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ cũng đến nơi này bộ dáng của bọn họ rất kích động chương sáu trăm năm mươi b ố thực lực nhanh chóng tăng lên tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần này các ngươi thật sự là cực khổ bạch tiểu lâm không cho là đúng nói đại ca mới là cực khổ chúng ta chẳng qua chỉ là phụ một tay mà thôi tô du vội và nói g n ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy cái này không chỉ có chỉ là giúp một chút bận rộn quan hệ sau khi hắn nói hết lời một đám rừng rậm tiểu quái lại có thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đặc biệt lo lắng tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói với bọn họ ta liền đem mấy cái tiểu quái này giao cho các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được bọn họ miệm đồng thanh nói đại ca xin yên tâm c hai ú n g t nhất đ người h làm chơi này gật đầu một cái chẳng được bao lâu trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi vừa rồi nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mới v sau rồi l khi n ta hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái tính tạo nói đây mới là ta cho là cục diện thật tốt các ngươi nhất định phải ở t Chính u n g hòa thuận phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này ba người chơi này đều được tô du trợ giúp Cấp bậc của cũng bọn hắn trong ă n lên. Tô du nói như đinh đóng không nghĩ g là Tô cột, ta thật là không nghĩ tới Du sẽ xảy a ra chuyện cũng chính được cổ chi như Thật thì hắn không nghĩ mình nhiều như thạch. vậy. vậy viễn tới đạt t r sẽ thời gian kế tiếp hắn liền đem loại này đặc thù cục đá đưa cho người chơi khác mấy người chơi này đều có một cái trần thiên bằng vui mừng không dứt nói loại trang bị này thật sự là quá hiếm t h ấ y hoàn toàn có thể lấy nói cao hơn một cấp bậc cấp n g h e được phán đoán của hắn về sau tô du gật đầu một cái chẳng lẽ là thật sao thật sự sẽ có lớn như vậy hiệu quả sao tô du không kiềm hãm được hỏi bọn họ những người này đều gật đầu một cái tôi du biết sau chuyện này cũng gật đầu liên tục thản nhiên nói nếu là như vậy vậy sau này chúng ta nhất định phải nhiều tiêu diệt một chút tiểu quái thật ra thì mấy người chơi này càng muốn tiêu diệt quái vật khổng lồ bởi như vậy đạt được khen thưởng đều là tăng gấp b ộ i chỉ tiếp bọn họ nghĩ đến đây liền bắt đầu liên tục than thở tôi du chú ý đến một điểm này vội và nói g n các ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tôi du rồi tôi u không chút do dự nói vậy chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi ngàn vạn lần không nên ở chỗ này dừng lại tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đối với tô du ra lệnh nói gì ngay lấy bọn họ cần muốn lập tức hành động chương 655, đáng tiếc không thể ra sức p h a n đại ca đột nhiên chú ý tới một cái cự quái tiền sử công kích m á n h liệt hắn vội vàng hô lớn tô du người mau chạy tới đây nơi này có một cái cự quái tô du thấy được con cự quái này về sau nói như linh đ ó n g cột p h a n đại ca xin yên tâm con cự quái này liền giao cho ta p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong chấm tư hắn vốn là muốn rút một tay nhưng là hắn không thể ra sức cự quái tiền sử cấp bậc l v c h thân phận cự quái tự do hp chín mươi bảy vạn lực chiến chín mươi bảy vạn lực phòng ngự chín mươi năm vạn hệ số tổng hợp một trăm hai mươi tám kỹ năng tiền sử công kích cự quái gào thét cự quái công kỹ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đ ộ i vã mà tới bọn họ vốn là nghĩ muốn tới trợ giúp nhưng là chú ý tới trước mắt nguy hiểm một màn bọn họ lập tức ngừng lại tô du nói với bọn họ các ngư i ngàn vạn lần không nên qua tới thêm phiền hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ qua tới thêm phiền có một đám tiền sử tiểu q á i cũng đi tới trước mặt bọn họ mấy cái tiểu quái này trố mắt nhìn nhau không biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thế mà lại xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tức giận mà nhìn xem bọn chúng đã bày ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên bạch tiểu lâm thở hồn hề nói đừng cho là chúng ta không biết các người đám này tiền sử tiểu quái muốn làm gì tô du nghe được câu nói này đi thẳng tới trước mặt bọn họ tô du nói như đinh đ ó á n cột vạn b ạ n không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì thật ra thì hắn biết cách đối phó hắn chẳng qua chỉ là muốn khảo nghiệm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rơi vào trong châm tư bọ cũng không biết như thế nào cho phải bọn họ luôn cảm thấy tại sự kiện lần này bên trong nhiệm vụ của bọn họ chẳng qua chỉ là tiêu diệt trước mắt đám tiểu q u á i này cũng không phải là trợ giúp tô du đi ứng đối con cự q u á i kia tô du nói như đ i n h đóng cột các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải làm như vậy hai tờ lỡ bọn họ rơi vào trong trầm mặc trong lúc nhất thời trầm mặc ít nói nếu như vừa rồi cái con kia cự quái tiền sử không phải từ chỗ này không giải thích được biến mất tô du cũng không khả năng xuất hiện ở trước mặt của bọn họ phan đại ca cẩn thận tìm kiếm con cự quái kia nhưng không có bất kỳ thu hoạch cái này khiến hắn đặc biệt bất đắc dĩ hắn bất đắc dĩ nói lần này là sai lầm của ta là ta không có tìm được con quái vật khổng lồ kia và không các ngươi liền trách cứ ta đi tô du lắc đầu một cái vội và nói thật ra thì chuyện này không liên quan gì đến ngươi ta nói chính là nghiêm túc sau khi hắn nói hết lời hắn trực tiếp đem đám tiểu quái này giải quyết hết không chút do dự nói các n g ư ơ i đám tiểu quái này quả thực là không tự l ư ợ n g s ứ c trong n h y mắt trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này hai người chơi này đã cảm nhận được nơi này khí tức nguy hiểm cho nên bọn họ mới sẽ đi tới chỗ này tiếp viện lý thành công gấp vội và nói đại ca xin yên tâm lần này chúng ta là đặc biệt qua tới tiếp viện ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đối với chúng ta quá khắc khí trần thiên bằng cũng gật đầu một cái hắn đương nhiên biết lý thành công tại sao lại nói như vậy tô du trực tiếp cự tuyệt h ả o ý của bọn họ hắn nói như ninh đóng cột chẳng lẽ ngươi thật sự không biết cái này bí mật trong đó sao là cự tuyệt trợ giúp của các ngươi đúng vào lúc này tiếng cự quái gầm gừ bên thai không dứt mấy cái người chơi thông thường sau khi nghe được thật sự chính là không kiểm hãm được hít vào m ộ t hơi chương sáu trăm năm mươi sáu ngàn vạn lần không nên rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vội vàng n ú t ở sau l ư n g tô du tô du nhìn thấy màn này nói như ninh đóng cột các ngươi đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng bạch tiểu lâm thấp thỏm nói đại ca có chỗ không biết chúng ta vẫn rất lo lắng con cự quái này tô du biết sự lo lắng của bọn họ chỗ liền không cho là đúng nói các ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải làm gì sau khi hắn nói hết lời trước mắt con cự quái này thật giống như là minh bạch cái gì cự quái trực tiếp dần thân không thấy rồi tô du nhìn thấy màn này liền dùng giọng ra lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi với ta một chuyến bọn họ gật đầu một cái chỉ cần có tô du tại bọn họ tự nhiên sẽ không sợ hết thảy bọn họ đi tới nửa đường bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca ngươi làm sao tại sao ngừng lại trong ô Du đã c h vậy, vậy trước mắt bạch tiểu lâm cùng tô du trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm không giải thích được mà hỏi đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì ta cũng không biết như thế nào cho phải cũng không biết tôn chính uy thế nào t ô du không cho là đúng nói ngươi nhất định phải tin tưởng thực lực của tôn chính uy hiểu chưa bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong t r ầ m tư hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi chẳng được bao lâu tôn chính uy liền đi tới bên cạnh của bọn hắn bạch tiểu lâm thấy được hình dạng của hắn về sau cao hứng không dứt nói thật sự là quá làm cho ta cao hứng tôn chính uy tôn chính uy nhìn thấy bạch tiểu lâm cái loại này tràn đầy nụ cười gương mặt liền không cho là đúng nói chẳng lẽ ngươi là đang lo lắng ta sao thật ra thì ngươi không cần phải lo lắng ta bạch tiểu lâm gật đầu một cái vội và nói ta đúng là là đang lo lắng ngươi nhưng là nghe được đại ca ta cũng sẽ không lo lắng nữa ngươi rồi hắn nói xong những lời này về sau tô du nói như đ i n h bắn cột các ngươi rốt cuộc có không có đem lời nói xong nói xong sau khẩn trương rời đi nơi này sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ đương nhiên tin tưởng phán đoán của tô du bọn họ rất mau tới đến trong một sân cốc con cự quái kia liền ở trong s â n cốc cất giấu tô du cũng không biết con cự quái này lúc nào tới tới đây tô du không chút do dự nói ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này chẳng lẽ còn không nhanh hiện thân sao quái vật khổng lồ này rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của tô du hơn nữa từ trong miệng phun ra liên tiếp hỏa cầu tô du nói như ninh đóng cột ta đích xác không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du lấy ra kiếm thương hùng bắt đầu hấp thu mấy cái hỏa cầu này sức mạnh hắn dùng một loại giọng ra lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đều nghe kỹ cho ta ngàn vạn lần không nên ở chỗ này rời đi hai người bọn họ gật đầu một cái liền vội vàng đáp ứng chương sáu giảm bất tổn thương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đặc biệt nghe theo tô du phân phó hai người chơi này đi thẳng tới sau lưng tô du tô du chú ý trước mắt quái vật khổng lồ này chính hướng về phương hướng bọn họ xông lại vì vậy nói như linh đóng cột ngươi tên ghê tầm này phan đại ca liền vội vàng hô to các ngươi có thể ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn tuyệt đối không thể để cho quái vật khổng lồ này t h ư ơ n g tổn tới các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của phan đại ca rồi bạch tiểu lâm thành thần nói phan đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chính mình tô du trong lúc bất chợt nghe được bạch tiểu lâm giọng nói về sau liền nghĩ lại cho rằng hai người chơi này ở lại chỗ này chỉ sẽ cho mình thêm phiền hai người các ngươi vẫn là nhanh từ nơi này rời đi đi ta nói chính là nghiêm túc các ngươi liền đem ta mới vừa nói câu nói này làm thành mệnh lệnh tô du mới vừa nói xong con quái vật khổng lồ kia liền phun ra một chút h ỏ a cầu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền vội vàng tranh né bất quá bọn họ vẫn là chịu đến một chút tổn thương tô du nhìn thấy màn này về sau lập tức đem trần thiên bằng cùng lý thành công mục tiêu đi qua trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ căn bản không biết mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể nói cho ta biết hay không t ô du gật đầu một cái thành c ầ n nói các ngươi yên tâm đi ngược lại chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi các ngươi không cần thiết xen vào việc của người khác thật ra thì hắn sở dĩ nói như vậy vì chính là tránh người chơi khác gặp bị tổn thương nhưng là trần thiên bằng cùng lý thành công lại cho rằng tô du đối với bọn họ có chút dầu dếm cái này khiến bọn họ lộ ra rất không vui trần thiên bằng bất đắc dĩ nói cũng không biết đại ca bảo chúng ta có chuyện gì tô du nói như linh đóng cột ta biết trên người bọn họ còn có một chút khí huyết hoàn nhanh giao ra hai người chơi này nghe được loại mệnh lệnh này về sau liền không chút do dự đem khí huyết hoàn giao ra tôi hài lòng gật đầu một cái cười nói các ngươi yên tâm đi chờ sau khi tới ta chiếm được khí huyết hoàn ta nhất định sẽ gấp bội bồi thường cho các ngươi trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ căn bản không biết sau này thế nào là được mấu chốt nhất chính là không biết nên nói gì tô du thành khẩn nói thật ra thì các ngươi có thể từ chỗ này rời đi hiểu chưa bọn họ gật đầu một cái không chút do dự liền từ chỗ này rời đi chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy dùng khí huyết hoàn sau liền khôi phục bình thường bạch tiểu lâm hề phải nói đại ca ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải làm gì hãn tử từ, từ đứng lên tô du nhìn thấy màn này sau hớn hở nói vậy thì đúng rồi đây chính là chuyện các ngươi nên làm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ bọn họ quyết định vẫn là lưu lại trợ giúp tô du d i ệ t trừ con quái vật khổng lồ kia tô du biết tâm tư của bọn hắn sau liền rất tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ một lần nữa đi tới bên người phản đại ca phản đại ca không chút do dự nói tô du ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi là tại đuổi bọn hắn đi sao tô du gật đầu một cái tinh táo nói thật ra thì ngươi nói không sai ta liền là nghĩ như vậy chương sáu trăm năm mươi tám đối thủ tương tự phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ nói năng có khí p h á c h nói ta khuyên ngươi nghĩ lại sau đó làm bằng không như vậy sẽ thương tổn đến các anh em trong lúc đó cảm tình sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái hắn lại suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kêu đi qua bạch tiểu lâm nghiêm túc nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lo lắng tô du thản nhiên nói dù vậy ta cũng cần đem các ngươi từ chỗ này đổi đi bằng không các ngươi sẽ gặp bị thương tổn có một đám cự thạch tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ cự thạch tiểu quái miêu tả loại tiểu quái này thân thể khổng lồ mặt ngoài giống như là nạ một tảng đá lớn để cho vô số người chơi nhìn mà sợ bất quá lực chiến tô du thấy được đám tiểu quái này sau liền cảm thấy rất kỳ quái dù sao trước hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy tương tự tiểu quái hắn vội v à n g nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chuyện này liền giao cho các ngươi nếu như các ngươi không cách nào hoàn thành ta cũng sẽ không trách trách các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ luôn cảm thấy tô du đối với bọn họ vẫn ôm nhất định hy vọng nếu như bọn họ không làm được nhiệm vụ tô du nhất định sẽ thất vọng bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp cùng tôn chính uy từ chỗ này rời đi bọn họ rất mau tới đến trước mặt cự thạch tiểu quái mà tại tô du bên này phan đại ca vội vội vàng vàng đi tới bên cạnh của hắn tô du liền vội vàng hỏi phan đại ca sao ngươi lại tới đây chẳng lẽ là đặc biệt tới giúp ta sao phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói thật ra thì ngươi nói không sai đích x á c là như vậy ta xem hay là thôi đi ta cự tuyệt sự giúp đỡ của ngươi dù sao chuyện này so với trong tưởng tượng của chúng ta còn nghiêm trọng hơn ta tự mình có thể giải quyết quái vật khổng lồ này t ô du nói xong về sau phan đại ca liền vội vàng lắc đầu tức giận nói quái vật khổng lồ này thật sự là quá ghê tởm ta sẽ không bỏ qua cho nó t ô du nghe được phan đại ca nói lời nói này sau liền gật đầu một cái tính tao nói phan đại ca ngươi trước không nên gấp gáp chúng ta mọi việc từ từ đi phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy t ô du nói rất có lý ta biết ngươi nói rất có lý cho nên chuyện này ta liền giao cho ngươi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên chịu đến bất kỳ tổn thương t ô du nghe được phan đại ca đối với nhắc nhở của mình sau liền gật đầu liên tục hắn thẳng thắn nói phan đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chẳng được bao lâu con quái vật khổng lồ kia liền đi tới trước mặt bọn họ phan đại ca vốn là muốn sống tới nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du suy nghĩ c ẩ n t h ậ n ý, vẫn là quyết định để cho p h a n đại ca đi một cái chỗ an toàn chẳng được bao lâu p h a n đại ca liền cùng bạch tiểu lâm bọn họ tụ tập cùng một chỗ rồi p h a n đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ các ngươi đã đem đám kia cự thạch tiểu quái tiêu diệt sao bạch tiểu lâm gật đầu một cái một mặt nụ cười hơn nữa cười nói đó là đương nhiên mời phàn đại ca không cần lo lắng phàn đại ca mỉm cười gật đầu một cái vội và nói nếu là như vậy ta đây cũng yên lòng mà lúc này tô du đã lấy ra hai thanh kiếm áo hướng về phương hướng quái vật khổng lồ vào tới chương 659, sinh lòng sùng bái phan đại ca chính mắt thấy được tô du đem con quái vật khổng lồ kia giải quyết hết chỉ thấy lúc này tô du đã đem hai thanh kiếm áo kia thu vào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng nhìn thấy tô du cái loại này đại nghĩa lâm nhiên thật sự là sinh lòng sùng bái tô du chú ý tới ánh mắt của bọn họ về sau liền không cho là đúng nói các ngươi đây là đang làm gì bạch tiểu lâm thẳng thắn nói thật ra thì chúng ta là tại sùng bái ngươi tô du nhất thời rơi vào trong châm tư dù sao hắn chú ý tới con quái vật khổng lồ kia còn không có khí tuyệt bỏ mình còn lưu lại mấy g i ọ t máu hắn tinh táo nói tiếp theo ta nhất định sẽ c h ả m thảo trừ căn các người yên tâm đi hắn xoay người lại trực tiếp bắn ra một nhánh lưu vân cung tiễn chính là bởi vì chi này lưu vân cung tiễn mới có thể đem trước mắt quái vật khổng lồ này hoàn toàn diệt trừ tô du không chút do dự nói lần này cuối cùng đem quái vật khổng lồ này diệt trừ rồi thật sự là thật đáng mừng k e ngài n đạt được chiến lợi phẩm tinh thần cung tên một tô du lấy được loại cung tên này về sau không chút do dự nói loại cung tên này so với lưu vân cung tiễn còn lợi h bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được trong này uy lực bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ta có thể hay không dùng một chút loại cung tên này tô du lại lắc đầu một cái nói như linh đ ó n g cột lấy cấp bậc của ngươi còn không thể sử dụng ngươi không cách nào khống chế hắn nói xong lời nói này về sau người chơi khác đều gật đầu một cái tại bọn họ tất cả bên trong người chơi cũng chỉ có tô du có loại này cấp bậc bọn họ biết chuyện này liền trực tiếp tránh mở miệng tô du thấy được bộ dáng của bọn họ sau liền hớn hở gật đầu một cái hắn tính táo nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa phan đại ca đột nhiên nói nếu như không có chuyện gì ta đây liền trở lại tân thủ thôn rồi cũng không biết thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trở về s a o tô du nhữ mày một cái hắn cũng không có nói gì mà là không chút do dự nói nếu phản đại ca muốn trở về tân thủ thôn vậy ngươi đi đường cẩn thận phản đại ca gật đầu một cái hắn đương nhiên h i ể u được ý tứ trong này dù sao trong chuyện này mình đã thương lượng với tô du tốt tô du thành t h ẩ n nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhanh đưa phản đại ca đưa đi đi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên h i ể u được tiếp theo phải nên làm như thế nào bạch tiểu lâm đột nhiên nói phản đại ca ngươi hay là mời đi chỉ thời gian trước mắt phan đại ca liền từ c h ỗ này rời đi cũng không biết trải qua bao lâu phan đại ca rốt cuộc về tới tân thủ thôn nhưng là hắn cũng không nhìn thấy thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tồn tại phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là kinh hoàng thất thố mà xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca ngươi làm sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không cùng ta nói một chút phan đại ca gật đầu một cái sau đó đem thiếu niên áo trắng cùng mập mạp sự t ì n h nói ra tô du biết sau chuyện này liền hiện ra một loại lo lắng tâm ý hắn tinh tạo nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi Chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm thiếu a vẫn n là a n chóng h đ tìm t h i niên áo trắng cùng mập mạp đi. t r o trong áo n hắn trong khi nói chuyện, thiếu niên áo trắng cùng g lúc khi thiếu mắt ậ p mạp mặt mà mới lại Tại tại len lén đi tới trước mặt bọn họ. Tô du như đinh đóng cột hỏi, ngươi đi chỗ nào? Tại sao hiện tại mới xuất hiện? 660, lén lén rời đi. Thiếu niên có trước cột các chỗ đóng thể Tô kết xuất Trường họ. như bọn nào? Du quả áo sao 660, n cùng g chỗ mập mạp m ắ nhìn nhau bọn họ còn tưởng rằng phản đại ca không c o i ở trận nhưng là sau khi nhìn thấy phản đại ca liền lộ ra đặc biệt kinh hoàng thiếu niên áo trắng đột nhiên nói phản đại ca ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này phan đại ca đầu tiên là nhìn xem tô du sau đó hướng về phía hai người chơi nói chẳng lẽ ta không thể xuất hiện ở nơi này sao ta là tới thăm các ngươi tô du đại ca bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng ở một bên t i ế p lời bạch tiểu lâm nói đó là đương nhiên phan đại ca chính là qua tới thấy chúng ta tô du đại ca thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ lần này tới chính là lặng lẽ rời đi tân thủ thôn từng chủ động xin vào dựa vào tô du tô du thành t h ậ n nói ta biết các ngươi hai người chơi này vì sao lại tới nơi này các ngươi là qua tới đầu nhập vào ta thật sao hai người chơi này gật đầu một cái bất quá nhìn thấy phản đại ca tại chỗ bọn họ vẫn là lắc đầu một cái cũng không có thừa nhận một điểm này tô du tức giận mà nói các ngươi làm như vậy cũng thật sự là làm ta quá là thất vọng đi thiếu niên áo trắng tự trách nói đại ca ngàn vạn lần không nên trách trách chúng ta ta cũng không có cách nào dù sao tân thủ thôn hoàn cảnh tương đối ác liệt thật ra thì trong lòng bọn họ rất rõ ràng tân thủ thôn điều kiện và trình độ cũng rất nếu như muốn xâm phá cái kia phải đi hướng chỗ khác thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trực tiếp đem lời trong tim của mình nói ra hơn nữa còn là ở ngay trước mặt phản đại ca phản đại ca bất đắc gì nói các n g ư ơ i đã ghét bỏ tân thủ thôn vậy các n g ư ơ i trực tiếp nhờ cậy ngươi tô du đại ca đi tô du lại lắc đầu một cái hắn trực tiếp c ự t u y ệ t nói ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận các n g ư ơ i các n g ư ơ i còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? đầu tiên kinh ngạc chính là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì tô du thẳng thắn nói chẳng lẽ không nhìn ra được sao thật ra thì hết t hệ các thứ này đều là quyết định của ta không có quan hệ gì với các n g ư ơ i các n g ư ơ i vẫn là đáp ứng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái, vô luận tô du làm ra dạng gì quyết định bọn họ đều sẽ ủng hộ bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài vội vàng nói thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi thiếu niên áo trắng cùng mập mạc p h r mắt nhìn nhau bọn họ suy nghĩ cẩn thận ý, cuối cùng vẫn là quyết định từ chỗ này rời đi bất quá bọn họ cũng không mặt trở về tân thủ thôn u â n rồi trong lúc nhất thời phàn đại ca một lần nữa cùng bọn họ mất liên lạc rồi căn bản không biết bọn họ đi chỗ nào phàn đại ca đột nhiên nói tô du bằng không ngươi giúp ta một chút đi dù sao ở chỗ này chỉ là ta một người chơi một tay không vô r a tiếng n h à tô du suy nghĩ cẩn thận n không chút do dự nói không thành vấn đề ta hiện tại liền hiệu triệu tất cả người chơi thay ngươi tìm kiế phan đại ca gật đầu một cái cảm động không thôi nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi bọn họ rất mau ra phát không có qua thời gian bao lâu liền đi tới một cái đất hoang vắng bạch tiểu lâm thở hôn hển nói chúng ta ở chỗ này tìm một vòng lớn nhưng không có tìm được bọn họ vậy phải làm sao bây giờ tô du không cho là đúng nói xe tới trước núi tất có đường chúng ta tiếp tục tìm đi xuống ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm được bọn họ qua thời gian mấy ngày bọn họ quả nhiên tìm được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lúc này trố mắt nhìn nhau bọn họ đều không mặt tới gặp mấy người chơi này rồi chương sáu trăm sáu mươi mốt không khí khẩn trương thiếu niên áo trắng cùng mập mạp bất đắc di thở dài bọn họ mới vừa vừa mới chuẩn bị tiếp nhận dạy dỗ lại phát hiện bất ngờ một con quái vật khổng lồ thiếu niên áo trắng đột nhiên nói đại ca ngươi nhanh nhìn nhà tô du liếc mắt liền thấy được một con quái vật khổng lồ hắn vội văn nói không sai chúng ta đích xác là cần muốn xuất sáng bất quá tại tất cả bên trong người chơi cũng chỉ có hắn xem ra không có khẩn trương như vậy xích diễm cự quái cấp bậc l v chín mươi tám thân phận cự quái tự do hp chín mươi tám vạn lực chiến chín mươi tám vạn lực phòng n ự chín mươi bảy vạn hệ số tổng hợp một trăm ba mươi kỹ năng cự quái gào thét cự quái công kích cự quái phòng ngự bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lững tướng tới chậm bọn họ vừa rồi không cẩn thận liền dâm ở cái đuôi con cự quái này bên trên thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chú ý đến một điểm này bọn họ nhất thời lâm vào trong kinh hoàng thiếu niên áo trắng đột nhiên nói đại ca ngươi nhanh n h ì n bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thiếu chút nữa liền dâm ở cự quái trên đôi tô du gật đầu một cái không cho là đúng nói không sao các ngươi l ê n tâm đi chuyện này hết thể đều ở trong sự khống chế của ta hắn nói xong những lời này về sau thiếu niên áo trắng rốt cuộc gật đầu một cái còn có mập mạp cũng gật đầu một cái. bọn họ rất nhanh chờ đến p h a n đại ca đến p h a n đại ca ngẩng đầu nhìn lên lại có thể thấy là một cái xích diễm cự quái hắn vội vàng nói xem ra chúng ta phải rời khỏi nơi này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp các ngươi nhanh theo ta đi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thật ra thì nghĩ phải ở lại chỗ này bọn họ muốn giúp tô du cùng nhau đối kháng con cự quái kia thiếu niên áo trắng tính t a o nói p h a n đại ca nếu như ngươi có chuyện liền đi trước đi chuyện này liền giao cho chúng ta p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ vội vàng nói ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi ở lại chỗ này các ngươi phải đi chung với ta chỉ thời gian trước mắt một đám xích d i ễ m tiểu quái liền đi tới phía sau bọn họ trên người mấy cái tiểu quái này khắp nơi đều là hòa diễm phan đại ca đối với trước mắt mấy cái tiểu quái này nói các ngươi cũng thật sự là quá ghê tởm ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi tô du nghe được uy hiếp của hắn lời nói không cho là đúng lời nói phản đại ca tin tưởng thực lực của mình có thể đem bọn chúng giải quyết hết sao phản đại ca nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư hắn thật giống như là nghĩ đến cái gì bất đắc gì nói ta thừa nhận mình căn bản không phải là đối thủ của bọn họ tô du đột nhiên nợ nụ cười hắn không nghĩ tới câu trả lời của phản đại ca sẽ đáng yêu như thế hắn vội văn nói nếu phản đại ca căn bản không phải là đối thủ của bọn họ ta nhìn ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p lại chỗ mắt nhìn nhau bọn họ không có chút nào cam lòng thiếu niên áo trắng nghiêm túc nói đại ca chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta rất cam lòng sao tô du còn không có đem lời nói xong một cái vừa thô lại tráng cái đôi vây đi qua hắn còn tưởng rằng chỉ có một cái đôi cho nên lần này liền trợ giúp bọn họ đem cái đôi này dễ như t r ở bàn tay tranh thoát chỉ là không nghĩ tới theo sát phía sau còn có một cái khác cái đôi tô du nói như linh n ó n cột thật sự là quá ghê tởm con cự quái này thật sự là g i o hạt cực kỳ sau khi hắn nói hết lời phan đại ca liền bị trọng thương hắn hiện tại vội vàng yêu cầu bổ hết u y tô du lớn tiếng hô to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi mau chạy tới đây hai người chơi này nghe tiếng chạy tới bọn họ biết tô du lần này muốn có được bổ huyết hoàn cho nên trực tiếp cầm đi ra rồi chương sáu trăm sáu mươi hai yêu cầu trực tiếp diệt trừ bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột đại ca xin yên tâm vô luận ngươi cần bao nhiêu bổ huyết hoàn ta đều có thể giúp ngươi xong sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền thay bọn họ cảm ơn ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn、nhau. thật ra thì cái này phần lớn khí huyết hoàn đều là bởi vì tô du mà có được tô n chính h u y thành t h ẩ n nói đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy thật ra thì mấy cái khí huyết hoàn nếu như không có đại ca là không cách nào có được tô du đương nhiên hiểu được một điều này hắn chẳng qua chỉ là muốn khảo nghiệm một cái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trung thành bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau sau đó trực tiếp đem tất cả khí huyết hoàn lấy ra bọn họ chính là muốn để cho tô du sử dụng bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca nếu như không có chuyện gì chúng ta đây liền lui xuống trước đi rồi tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói không thành vấn đề các ngươi cũng coi là kẻ thức thời là tuấn kiệt các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du đem một bộ phận khí huyết hoàn đều dùng ở trên người phan đại ca cũng đem còn dư lại khí huyết hoàn dùng ở thiếu niên áo trắng cùng trên người mập mạp thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rất nhanh liền máu đầy trở lại như cũ rồi mà p h a n đại ca còn cần nghỉ ngơi một chút tô du đối với bọn họ hai người chơi này nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạp hai người các ngươi nghe k ỹ cho ta p h a n đại ca sau khi tỉnh lại nhất định phải thật tốt chiếu cố hán thiếu niên áo trắng nói như ninh bắng cột không thành vấn đề chuyện này liền giao cho chúng ta ngươi vẫn là nhanh chóng đi đối p h ó con cự quái k hắn nói xong những lời này về sau tô du gật đầu một cái cười nói không thành vấn đề ta bây giờ liền đi đem con cự quái kia giải quyết hết hắn ở chỗ này tìm một vòng lớn nhưng không có tìm được con cự quái kia hắn gấp vội và nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy con cự quái kia kết quả ở chỗ nào nào hắn mới vừa nói xong câu đó liền lại thấy được một đám xích d i ễ m tiểu quái trần thiên bằng cùng lý thành công đội vã mà tới bọn họ chính là vì bắt lấy đám tiểu quái này hơn nữa trực tiếp diệt trừ trần thiên bằng nói năng có khí p h á c h nói đại ca xin yên tâm chuyện nhỏ này liền giao cho chúng ta tô du hớn hở gật đầu một cái hắn không nghĩ tới trần thiên bằng cùng lý thành công lần này lại có thể giúp chính mình chiều cố tô du tức giận mà nói con cự quái này thật sự là quá ghê thợm cũng không biết con cự quái này muốn làm gì trong lòng của hắn rất rõ ràng con cự quái này chính là t r ư ớ c phái ra một đám tiểu quái đi ra đám tiểu quái này thật ra thì nổi lên thả con tép bắt con tôm tắt dụng tô du biết chuyện này liền lạnh l ù n g nói các ngươi cũng thật sự là quá không ra gì đi các ngươi ngày rũ của đám tiểu quái này đã đến hắn lấy ra lưu vân cung tiễn trực tiếp đem mấy cái tiểu quái này bắn chết mấy cái tiểu quái này nhất thời rơi vào trong châm thư cũng không biết sau này thế nào là tốt một đám tiểu quái đi thẳng tới trước mặt tô du chính là vì lấy mạng đổi mạng với tô du tô du nhìn thấu điều này liền tinh táo nói kế hoạch của các ngươi đừng mơ tưởng được như ý trong mắt của ta các ngươi liền là một đám phế vật đám tiểu quái này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới tô du lại coi chúng là trở thành phế vật tô du tức giận mà nói hôm nay sắp là tử kỳ của các ngươi các ngươi vẫn là chịu chết đi trong trước mắt mấy cái tiểu quái này liền bị tô du giải quyết hết trần thiên bằng cùng lý thành công nhìn thấy màn à y nội tâm bọn họ bên trong một vui mừng như liên chương sáu yêu cầu những kim tệ này tô du đem một vài kim tệ khen thưởng giao cho trần thiên bằng dù sao tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm không có ở trận trần thiên bằng thấy được những kim tệ này về sau liền trong nháy mắt sửng sốt một chút ở trong đầu hắn hiện ra tôn chính uy tấm kia gương mặt hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì những kim tệ này hẳn là giao cho tôn chính uy bảo quản tô du nói như linh đóng cột chuyện này không cần ngươi lo lắng ta biết ngươi muốn nói cái gì sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đến nơi này tôn chính uy thấy được trong tay trần thiên bằng kim tệ về sau lập tức liền rơi vào trầm tư tôn chính uy đột nhiên nói đại ca tại sao phải thỏi tiền vàng giao cho hắn bảo quản tô du thẳng thắn nói vừa rồi ngươi không phải là không có tại chỗ sao cho nên ta liền thỏi tiền vàng giao cho hắn rồi sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy gật đầu một cái sau đó trở lại trước mặt trần thiên bằng tiếp nhận cái k i a bút kím tệ trần thiên bằng đột nhiên nhìn về phía tô du hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ý của ngươi là thỏi tiền vàng lại giao cho tôn chính uy sao đó là đương nhiên tôn chính uy đã tới hiện trường ngươi đương nhiên muốn thỏi tiền vàng giao cho hắn rồi tô du nói như đinh đ ó n cột sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp từ chỗ này rời đi trần thiên, thiên bằng suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc gì nói không thành vấn đề ta hiện tại liền đem những kinh tệ này giao cho các ngươi nhưng vào ngay lúc này lý thành công lại có thể ngăn lại hắn nói năng có khí phép nói hiện tại chúng ta yêu cầu những kinh tệ này trần thiên bằng ngươi có thể đem những k i m tệ này lưu lại trần thiên bằng suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy lý thành công nói nói có lý hắn nói như linh đóng cột ngươi nói không sai chúng ta thực sự yêu cầu những k i m tệ này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ rất nhanh liền lộ ra một loại biểu tình tức giận bạch tiểu lâm không chút do dự nói vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bởi vì đang khi bọn họ tranh chấp thời khắc có một đám xích diễm tiểu quái đi tới chung quanh của bọn hắn hơn nữa đem đoàn bọn hắn đoàn vây lại một đám xích diễm tiểu quái bao vây bọn họ tô du nhìn thấy màn này rất tức tối hắn đại phát lôi đình nói các ngươi thật sự là quá không thể nói lý rồi tô du nói xong câu nói này sau trực tiếp xông qua hắn gấp vội và nói các người đám người chơi này nhanh cùng ta qua tới mấy người chơi này đều bọn họ không biết ý tứ của tô du là cái gì tô du tinh tạo nói ta hy vọng các ngươi có thể cùng ta đứng ở cùng một cái trên lập trường hiểu chưa mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được chuyện này bọn họ rất mau tới đến sau lưng tô du bọn họ không nghĩ tới trước mắt một cái huyệt động bên trong tất cả đều là xích diễm tiểu quái tô du nhìn xem đám tiểu quái này tức giận nói ta liền biết các ngươi nhất định sẽ ra hiện tại ở trong tất cả người chơi đều nghe ta hiệu lệnh sau khi hắn nói hết lời tất cả người chơi đều hướng phía hang động chỗ sâu bắt đầu tấn công tô du đại phát lôi đình nói các ngươi cự quái ở chỗ nào, nào? nhanh để nó đi ra hắn nói xong về sau đột nhiên nghe được cự quái âm thanh chương 664, n g o a n ngoan chờ đ ợ i con cự quái này đã xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du tinh tạo nói người con cự quái này vẫn là nhanh đầu hàng đi con cự quái này trực tiếp phát động tấn công máy liệt nhất là cái kia cái đôi u còn có cái miệng kia cái đôi u trực tiếp vây đi qua trong miệng trực tiếp phun ra hòa cầu người chơi khác nhìn thấy màn này bọn họ thừa nhận mình căn bản không phải là trước mắt con cự quái này đối thủ một người chơi đột nhiên nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi sau khi hắn nói hết lời t người người bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thâm thiến nói nếu như có thể mà nói ta thật lòng hy vọng có thể lưu lại thành là đại ca trợ thủ phan đại ca không cho là đúng nói bạch tiểu lâm ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy hiểu chưa bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong chầm tư hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của phan đại ca rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói chúng ta vẫn là ở chỗ này ngoan ngoan chờ đợi đi trong chớp mắt tô du liền đem cái đuôi con cự quái kia chém đức hắn ha ha cười nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy người chơi khác thấy được điều này đứt đuôi s a u liền hiện ra chính mình hoảng hốt cảm giác phan đại ca chỉ vào điều này đứt đuôi nói nếu như ta không có đoán sai đây chính là kiệt tác của đại ca các ngươi tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được điểm này tô du không chút do dự nói cái kia cái đuôi có thể đổi kim tệ tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm chuyện này liền giao cho các ngươi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên lý giải trong này thâm ý tô du tức giận mà nói ngươi con cự quái này rốt cuộc ở chỗ nào nào mau ra đây không cần đoá đoá tàn g tàng chẳng được bao lâu con cự quái này liền trực tiếp đánh về phía tô du tựa hồ là muốn lấy mạng đổi mạng với tô du tô du tĩnh tạo nói ngươi con cự quái này chờ coi đi lần này ta nhất định sẽ đem ngươi hoàn toàn giải quyết rơi chỉ thời gian trước mắt tô du đích xác là làm được hắn lợi dụng trong tay kiếm thương khung cùng tinh mang bảo kiếm trực tiếp xuyên thấu trước mắt thân thể của con cự quái này con cự quái này rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của hắn cái này đủ để chứng minh con cự quái này đã bị hoàn toàn phá、hủy. k e ngài đạt được chiến lợi phẩm răng n anh cự quái ba tô du lấy được những chiến lợi phẩm này về sau liền vội và nói g n các ngươi người nào càng thiếu răng n anh cự quái hoàn toàn có thể dựa dẫm vào t a c ầ m phan đại ca liền vội vàng nhấc tay nói lần này các ngươi ai cũng cũng không muốn cùng t a c ư ớ p ta cần mấy cái răng n anh cự quái tới bảo vệ tân thủ thôn tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ hoàn toàn đồng ý phản đại ca phương thức bạch tiểu lâm nói như l i n h đóng cột p h a n đại ca xin yên tâm chúng ta mấy người chơi này là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đối n ị c h vừa dứt lời mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ h ẳ n là hiểu được ý tứ trong này tôi du nói như ninh đóng cột nếu là như vậy cái kêu ba viên này răng nanh cự quái liền giao cho p h a n đại ca rồi chương sáu t r ư ơ i lăm ngàn vạn lần không nên gặp phải nguy hiểm phan đại ca hớn hở đón nhận tôi du đối với mình trợ giúp hắn cảm động không thôi nói lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn sự trợ giúp của ngươi đối với ta tô du không cho là đúng nói p h a n đại ca ngàn vạn lần không nên nói khách sáo như thế hiện tại ta để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đem ngươi đưa về tân thủ thôn phan đại ca lắc đầu một cái trực tiếp c ự tuyển nói ta cảm thấy hay là thôi đi bọn họ cũng không dễ dàng liền để bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe đi t ô du đặc biệt cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy dùng một cái đặc thù ánh mắt bọn họ nhất thời hiểu ý bạch tiểu lâm thẳng thắn nói nếu đại ca như vậy lo lắng an toàn của ngươi chúng ta vẫn là đem ngươi đưa về tân thủ thôn đi tôn chính uy cũng nói như đinh đóng cột bạch tiểu lâm nói không sai chủ yếu là đại ca chúng ta tương đối lo lắng an toàn của ngươi sau khi hắn nói hết lời phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt nếu là như vậy ta tiếp nhận yêu cầu của các ngươi thật ra thì phan đại ca cũng không muốn bác bỏ mặt mũi của bọn hắn như vậy sẽ đối với quan hệ giữa bọn họ tạo thành ảnh hưởng không tốt phan đại ca thành thần nói tô du ta đây t r ư ớ hết từ chỗ này rời đi. chúng ta ngày khác gặp lại tô du hớn hở gật đầu một cái nhưng là hắn cũng không có phát hiện thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p ở chỗ nào nào hắn vội và nói g n thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p ở nơi nào tại sao không nhìn thấy bọn họ phan đại ca nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư hắn cũng không biết hai người chơi này đi chỗ nào hắn bất đắc dĩ thở dài vội và nói g n tùy bọn hắn mà đi đi, bọn họ nguyện ý đi chỗ nào liền đi chỗ nào ngược lại không liên quan gì tới ta tô du thành t h ầ n nói phan đại ca lời có thể không phải nói như vậy ngươi có thể hiểu ý của ta không phan đại ca hiểu được ý tứ của tô du hắn bất đắc dĩ nói ngươi yên tâm đi từ a sang ra sau ca ca nhất định sẽ không giận bọn、họ. Nghe được câu nói này, như nụ nói, đúng phản nói. Phản đại ca suy nghĩ cẩn thận ý, cuối cùng vẫn là vào giờ khắc này rời khỏi nơi này. họ. thì khắc khỏi Tô một t được đó đây đại đại sẽ suy giờ mới cười, cười rồi, mới cuối rời vậy lây lộ là là câu xem Du vào ý, khi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy sau khi xuất phát bên người tô du chỉ có trần thiên bằng cùng lý thành công hai người chơi này rồi trần thiên bằng vội và nói đại ca ngươi làm sao chẳng lẽ ngươi là đang suy nghĩ niệm g bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy sao tô du gấp vội và nói cái này sao có thể ta là tuyệt đối sẽ không tưởng niệm bọn họ chẳng qua là cảm thấy tốc độ của bọn họ quá t r ư ở lý thành công đề nghị không nếu như để cho ta đi tìm bọn họ đi bọn họ ngàn vạn lần chớ gặp phải nguy hiểm tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ dù sao tại tân thủ thôn phụ cận sống động rất nhiều lang vương tô du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy khả năng bọn họ gặp gỡ lang vương công kích đúng như dự đoán có một người chơi xa lạ qua tới lộ ra tin tức tô du tức giận mà nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy ngươi cái này người chơi xa lạ có phải là có chuyện gì hay không muốn nói cho ta đối phương gật đầu một cái thẳng thắn nói đích xác là có một việc muốn nói cho ngươi vậy thì là đồng đội của các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy xảy ra chuyện rồi biết chuyện này tô du lớn tiếng hô to trần thiên bằng cùng lý chính uy chúng ta nhanh chóng đi cứu bọn họ chỉ thời gian trước mắt bọn họ đã đến chương sáu trăm sáu mươi sáu thực sẽ thừa dịp cháy nhà hối của lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã bị một đám lang vương vây lại tô du liếc mắt liền biết đây là một loại liệt diễm tiểu lang vương liệt diễm tiểu lang vương miêu tả cũng là một loại tiểu quái chẳng qua chỉ là so với bình thường tiểu quái lợi hại nhiều lắm chỉ cần bị người chơi gặp liền sẽ cho thấy phi phạm thực、lực. bạch tiểu lâm rất nhanh phát hiện tô du đến liền vội vàng lớn tiếng hô to đại ca mau chạy tới đây cứu ta chúng ta không chống đỡ được rồi tô du gật đầu một cái vội và nói g n nếu là như vậy ta biết tiếp theo phải làm gì rồi hắn trực tiếp xông qua một cước liền đem một cái tiểu lang vương đạp ngã xuống đất hắn còn lấy ra lưu vân cung tiễn đám tiểu lang vương k i a thấy được những cung tên này về sau liền lập tức từ chỗ này bỏ trốn là tuyệt đối sẽ không đụng phải cung tên tổn thương phải biết loại lưu vân cung tiễn này bị tô du tăng cường về sau liền sẽ cho thấy c h á t tuyệt thực lực tô du nói như đinh q u n cột các ngươi cũng thật sự là thật là quá đáng đi tại sao phải từ nơi này chạy trốn mấy cái tiểu lang vương quả quyết bị trần thiên bằng cùng lý thành công ngăn cản trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du tiếp theo muốn như thế nào xử trí những người này trần thiên bằng tức giận nói các người đ á m tiểu lang vương này thật sự là hại người rất nặng ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh đầu hàng đi tô du nói với trần thiên bằng trực tiếp đem đám tiểu lang vương này giải quyết hết đi trần thiên bằng cùng lý thành công không kiềm hãm được hít vào một hơi bọn họ không biết tô du nói thật hay giả lý thành công nghi ngờ không hiểu hỏi thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy được rồi chúng ta trực tiếp đem đám người kia giải quyết hết đi chẳng được bao lâu bọn họ liền đem đám tiểu lang vương này giải quyết hết hơn nữa đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy giải cứu ra bạch tiểu lâm tức giận mà nói vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra chuyện này đối với ta mà nói rất có đà kích hắn vốn là nghĩ phải đi tìm càng nhiều tiểu lang vương báo thù nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận mà nói coi như là các ngươi tìm được càng nhiều tiểu lang vương chẳng lẽ các ngươi là đối thủ của tiểu lang vương sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được tô du giải thích bọn họ nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ suy nghĩ cẩn t h ậ n g h mình đích sắc không phải là đối thủ của lang vương bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ thở g i i sau đó dùng một loại ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem tô du tô du nói năng có khí phết nói tốt chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền trở về chỗ trước đây nhưng là không nghĩ tới lại có thể gặp được một đám người chơi xa lạ đám người chơi xa lạ này muốn yêu cầu kim ế tệ bạch tiểu lâm tức giận mà nói các ngươi thật sự chính là sẽ thừa dịp cháy nhà hối của biết rõ chúng ta vừa mới đến liền muốn lấn phụ chúng ta thật sao một người chơi lạnh lùng nói thật ra thì ngươi nói không sai chúng ta liền là nghĩ như vậy Tô Du sau chương lời sáu trăm tiếp sáu mươi h bảy nói ra nghi ngờ tô du cũng không có để cho mấy người chơi này rời khỏi nơi này bởi vì hắn đã chú ý tới một cổ sát khí máy liệt hắn nói như linh đóng cột phải biết các ngươi hiện tại còn không thể rời đi ta tin tưởng một đoạn thời gian có một con cường đại lang vương liền sẽ xuất hiện ở nơi này ngay từ đầu mấy người chơi này còn không tin tưởng lời hắn nói hơn nữa đưa ra tiếng chất vấn của chính mình một người chơi vóc dáng khôi ngô đột như nói ngươi là làm sao biết chuyện này tại sao chúng ta không có cảm thụ được lúc này bạch tiểu lâm sau khi nghe những lời này liền lộ ra rất tức giận hắn tức giận nói không người nào dám nghi ngờ đại ca chúng ta đối phương không cho là đúng cười nói vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi xem thật kỹ một chút tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì bất t ì n h lình đích sắc là có một trận sói hống xuất hiện ở bên thai của bọn họ mấy người chơi này nghe được loại âm thanh này về sau liền lộ ra đặc biệt kinh hoàng bạch tiểu lâm dương dương đắc ý nói thật ra thì vừa rồi ta đã đã nói với các ngươi rồi m ờ i các ngươi nhất định phải tin tưởng lời ta nói tin tưởng lời đại ca ta nói vừa dứt lời mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ ở trước mặt của tô du đều hiện ra một loại quý bái dáng vẻ bạch tiểu lâm đột nhiên nói vậy thì đúng rồi trong thời gian kế tiếp có đại ca chúng ta đi đối phó con lang vương này tô du nói như đ i n h đóng cột các người mấy người chơi này vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chờ lát nữa nhất định sẽ phát sinh chuyện ngoài ý mới vừa dứt lời con lang vương kia rốt cuộc xuất hiện tại các vị trước mặt người chơi khiếu thiên lang vương cấp bậc lv c 9 í thân phận lang vương tự do hp 99 í vạn lực chiến 99 í vạn lực phòng ngự 98 í vạn hệ số tổng hợp 135. kỹ năng lang vương công kích vách đá gào thét ảo ảnh công k í c h bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh phát hiện ba con lang vương cái này mấy con lang vương đều là khiếu thiên lang vương bạch tiểu lâm thành thần nói đại ca cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi tô du không cho là đ ú nói các ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta hiểu chưa tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ tin tưởng thực lực của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tô du rất mau tới đến cái con kia trước mặt khiếu thiên lang vương hắn hiện tại đối mặt chính là ba con lang vương hắn t h ở hồn hển nói đừng xem các ngươi có ba con lang vương nhưng là đối với ta mà nói một chút tác dụng cũng không có trong đó ở giữa nhất con lang vương kia trực tiếp nào tới chuẩn bị đem tô du ngã nào h xuống đất nhưng là tô du nhất thời lang không lóe lên trực tiếp tránh khỏi tô du lạnh lùng cười nói chỉ bằng ngươi loại thân thủ này còn muốn đem ta ngã nào h xuống đất sao quả thực là không tự l ư ợ n g sức vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể đến nơi này chứ hai người chơi này ở ngoài trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ mấy người chơi này đã vây quanh ở bên người tô du vì chính là có thể làm việc thủ tô du lại không cho là đúng nợ nụ cười chương sáu trăm sáu mươi tám thế chết theo tô du cười nói các ngươi đây là đang làm gì trước ta là như thế nào nói với các ngươi ta từng nói không cần các ngươi trợ giúp sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp lấy ra kiếm thương khung thật kiếm thương khung này đã bạo phát ra còn như thanh â m như sấm hơn nữa lóe ra một loại ánh sáng màu xanh loại ánh sáng này trực tiếp đâm về phía con lang vương kia con lang vương này cảm nhận được loại này lợi hại sau liền trực tiếp từ chỗ này chạy trốn mà ngoài ra hai con lang vương cũng cùng con lang vương này tụ hợp lại cùng nhau t ô du nhìn thấy màn này liền trực tiếp đuổi theo hắn có thể nhìn ra được con lang vương này chạy chối chết dáng vẻ căn bản không tồn tại con lang vương này ở trước mặt thiết chí tốt nguy hiểm h ạ i phục t ô du biết một điều này liền như đ i n h chém sắt nói với bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm ngươi vẫn là mang theo mấy người chơi này rời khỏi nơi này đi bạch tiểu lâm không cho là đúng nợ nụ cười thành khẩn nói đại ca ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào thật ra thì hắn muốn thể chết theo t ô du nếu như không làm như vậy nội tâm của hắn bên trong nhất định sẽ rất hốt h o ả n cũng bao gồm tôn chính uy cùng trần thiên bằng bọn họ đương nhiên còn có lý thành công hắn thành khẩn nói các ngươi yên tâm đi ta sẽ đi theo ngươi nghe được lý thành công nói câu nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười cùng lúc đó tô du đã đem con lang vương kia theo mất rồi chính xác mà nói hắn đã tiến vào trên địa bàn của lang vương lang vương rất nhanh liền biến mất ở một mảnh trong hát vụ tô du lớn tiếng gầm hét lên người con lang vương đáng ghét này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi bạch tiểu lâm nghe được hắn nói câu nói này, nghiêm túc nói đại ca ngàn vạn lần không nên quá tức giận rồi tô du gật đầu một cái cười nói ngươi yên tâm đi ta là cố ý sinh tức giận ta là tuyệt đối sẽ không bị cái con kia lang vương đáng ghét phát táo bạch tiểu lâm nghe được hắn giải thích về sau liền hớn hở cười một tiếng sau đó trong thời gian kế tiếp bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của lang vương chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới một mảnh trong bụi cỏ tại bụi có chỗ sâu lại có một cái rất lớn hang động lang vương xào huyệt liền tại trong huyệt động này tô du biết chuyện này liền nói với người chơi khác các ngươi liền ở chỗ này chở ta đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ là tuyệt đối không có khả năng từ bên người tô du rời đi bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm trong chuyện này chúng ta đã đạt thành nhất trí nhất định sẽ thể chết theo rốt cuộc chỉ thời gian trước mắt có một đám tiểu lang vương xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bọn chúng đều là hắc vụ tiểu lang vương lực chiến phi phạm sánh được một cái thông thường cự quái hắc vụ tiểu lang vương miêu tả tại màu đen trong x ư ơ n g ngủ trưởng thành tại màu đen trong x ư ơ n g ngủ cường đại đám này hắc vụ tiểu lang vương đủ để cho mấy người chơi kia nghe tin đã sợ mất mật bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được loại tiểu lang vương này về sau bọn họ liền có chút sợ hãi tô du không cho là đúng nói các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ còn sợ đám tiểu quái này sao đại ca ngươi nói cái gì chẳng lẽ ngươi cho rằng đám tiểu lang vương này đều là thông thường tiểu quái sao ngươi cũng không cần ở trước mặt của chúng ta khích lệ chúng ta n g ư ơ i nói chuyện chính là bạch tiểu lâm hắn bất đắc dĩ thở dài nhìn chằm chặp tô du ngươi tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta tô du hỏi chương sáu trăm sáu mươi chín quá thích thể diện bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư thật ra thì hắn cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi tô du không chút do dự nói các ngươi vẫn là nhanh lui về phía sau đi nơi này liền giao cho ta hắn v ọ t thẳng vào trong h u y ệ t động này rất nhanh liền tìm được cái con kia khiếu thiên lang vương hắn lớn tiếng hô to ngươi k i ế u thiên lang vương đáng g h é này nhanh đưa ngươi những thứ kia tiểu lang vương têu trở về khi hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp xông qua tới bọn họ đã đem trước đây đám tiểu làng vườn kia t ó m lấy tô du nhìn thấy m à n này liền vội vã cuống cuồng mà hỏi các ngươi đây là có chuyện gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này bạch tiểu lâm đột nhiên nói xem ra lần này đối với ta mà nói đã biến thành một loại hành hạ cùng hành hạ chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói không thành vấn đề ta biết tiếp theo phải làm gì bọn họ trực tiếp từ chỗ này rút lui nhưng là có một đám rừng rậm tiểu quái lại có thể đi tới phía sau bọn họ vừa lúc bị trần thiên bằng cùng lý thành công phát hiện rồi tô du cũng chú ý tới đám này đáng giận rừng rậm tiểu quái hắn thở hồn hển nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy hắn cố ý nhắc nhở đám rừng rậm tiểu quái này tồn tại hơn nữa hy vọng người chơi khác có thể chú ý đám tiểu quái này đối với mình mang tới nguy hiểm tô du nói như linh đóng cột ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được chuyện này đám người chơi này miệng đồng thanh nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết phải nên làm như thế nào tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó hắn xoay người lại phát hiện con lang vương kia lại biến mất không thấy hắn rất nhanh phát hiện một cái hình tròn c n g vòm khi hắn sau khi tiến vào phát hiện bên trong thế giới cùng thế giới bên ngoài không quá giống nhau giống như là một loại h ảo giác hắn một lần nữa sau khi đi ra trần thiên bằng cùng lý thành công đến nơi này trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi ca nơi g ư đây là đang làm gì chẳng lẽ là ở chỗ này chơi đùa sao thật ra thì hắn đang hỏi một chút đ ể thời điểm có chút l u n g túng tô du lại không cho là đúng cười lạnh nói chẳng lẽ không thể được sao ai không cho phép ta ở chỗ này chơi đùa trần thiên bằng bất đắc dĩ thở dài một mực cung kính nói đại ca nói là nói chi vậy bằng đại ca thực lực hoàn toàn có thể xưng bá khi hắn nói xong câu nói này lý thành công chừng mắt liếc hắn một cái cảm thấy hắn đã nói sai lời lý thành công tức giận nói trần thiên bằng ngươi nói nói gì vậy còn không nhanh ý miệng trần thiên bằng suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy lý thành công nói rất có lý với là hắn hay là đem tấm này miệng quả đen nhắm lại chỉ thời gian trước mắt hai người chơi này liền từ chỗ này biến mất không thấy bọn họ thật sự là không mặt mũi gặp lại tô du cùng người chơi khác tô du không cho là đúng cười nói này chỉ có thể nói hai người chơi này thật sự là quá thích thể diện thật sự là đến chết vẫn sĩ diện hắn nói xong về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc dĩ cười một tiếng nụ cười của bọn hắn thoạt nhìn giống như là đang nắp cười tô du sau khi thấy được nụ cười của bọn họ liền rất tức giận nói chẳng lẽ các ngươi tại lúc cười liền không thể thiên thật một chút sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ một bộ không biết làm sao d á n g vẻ chương 670, t r i lễ ơ không có ở tại chỗ bạch tiểu lâm đột nhiên nói như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đại ca trong chốc lát cũng tìm không ra con lang vương kia tô du suy nghĩ cẩn thật nghĩ hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn thành thật nói ta biết phải làm thế nào đi tìm con lang vương kia hắn hiện tại đã lấy ra lưu vân cung tiễn sau đó không ngừng tại sâu trong rừng cây dương cung b á n tên trừ rừng cây ở ngoài còn có vị trí trước đó trong h u y ệ t động b á n tên khi hắn hoàn thành nhiệm vụ này về sau con lang vương kia rốt cuộc xuất hiện rồi dù sao mình đã bị tô du ép tô du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra lần này là kế hoạch của ta tốt hơn hắn nói xong lời nói này về sau con lang vương này muốn từ chỗ này chạy trốn nhưng vẫn là bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ngăn cản bạch tiểu lâm lấy ra trang bị của mình đây là trang bị cao cấp nhất rất nhanh liền đem lang vương bao lại con lang vương này bắt đầu khóc q u t lên chẳng được bao lâu lại có một đám tiểu lang vương xuất hiện ở bên người bọn họ tô du thấy được đám lang vương này sau liền rất tức giận nói ta thật là không có nghĩ đến các ngươi là một đám lòng lang dạ sói người chơi nếu như năm đó không phải là bởi vì hắn hắn nói xong câu nói này chỉ cảm thấy chính mình không nhanh không chậm thật ra thì hết t hệ các thứ này đều có quan hệ với phản đại ca chỉ bất quá bây giờ phản đại ca cũng không có tại chỗ tô du bất đắc gì nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi nhanh đưa phản đại ca mời đi theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được cái này tình huống trong đó bạch tiểu lâm thẳng t h ắ n nói đại ca xin yên tâm chúng ta bây giờ liền đi mời p h a n đại ca trong trước mắt p h a n đại ca liền đi tới trước mặt bọn họ p h a n đại ca biết cái này cái đầu đuôi sự tình về sau liền không cho là đúng cười nói xem ra chuyện này đối với ta mà nói cũng không lợi là đại ca đang giúp ngươi giải quyết con lang vương kia đến lúc đó ngươi đạt được có sẵn trang bị là được rồi bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột hắn không có quan tâm chút nào p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong c h ấ m tư thật ra thì bọn họ người chơi tân thủ vẫn còn cần đạt được càng nhiều cơ hội cho nên hắn trực tiếp tới đòi những trang bị này tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài nghĩa chính ngôn từ mà nói phàn đại ca ngươi cứ việc yên tâm ta biết ngươi là nghĩ như thế nào phan đại ca gật đầu một cái không cho là đúng nói thật ra thì ta cũng không muốn phiền toái các ngươi bất kỳ người chơi các ngươi vẫn là chạy nhanh đi bất t ì n h lình phan đại ca lại có thể trúng một tiêu đây là từ trong miệng lang vương nổ ra nhanh soi ánh sáng tô du biết loại này nhanh soi ánh sáng về sau liền rất tức giận nói con lang vương đáng ghét này thật sự là quá không thể nói lý rồi ta cần đem ngươi giải quyết hết hắn trực tiếp x u ố n g qua đang cùng trước mắt con lang vương này tranh phong tương đối chẳng được bao lâu hắn liền cảm nhận được con lang vương này đối với mình cái loại này mới thị tô du thở hồn hển nói người tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê thởm lần này ta lợi dụng hai thanh kiếm báo đem ngươi giải quyết hết đúng như dự đoán trong tay hắn hai thanh kiếm báo đã t o á t ra uy lực to lớn chính là bởi vì loại uy lực này con lang vương này mới có thể bị thương lang vương đã vết thương chống chất hơn nữa bị thương mà chạy tô du biết chuyện này hắn vội vàng đuổi theo nhất định phải đ u ổ i tận giết tuyệt người tên khốn kiếp này liền đợi đến nhìn đi chương sáu trăm bảy mươi một đã tổn thất nặng nghề lúc này lang vương lại triệu hoán mặt khác mấy con tiểu lang vương bởi lang vương này trực tiếp hướng về phương hướng tô du tiến hành tấn công máy liệt tô du lạnh leo nói các ngươi vốn không phải là đối thủ của ta ta khuyên các ngươi vẫn là mau mau dừng lại đi b ậ y lang vương này không có nghe từ tô du khuyên can mà là không để ý tới s ô n g lại tô du trong nháy mắt lấy ra lưu vân cung tiễn trực tiếp bắn ra mấy chi cung tên về sau b ậ y lang vương này đã tổn thất nặng nề tô du dương dương đắc ý nói đây chính là thực lực của ta cái này cũng là các ngươi đối phó kết cục của ta hắn nói xong câu nói này liền chuẩn bị từ chỗ này rời đi hắn cần đem bảy lang vương này hoàn toàn diệt trừ chỉ đáng tiếc vẫn là có một con cá lọt lưới trực tiếp từ trước mặt tô du trốn thoát tô du tức giận mà nói con này k i ế u thiên lang vương thật sự là quá biết chạy trốn lần kế lúc nhìn thấy nó nhất định sẽ không để cho nó được như ý bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mới vừa vừa đến nơi đây bọn họ nghe được tô du tham phiền bạch tiểu lâm tức giận mà nói đại ca ngàn vạn lần không nên quá tức giận rồi hết thể các thứ này đều do cái con kia lang vương đáng ghét chúng ta bây giờ liền đi tìm kiếm câu nói sau cùng hắn là đang nói với tôn chính uy lần này hai người bọn họ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này nếu không bọn hắn không cách nào ở trước mặt của tô du giao phó tô du nói như linh đóng cột nếu là như vậy vậy các ngươi vẫn là nhanh từ nơi này đi thôi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ không nghĩ tới tô du lần này lại có thể giao cho bọn hắn nhiệm vụ này bạch tiểu lâm nói năng có khí phải nói đại ca xin yên tâm lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng đúng vào lúc này một đám người chơi xa lạ đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ngăn cản trong một người chơi tức giận nói cái con kia khiếu thiên lang vương là con mồi của chúng ta không có quan hệ gì với các người ta khuyên các ngươi cũng không cần tham dự vào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lạnh lùng nợ nụ cười bọn họ cũng không nói lời nào mà là nhìn về phía tô du tô du nói như linh đóng cột các người mấy cái người chơi xa lạ còn không khẩn trương rời đi nơi này các người vốn không phải là đối thủ của ta ta cũng không muốn thường tổn đến các n g ư ờ i mấy người chơi này vẫn chưa từng gặp qua tô du lợi hại cho nên bọn họ cảm thấy tô du là đang nói khoác lác cho nên bọn họ trực tiếp đem tô du bao vây lại tô du rất nhanh lấy ra răng nanh cự quái phải biết mấy người chơi này trước chỉ là từng nghe nói răng nanh cự quái nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng tận mắt thấy qua mà lần này bọn họ rốt cuộc thấy qua cho nên đối với tô du nhìn với con mắt khác tô du thở hồn hề nói các ngươi đây là đang làm gì tại sao không nói bọn họ mấy người chơi này lúng túng lắc đầu vốn là từ chỗ này rời đi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du thở hồn hề nói n các người rốt cuộc muốn làm gì nói đến là đến nói đi là đi sao coi ta là thành cái gì người chơi rồi trong một người chơi vội vàng xin lỗi chúng ta thật là có mắt không trọng không biết ngươi sẽ lợi hại như vậy hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tô du tiếp tục thở hồn hề nói các ngươi cũng thật sự là quá ngây thơ rồi đi ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi các ngươi vẫn là ở lại đây đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cho rằng mấy người chơi này làm cũng quá đáng rồi nhưng vào đúng lúc này có một đám tiểu lang vương đi tới trước mặt bọn họ bộ dáng tương đối hung thần đặc s á t chương sáu trăm bảy mươi hai nhanh chóng khôi phục thực lực mấy người chơi này thấy được đám tiểu lang vương này về sau thật sự là sợ đến quá sức bọn họ đã làm mắt không chấp nhìn chằm chằm mấy cái tiểu lang vương tại chỗ bất động bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ cảm thấy mấy người chơi này cũng thật sự là quá nhát gan sợ phiến p h u ậ t rồi vì vậy lộ ra một loại khinh miệt biểu tình bạch tiểu lâm vội và nói đại ca ngươi thấy được sao mấy người chơi này thật sự là quá nhát gan sợ phiến t h u t rồi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta cũng không có tư cách Tô du không Du chỉ o con là lạnh liền là lang này đúng điểm đích chúng nói, ngươi hướng cùng chính thiên vương. cười chi mục cuối cái c biết rồi, tiêu diệt cái con kia khiếu thật thì một tốt ta ra thời gian trước mắt đám tiểu lang vương này bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hành hạ đến chết đi sống lại trong đó một cái tiểu lang vương liền bắt đầu kêu gọi khiếu thiên lang vương chẳng được bao lâu khiếu thiên lang vương thật đúng là xuất hiện ở trước mặt của bọn họ khiếu thiên lang vương đi thẳng tới sau l ư n g tô du vốn là muốn phát động mánh liệt nhất đánh lén nhưng là không nghĩ đến bị tô du phát hiện rồi t ô du thẳng thắn nói ngươi tên khốn kiếp này cũng thật sự là quá không tự lượng sức chỉ cần có ta tại ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chiếm được tiện nghi hắn trực tiếp lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang b ả o kiếm mà đám người chơi xa lạ kia thấy được hai món này trang bị đỉnh cấp sau thật sự là c h ố mắt nghẹn họng trong một người chơi vội và nói g n thật là không có nghĩ đến sẽ lợi hại như vậy chúng ta thật sự là hết ngồi đáy giếng vẫn luôn trải qua hết ngồi đáy giếng ngày tháng bạch tiểu lâm nghe được lời nói này liền lạnh lùng nói đó là đương nhiên các ngươi mới biết thế giới cái trò chơi này lớn như vậy sao mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là mở miệm nói chuy t ô du rất mau đưa những thứ kia tiểu lang vương giải quyết hết mà lúc này hắn đã xuất hiện ở ngay phía trước khiếu thiên lang vương hắn thở hồn hển nói ta khuyên ngươi vẫn là để mạng lại đi ngươi vốn không phải là đối thủ của ta mà lúc này khiếu thiên lang vương đã máu đ ầ y trở lại như cũ con lang vương này có một loại đặc biệt bản lĩnh c ư ờ n g đại chính là có thể trong thời gian ngắn ra tăng h e t ô du biết sau chuyện này hắn nói như đinh bắn cột cứ việc ngươi có loại bản lĩnh này ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi hắn nói xong trực tiếp cầm lấy cái này hai thanh kiếm đáo vào tới hắn tung người nhảy một cái rất mau tới đến trên đỉnh đầu của con lang vương này sau đó sử dụng hai thanh kiếm đáo nhanh chóng công kích loại công kích này là có hiệu quả khiếu thiên lang vương đã cảm nhận được một loại đau đớn mãnh liệt không chỉ như thế lượng máu khiếu thiên lang vương cũng không ngừng đang giảm xuống cứ việc có đang nhanh chóng thời gian bên trong nhanh chóng khôi phục hp bản lĩnh vậy cũng không làm nên chuyện gì tô du một khắc cuối cùng vẫn là bắn ra một nhánh lưu vân cung tiễn chính là cây cung tên i này trực tiếp đem khiếu thiên lang vương cái mạng nhỏ này giải quyết hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ cũng toát ra một loại người thắng vui sướng bọn họ trong lúc vô tình thấy được biểu tình của đám người chơi xa lạ kia về sau cũng là cảm thấy đặc biệt hoang đường. ngài đạt được chiến lợi phẩm giang nanh lang vương ba tô du thu được những chiến lợi phẩm này về sau liền đem trong đó hai viên giang nanh lang vương đưa cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người chơi này lấy được cái này hai viên giang nanh lang vương về sau lộ ra đặc biệt hưng phấn nhất là bạch tiểu lâm hắn nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ thể thành tâm giá sức ngươi tô du không cho là đúng nói không sao ta nguyện ý tặng cho các ngươi chương 673, lần này nên xui xẻo nghe được một câu nói như vậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật sự là cảm động không thôi bọn họ cũng không biết tiếp theo nên nói gì rồi ngược lại chuyện này đối với bọn họ tới nói mang đến một loại vô cùng trọng đại đánh vào cảm giác trần thiên bằng cùng lý thành công vội vã mã tới bọn họ đã cảm nhận được từ nơi này tản mát ra sắc khí chỉ là không có nghĩ đến quái vật khổng lồ đã giải quyết xong rồi trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi thật là không có nghĩ đến con lang vương kia đã bị ngươi giải quyết hết tô du thản nhiên nói đó là đương nhiên con lang vương kia vốn không phải là đối thủ của ta các ngươi kết quả đi chỗ nào trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng không biết như thế nào ở trước mặt của tô du giải thích chuyện này tô du chú ý tới ánh mắt của bọ khác thường liền liền vội vàng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhanh nói ra hai người chơi này trố mắt nhìn nhau sau đó nói ra một nơi xa lạ cũng không biết đại ca có hay không rõ ràng một cái tên là giã thả lỏng lĩnh địa phương người nói chuyện là lý thành công hắn nghi ngờ không hiểu hỏi tô du suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n vội và nói ta thật giống như là từng nghe nói chỗ này thế nào cũng hứa đại ca còn không rõ ràng lắm đi phan đại ca ở chỗ này bị một con quái vật khổng lồ bắt được lý thành công nói như đinh đóng cột tô du biết sau chuyện này liền nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn thành khẩn nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi đi cứu các người phản đại ca mấy người chơi này gật đầu một cái mà đám kia người chơi xa lạ cũng vui vẻ đi lúc ở trên đường bọn họ lại có thể gặp được một đám dã sơn tiểu quái dã sơn tiểu quái miêu tả sinh tồn không cầm quyền núi vùng tiểu quái loại tiểu quái này thực lực tương đối cân bằng đối với một chút người chơi thông thường vẫn có nhất định tính khiêu chiến đám tiểu quái này rất mau tới đến trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần này chủ động xin đi bạch tiểu lâm quả quyết nói đại ca xin yên tâm ngươi trước cùng người chơi khác lên đường nơi này liền giao cho ta cùng tôn chính uy rồi t ô du lại lắc đầu một cái nói như linh đ ó n g cột ngươi trước đừng kích động như vậy ta cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tiểu quái này ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được câu trả lời của tô du về sau liền hớn hở gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tô du đây là ý gì bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết ý tứ của ngươi hắn nói xong câu nói này về sau liền trực tiếp đem đám tiểu quái kia dẫn đi qua hắn thở hồn hển nói các n g ư ơ i đám tiểu quái này lần này nên xui xẻo lần này các ngươi lại có thể gặp được đại ca chúng ta xem ra các ngươi lần này t h ẳ n Tô、du、thẳng thắn Du nói, bạch tiểu lâm n gật ư được ơ i nói với tiểu quái nói tiếp tiểu quái giao rồi. Tiểu ngàn vạn lần không nên này nhảm, cùng này g là được rồi. Bạch、tiểu、Lâm thủ đám đám trực đầu một cái hắn vội và nói đại ca xin yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không nói với đám tiểu quái này nói nhảm chỉ thời gian trước mắt tô du bằng sức một mình liền đem đám tiểu quái này tiêu d i ệ t bạch tiểu lâm tức giận mà nói các người đám tiểu quái này quả thực là không tự lượng sức trước ta đã đã nói với các người rồi các người căn bản không phải là đối thủ của đại ca ta tô du lạnh lùng nói bạch tiểu lâm ngươi liền không nên nói như vậy rồi hiểu chưa bạch tiểu lâm nhất thời ngẩm ngược lại chương sáu trăm bảy mươi bốn muốn tham dự vào bọn họ rốt cuộc gặp được phản đại ca mà phản đại ca thấy được bọn họ về sau tràn đầy lòng áy náy tô du rất mo đưa phản đại ca từ con quái vật khổng lồ kia trong xào huyệt mang ra được chỉ là không nghĩ tới tại đi ra ngoài vẫn là gặp được một đám tiểu quái phản đại ca vội và nói g n các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta thật sự là rất t h ấ y náy không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du nói như ninh đóng cột hiện tại chúng ta đã tới nơi này chúng ta là đặc biệt qua tới cứu về ngươi phản đại ca gật đầu một cái hắn đương nhiên hiệu được ý tứ của tô du rồi hắn bất đắc dĩ thở dài sau đó nhìn về phía người chơi khác sau đó tô du rất nhanh phát hiện một con quái vật khổng lồ đến lôi đình cung thú cấp bậc lv chín thân phận cự thú tự do hp 9 9 í vạn lực chiến 99 í vạn lực phòng ngự 98 í vạn hệ số tổng hợp 130 kỹ năng sấm xét công kích cự thú tấn công mạnh cuồng bạo hành động tô du rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của quái vật khổng lồ hắn đầu tiên là bắn ra một nhánh lưu vân cung tiễn trước thăm dò hư thực lại nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là nghĩ muốn tới trợ giút bất quá vẫn là bị tô du ngăn lại t ô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh lui về phía sau nơi này giao cho ta là được rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ trực tiếp đem phản đại ca từ chỗ này mang đi mà đám kia người chơi xa lạ muốn tham dự vào lý thành công tức giận mà nói đại ca chúng ta tại đối phó cự thú thời điểm không hy vọng người chơi khắc cái giày ta khuyên các ngươi vẫn là mau mau dừng lại đi hắn nói xong lời nói này về sau đám người chơi xa lạ này gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì trực tiếp bung ô tha cái ý niệm này trong một người chơi nói vậy chúng ta chỉ có thể từ chỗ này tạm thời rút lui nếu như cần muốn sức mạnh của chúng ta chúng ta nhất định sẽ tiếp viện sau khi hắn nói hết lời người chơi khác gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi chỉ thời gian trước mắt tô du liền đem con quái vật khổng lồ kia đánh lùi hắn rất mau tới đến trước mặt p h a n đại ca nói với hắn p h a n đại ca ngươi bây giờ thế nào có cần khí huyết hoàn hay không p h a n đại ca liền vội vàng lắc đầu thẳng thắn nói lần này đã thêm cho các ngươi không ít phiền thoái ta còn mặt mũi nào hướng các ngươi muôn khí huyết hoàn tô du không cho là đ ú n ó i phản đại ca ngươi nói nói gì vậy nhưng ngàn vạn lần không nên nói như vậy biết chưa phản đại ca gật đầu một cái sau khi hắn nói hết lời hắn liền nghĩ tới trước đây đám tiểu cái kia hắn vốn là muốn đi giải quyết nhưng là không nghĩ tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã thu được kim tệ khen thưởng bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm lần này chúng ta đã đem đám tiểu q u á i kia giải quyết hết chúng ta cũng thu được tương ứng kim tệ khen thưởng tô du biết về sau trên mặt đã lộ ra một nụ cười lần này các ngươi làm khá vô cùng đáng giá ta khen ngợi chương 675, t h o ạ t nhìn rất bình thường bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hiện tại có chút t i ê u ngạo bọn họ có lúc cũng sẽ đắc ý v ớ n báo ngược lại cùng t r ư ớ c so ra không lại khiêng ường như vậy trần thiên bằng cùng lý thành công chú ý đến một điểm này bọn họ suy nghĩ cẩn thận ý, vì căn cứ phụ trách trên căn bản bọn họ vẫn là đi tới bên người tô du Các người hai vị này người chơi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở bên người ta chẳng lẽ các ngươi quên ta phải đối phó con quái vật khổng lồ kia sao tô du hỏi lý thành công rất nhanh liền đem cái này cái đầu đôi sự tình nói ra hắn hy vọng có thể từ mặt bên chợ giúp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thống cải tiệt phi tô du biết chuyện này về sau liền không cho là đúng nói ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào ta tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn lưu t ì n h hắn nói song sau trực tiếp tiến vào một cái trong xào h u y ệ t hắn thật giống như là từ trong không khí g ử i thấy c ủ cự thú k h tức h á n tính t á o nói trần thiên bằng cùng lý thành công bằng không hai người các ngươi cũng đến đây đi hai người chơi này vạn vạn không nghĩ tới tô du sẽ đem bọn họ mang vào cái này khiến bọn họ thụ sùng n h ợ c kinh không đa nghi nghĩ lần này hẳn là biểu hiện tô du thành t h ậ n nói khi các ngươi sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận thì tốt hơn ta có thể sẽ không có chuyện việc nào thay các ngươi ngăn cản hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đã đem câu nói này vững vàng nhớ kỹ trong lòng chỉ cần gặp phải nguy hiểm mình không thể giải quyết nhất định sẽ ngay đầu tiên tiến hành kêu cứu tô du biết quyết tâm của bọn họ về sau liền liền vội vàng gật đầu lần này các ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ để cho ta cảm thấy cao hứng vô cùng sau khi bọn họ sau khi tiến b à o rất nhanh liền gặp được một đám sấm xét tiểu quái đám tiểu quái này chính là bên cạnh lôi đ ỉ n h c u ồ n g thú chi nhánh tiểu quái mà thôi t h u ậ t nhìn rất bình thường lý thành công lớn tiếng hô to đại ca xin yên tâm mấy cái tiểu quái này liền giao cho hai người chúng ta người chơi để giải quyết tô du không cho là đúng hỏi chẳng lẽ các ngươi thật sự không hy vọng đạt được ta trợ g i ú p sao lý thành công gật đầu một cái trần thiên bằng cũng gật đầu một cái trần thiên bằng còn nói như đinh đóng cột đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chỉ thời gian trước mắt hai người chơi này cũng không có lấy được thắng lợi bọn họ đích sắc là không nghĩ tới đám này sấm xét tiểu quái lại có thể cùng bọn họ đánh một cái ngang tay tô du biết chuyện này về sau liền thành thật nói thật ra thì không quan trọng các ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta hắn nói xong những lời này về sau hai người chơi này trố mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải tô du lại nói các ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta hắn một lần nữa nhấn mạnh một lần chính là vì bỏ đi lòng nghi ngờ của bọn họ bọn họ gật đầu một cái cũng biết ý tô du cho nên trực tiếp đem chuyện này giao cho tô du để giải quyết tô du lộ ra rất cao hứng hắn hưng vấn không thôi nói vậy thì đúng rồi các ngươi hẳn là tin tưởng thực lực của ta chuyện này ở trên tay hắn quả thực là quá nhanh chóng rồi hắn cơ hồ bắn ra một chút lưu vân cung tiễn về sau đám tiểu quái kia liền tốn thất nặng nề còn dư lại tiểu quái đều bỏ trốn tô du nhìn thấy màn này trên mặt liền lộ ra lướt qua một người thắng vui sướng trần thiên bằng cùng lý thành công một lần nữa đi tới trước mặt của hắn trần thiên bằng vội và nói thật sự là thật bất khả t ư n g h ị không nghĩ tới ngươi sẽ lợi hại như vậy chương sáu r ă m bảy mươi sáu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc trở về tới rồi bọn họ đi tới trước mặt tô du trần thuật nhiệm vụ một lần này hoàn thành tình huống bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm lần này mặc dù có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đều dựa vào đại ca bình thường dạy bảo tôn chính uy gật đầu một cái hắn cảm thấy bạch tiểu lâm nói rất có lý hắn ở trước mặt của tô du cũng biểu lộ ra quyết tâm của mình tôn chính uy không chút do dự nói đại ca xin yên tâm sau đó có nhiệm vụ gì trực tiếp sai phái chúng ta đi tô du gật đầu một cái vội và nói các ngươi đã mới vừa vừa trở về nên nghỉ ngơi những chuyện khác liền giao cho bọn họ đi tôn chính uy ngẩng đầu nhìn lên liếc mắt liền chú ý tới trần thiên bằng cùng lý thành công tồn tại hai người chơi này chính hướng về phương hướng tôn chính uy một bộ bộ dáng cười mị mị tôn chính uy thẳng thắn nói nguyên lai là các ngươi hai người chơi này vậy các ngươi nhất định phải cố gắng hiểu chưa kể từ sau khi lần trước phản đại ca rời đi tân thủ thôn hắn chỉ cảm thấy thế giới bên ngoài rất đặc sắc vì vậy lần này chờ đến lúc tân thủ thôn không có chuyện gì hắn quyết định mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rời đi tân thủ thôn bọn họ lúc ở trên đường lại gặp được tô du mà lúc này tô du đang tìm nhiều loại l a n vương hắn tin tưởng đám lang vương này còn sẽ xuất hiện ở tân thủ thôn phụ cận tô du thấy được phản đại ca về sau liền vội vàng mừng rỡ không tôi nói đây không phải là phản đại ca sao ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này phản đại ca thấy được tô du về sau cũng thẳng thắn nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy hai người chơi này rất mau tới đến bên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng không nghĩ tới phản đại ca cũng lại ở chỗ này bạch tiểu lâm thẳng thắn mà hỏi phản đại ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi phản đại ca nhất thời rơi vào trong chấm tư vội vàng nói thật ra thì chuyện này rất khó mở miệng ta chính là mang theo hai người chơi này qua tới thăng cấp thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt của mấy người chơi này nhưng mà đúng vào lúc này có một đám tân thủ thôn tiểu quái đến nơi này đám tiểu quái này tên là hoang dã tiểu quái hoang dã tiểu quái miêu tả chỉ có tại hoang dã khu vực mới có thể sinh tồn tiểu quái chỉ vì hoàn cảnh sinh tồn tương đối ác liệt cho nên thực lực nhất định phải đạt được phi phạm trình độ tô du rất nhanh phát hiện thực lực đám tiểu quái này hắn nói như đinh bắn cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngưng ngàn vạn lần không nên dạy dỗ bọn chúng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ thật giống như là cảm nhận được cái gì bạch tiểu lâm thành t h ậ n nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không để cho người quá bận tâm tô du suy nghĩ cẩn thận ý, bất đắc dĩ thở dài hắn cho rằng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thăng cấp tốc độ có chút chậm vì vậy hắn nói thẳng ra cái vấn đề này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ cảm thấy đến không còn mặt mũi rất nghĩ rời khỏi nơi này dù sao xung quanh còn có người chơi khác tô du đã chú ý đến một điều này liền nói với bọn họ các ngươi là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi bạch tiểu lâm tự trách nói thật ra thì ta biết hết t hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng đại ca có thể tha thứ chúng ta tô du chỉ là không cho là đúng nợ nụ cười chương sáu trăm bảy mươi bảy chỗ cao nhất phan đại ca rất nhanh biến mất không thấy thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tìm khắp nơi cũng không tìm được bọn họ chỉ có thể đến tìm tô du cầu cứu tô du tức giận mà nói ban đầu ta liền đã nói với các ngươi để các ngươi cùng chúng ta cùng nhau tiến lên có thể các ngươi không phải là không nghe thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chỗ mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết tô du nói là ý gì thiếu niên áo trắng tự trách nói thật ra thì ta biết hết thệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta nhưng là chúng ta phải nghe theo phản đại ca quyết định t ô du gật đầu một cái nói như ninh nóng cột nếu là như vậy ta đây nhất định sẽ phát động càng nhiều người chơi tìm kiếm tung tích của phản đại ca mật mặt vội vàng xin lỗi thật ra thì hết thệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta lần này thật sự là phiền phái đại ca t ô du nhìn thấy bọn họ nhận sai thái độ thành khẩn như thế cũng liền tha thứ bọn họ thật ra thì không quan trọng ta là tuyệt đối sẽ không tức giận các ngươi vừa rồi ta chẳng qua chỉ là đang nói đùa các ngươi cũng bỏ qua cho sau khi hắn nói hết lời hắn liền đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kêu đi qua các ngươi hai người chơi này đi với ta một chuyến có chuyện gấp muốn nói với các ngươi tô du thẳng thắn nói một bộ bộ d á nghiêm n g trang hai người chơi gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi bọn họ đi tới một cái trên đồi núi đây là chỗ cao nhất xung quanh tô du lớn tiếng hô to p h a n đại ca n g ư ờ i ở chỗ nào nào có thể nghe được sao đ ỗ n g nhiên trong lúc đó liền chuyển đến p h a n đại ca tiếng đáp lại p h a n đại ca nghe được thanh âm như vậy về sau liền không chút do dự đi tới trước mặt tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi phản đại ca ngươi đây là đi chỗ nào ngươi có biết hay không chúng ta đều rất lo lắng an toàn của ngươi p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là nói thật hắn đã gặp một đám hát sơn tiểu quái hắn cần đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái không cho là đúng cười nói chẳng qua chỉ là một đám hát sơn tiểu quái mà thôi p h a n đại ca liền nghiêm túc như vậy sao p h a n đại ca gật đầu một cái hắn nhất thời rơi vào trong trầm tư trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì rồi chẳng được bao lâu thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rốt cuộc đã tới nơi này bọn họ đã cảm nhận được phản đại ca cái loại này tự trách bất quá nhưng vào lúc này có một con quái vật khổng lồ ra hiện tại trong tầ tô du thấy được quái vật khổng lồ này về sau vốn là muốn truy đuổi nhưng là không nghĩ đến quái vật khổng lồ này trực tiếp biến mất ở một mảnh trong hát vụ hắn vẫn luôn đang tìm kiếm quái vật khổng lồ này nhưng là cuối cùng cũng không có kết quả hắn tin tưởng chỉ cần có duyên phận khẳng định còn có thể gặp nhau chẳng được bao lâu còn thật sự có một đoàn hát sơn tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ tô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các người hai người chơi này nhanh chóng đi giải quyết đám tiểu quái này đi lần này cũng coi là tô du cho cơ hội của bọn họ tô du tin tưởng bọ sẽ cô mà trần quý nhưng là không nghĩ đến mọi việc đều có ngo Bạch Tiểu lúc â m mau rất tới này trước mặt tô du sau đó dùng mới hiểu rõ ngươi điệu lai đám này hát sơn tiểu quái số lượng thật sự là nhiều lắm rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy là không cách nào chiến thắng bọn chúng biết nguyên nhân trong này về sau tô du liền đem trần thiên bằng cùng lý thành công cũng gọi qua tới nói như đinh đóng cột có một cơ hội các ngươi muốn hay không bọn họ miệng đồng thanh nói đương nhiên muốn cơ hội tô du quả quyết nói các ngươi cũng nhìn thấy đám kia hát sơn tiểu quái đích xác là đ ế n không hết cho nên lần này ta hy vọng các ngươi mấy người chơi này liên hiệp tác chiến trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của tô du cho nên bọn họ rất nhanh cùng bạch tiểu lâm cùng với tôn chính uy hội tụ vào một chỗ bạch tiểu lâm đột nhiên nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi cảm ơn các ngươi trợ giút tôn chính uy lại khinh miệt nói bạch tiểu lâm ngươi nói nói gì vậy bọn họ không phải là tại trợ giúp chúng ta mà là phục tùng mệnh lệnh đại ca trần thiên bằng nghe được tôn chính uy nói lời nói này về sau liền cảm thấy rất khó nghe hắn như linh đóng cột nói đến tôn chính uy có nói như ngươi vậy sao tô du nhìn thấy bọn họ mấy người chơi này lại có thể tranh dùm b e n liền vội vàng qua tới k h u y ê n can hắn tức giận nói các ngươi mấy cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra có mấy lời liền không thể thật tốt nói sao tại sao phải ở chỗ này cãi vã thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đến nơi này bọn họ đã sắp muốn không chống nổi phản đại ca một thân một mình vẫn luôn tại diệt trừ những thứ kia hát sơn tiểu quái thiếu niên áo trắng đột nhiên nói với tô du đại ca ngươi bên này xong chưa nếu như tốt liền để bọn họ nhanh cùng ta cùng đi chợ giúp phản đại ca đi mập mạc vội và nói g n đại ca có chỗ không biết phản đại ca bên kia đã sắp muốn không chịu nổi chúng ta nhất định phải ngay đầu tiên c h ợ giúp hắn tô du gật đầu một cái thẳng thắn mà đối với trước mắt m ấ y người chơi này nói như vậy chuyện này ta chứ không nhắc chuyện cũ rồi các ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi nếu như lần này biểu hiện của ai càng tốt hơn như vậy tô du rất có thể sẽ khen thưởng hắn cho nên bọn họ lần này cũng đã toàn lực ứng phó khi bọn hắn đi tới bên người phản đại ca phản đại ca giống như là thấy được ánh dạng đông thắng lợi phản đại ca nói với bọn họ thật sự là quá tốt rồi có người mấy người chơi này trợ giúp ta tin tưởng đám tiểu quái này rất nhanh sẽ bị diệt trừ mà lúc này tô du cũng không có nhàn rỗi hắn vẫn luôn đang tìm t r ư ớ c nhìn thấy con quái vật khổng lồ kia hắn lúc này căn bản không biết con quái vật khổng lồ kia là lai lịch gì không có qua thời gian bao lâu đám này hát sơn tiểu quái liền bị bọn họ hoàn toàn diệt trừ chính là bởi vì đám này hát sơn tiểu quái số lượng đa dạng cho nên lần này bọn họ lấy được hoàn toàn tính chất thắng lợi thu được gi e ngươi đạt được chiến lợi phẩm hát sơn áo giáp một bọn họ thu được bộ khôi giáp này về sau phát hiện nắm giữ bộ khôi giáp này tờ lễ ơn lẹ và cao vô cùng cho nên bọn họ chỉ có thể đem bộ khôi giáp này đưa cho tô du tô du thấy được bộ khôi giáp này sau cười nói thật là không có nghĩ đến giữa chúng ta vẫn có thể phát sinh qua qua có lại sự tình sau khi hắn nói hết lời tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đặc biệt cao hứng dù sao bộ khôi giáp này đưa cho tô du chương 679, c á i này gọi là biết ơn báo đáp tô du vội và nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi không nghĩ tới các ngươi còn nghĩ ta thật sự là để cho ta cảm động phản đại ca không cho là đúng cười nói tô du ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy chúng ta đây không phải là có qua có lại chúng ta đây là đang báo ơ n bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột thật ra thì ta rất tán thành phản đại ca loại thuyết pháp này chúng ta cái này gọi là biết ơn báo đáp tô du gật đầu một cái sau đó hắn quyết định để cho mấy người chơi này cùng hắn cùng đi đuổi theo con quái vật khổng lồ kia hắn thẳng thắn nói thật ra thì các ngươi có thể cùng ta cùng nhau qua đến tìm kiếm con quái vật khổng lồ kia ta nói chính là nghiêm túc mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau nhất là thiếu niên áo trắng cùng mập mạ bọn họ coi như bên trong những thứ người chơi này đẳng cấp thấp nhất bọn họ liền tự tin cũng không có thiếu niên áo trắng đột nhiên nói p h a n đại ca ta xem chúng ta vẫn là mau đi trở về đi p h a n đại ca lắc đầu một cái vội và nói g n gấp gáp như vậy trở về làm gì chẳng lẽ ngươi có chuyện gì gấp sao thiếu niên áo trắng vội và nói g n thật ra thì ta cũng không có, có chuyện ó c gì gấp p h a n đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy sau khi hắn nói hết lời tô du rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi các ngươi đã cũng không có chuyện gì gấp vậy liền cùng ta cùng đi tìm kiếm q á i vật khổng lồ đi tô du nói như đinh đóng cột tất cả người chơi đều đi theo ở sau lưng tô du bọn họ mênh mông quần quận từ chỗ này rời đi nhưng là không nghĩ đến lúc ở trên đường cũng gặp được một đám người chơi đám người chơi này lão đại là một người vóc dáng tráng h á n khôi ngô hắn lớn tiếng hô to con đường này là chúng ta mở ra các ngươi dựa vào cái gì từ nơi này đi tô du cũng không có mở miệng nói chuyện chân chính mở miệng nói chuyện người chơi là phản đại ca hắn một mặt nghiêm túc hắn nghiêm túc nói các ngươi dựa vào cái gì chứng minh con đường này chính là các ngươi mở ra tới nhanh giao ra chứng cứ đối phương chú ý tới phản đại ca cấp bậc không tầm thường liền hơi hòa h o a n một chút c ư ờ i ha h à nói ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên tức giận có lời thật tốt nói tô du rất nhanh liền từ phía sau mấy người chơi này đứng dậy nhưng là đối phương không cách nào nhìn thấy hắn là dạng gì cấp bậc các người mấy người chơi này kết quả đi chỗ nào tại sao một bộ mênh ngông quần c u ộ n dán vẻ tô du nghi ngờ không hiểu hỏi sau khi hắn nói hết lời đối phương không cho là đúng cười lạnh nói ta khuyên ngươi vẫn là thiếu ở trước mặt của ta xen vào việc của người khác ta nhìn ngươi chính là một cái cấp thấp người chơi tô du rất nhanh rút kiếm thương không ra sau đó trực tiếp ném về phía đối phương t ô du không chút do dự nói ta khuyên ngươi vẫn là xem thật kỹ một chút thanh kiếm này đi khi hắn nói xong câu nói này về sau các người chơi kia thấy được thanh kiếm này thật sự là kích động không thôi chẳng lẽ đây chính là kiếm thương không trong truyền thuyết sao trước đó cho tới bây giờ cũng không có thưởng thức qua thật sự thật sự là quá tinh xảo rồi nghe được đối phương lời ca tụng t ô du lạnh lùng cười nói vậy ngươi cảm thấy ta có tư cách nói với ngươi sao đối phương trực tiếp quỳ xuống ở trước mặt của t ô du giống như là một bộ cầu nô tài t ô du thẳng thắn nói ta căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng nếu như ngươi nghị quỳ dưới đất vậy ngươi liền tận tình tiếp tục đi hắn xoay người liền từ chỗ này rời đi mà những thứ kia người chơi xa lạ lao đại ở chỗ này quỳ sau một hồi vẫn là cuối cùng đi theo qua tô du nhìn thấy màn này vẫn lạnh lùng n ở nụ cười chương sáu trăm tám mươi có khó xử của hắn tô du rốt cuộc phát hiện con quái vật khổng lồ kia hắn liếc mắt chú ý tới quái vật khổng lồ này là cái loại này đủ mọi màu sắc cự quái cự quái thần kỳ cấp bậc lv một trăm h thân phận cự quái tự do hp chín mươi chín vạn lực chiến chín mươi chín vạn lực phòng ngự chín mươi tám vạn hệ số tổng hợp một trăm bốn mươi kỹ năng cự quái gào thét cự quái công kích thần kỳ hòa cầu t ô du nhìn thấy con cự quái này chú ý tới mình hành động liền lập tức thần kỳ ấn thân hắn lớn tiếng gầm hét lên n g ư ơ i tên khốn kiếp này thật sự là quá nhát gan sợ p h i ề n p h ứ c rồi chẳng lẽ ngươi cứ như vậy n ẽ tránh ta sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được tiếng hô to của t ô du bọn họ trực tiếp xông qua tới bọn họ thể nhất định phải thay t ô du giải quyết trước mắt nguy hiểm sự việc t ô du không chút do dự nói hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này phản đại ca ở chỗ nào nào? các ngươi yêu cầu bảo vệ hắn hắn mới vừa nói hết lời phản đại ca liền xuất hiện ở sau lưng t ô du hắn nói như ninh đóng cột t ô du ngàn vạn không cần thiết lo lắng an toàn của ta Tô Du bạch ấ t đ dĩ t ở dài, tiểu h n thắn ó vậy cũng tốt, ta biết tiếp theo h hắn, hắn lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ bọn họ cảm thấy p h a n đại ca nói nói có lý nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không bông tha tìm kiếm tô du phản đại ca biết tâm tư của bọn hắn về sau liền thẳng thắn nói các ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không biết phản đại ca an chính là cái gì tâm tại sao phải ngăn cản bọn họ tìm kiếm tung tích của tô du bạch tiểu lâm tức giận chất vấn phản đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi không muốn để cho chúng ta kịp thời tìm được đại ca sao phản đại ca lắc đầu một cái thấm t i ê n nói vừa rồi ta không phải là đã đã nói với các ngươi rồi sao loại chuyện này nên từ từ đi bọn họ đang kịch liệt cãi vã tô du rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của bọn họ đoạn đường này hắn cũng không có tìm được con cự cái kia hắn tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì cái này có gì hay đâu mà tranh giành làm ổn còn không đổi mau dừng lại n g h e được tiếng hô to của t o d u bọn họ mấy người chơi này cho mắt nhìn nhau, ì n n h nhất là bạc h tiểu l â m cùng t ô n c h í n h u y t h ấ y được t o d u về sau, đầu tiên l à k hip ế sợ m ộ t c á i s a u đó bạc h tiểu l â m cùng t ô n c h í n h u y liền nợ n ụ c ư ờ i bạc h tiểu l â m m ừ n g rỡ không t ô i nói, đ ạ i c a n g ư ơ i tại sao t r ở lại. t h ậ t s ự l à quá l à m cho ta c a o h ứ n g t ô n c h í n h u y vẫn luôn t ạ i lo l ắ n g an toàn của t o d u lần này hắn r ố t c u ộ c t h ở p h à o n h ẹ n h m t h ẳ n g h ắ n n ó i t h ậ t s ự l à quá lo l ắ n g an toàn của ngươi rồi. t o d u không cho là đ ú n g cái nói, k a n ngươi lo lang an toàn quo ta lam gi, kangươi hẳn la lo lang một chút được luận mình có hay không được tăng lên. Sau khi hà nó hết lời tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm gật đầu một cái bọn họ thật giống như là cảm nhận được cái gì tôn chính uy tự trách nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì tô du nghe được lời hắn nói về sau liền hớn hở cười một tiếng hắn cũng cảm thấy chính mình vừa rồi tính khí không tốt lắm phan đại ca đột nhiên hỏi trước đó con cự quái kia ở chỗ nào nào tại sao không nhìn thấy con cự quái kia chương sáu trăm tám mươi mốt vô cùng thành kính nghe được phan đại ca vấn đề về sau tô du không cho là đúng nói cự quái vốn không phải là đối thủ của ta chắc là biết sự lợi hại của ta liền núp vào phan đại ca biết đáp án này về sau cũng rất vui mừng nói nếu là như vậy cái kia ta liền biết tiếp theo phải làm gì rồi phan đại ca trực tiếp từ chỗ này rời đi mà bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn luôn đang bảo vệ an toàn của hắn hết t hệ các thứ này đều là tô du ra lệnh mà lúc này tô du tình cờ gặp được trần thiên bằng cùng lý thành công chỉ thấy hai người bọn họ đang đối phó một đám rừng rậm tiểu quái tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi hiểu chưa trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này trần thiên bằng thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết sau này thế nào là được tuyệt đối sẽ không để cho người lo lắng sau khi hắn nói hết lời một con tiểu quái từ trong miệng phun ra một cây n g â n châm trực tiếp đâm vào trên thân thể của trần thiên bằng lượng máu trần thiên bằng nhanh chóng đang giảm xuống tô du nhìn thấy màn này về sau liền lập tức từ trên người mình lấy ra khí huyết hoàn trần thiên bằng trực tiếp dùng ba viên khí huyết hoàn lượng máu của hắn rốt cục cũng ngừng lại sau đó kèm theo cố gắng của mình hp đang dần dần tăng lên lúc này tô du rốt cuộc t h ở phào nhẹ nhõm nếu như không phải mới vừa hắn kịp thời đem khí huyết hoàn lấy ra sợ rằng trần thiên bằng thật sự phải xong đời lúc này trần thiên bằng nghĩ lại phát sợ nói tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi đại ca lý thành công nói như linh đóng cột trần thiên bằng còn không nhanh quỳ xuống nếu như không phải là đại ca vậy tiểu tử ngươi mệnh coi như xong đời rồi trần thiên bằng nghe theo đề nghị của lý thành công hắn không chút do dự liền quỳ ở trước mặt của tô du bộ dáng tương đối thành kính tô du có chút lúng túng bất quá hắn vẫn vội vàng đem trần thiên bằng từ dưới đất nâng đỡ lên hắn nói như linh đóng cột trần thiên bằng ngươi đây là đang làm gì phải biết ta nhưng là đại ca của ngươi, ngươi một tiếng này đại ca cũng không phải là gọi không trần thiên bằng gật đầu một cái vội vàng nói một điểm này ta đương nhiên biết rồi ngược lại vẫn là vô cùng cảm ơn đại ca tô du rất nhanh phát hiện đám tiểu quái kia đang tại nao h nhau muốn thử tựa hồ là muốn đánh lén bọn họ vì vậy hắn khoái đao chạm đoạn ma liền đem đám tiểu quái này giải quyết hết thu hoạch một khoản kim tệ khen thưởng về sau liền nói với trần thiên bằng đem những kim tệ này giao cho tôn chính uy bảo quản ta liền không trở về trần thiên bằng cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du muốn đi chỗ nào trần thiên bằng đột nhiên nói đại ca ngươi đây là muốn đi chỗ nào có cần hay không trợ giút của chúng ta tô du lắc đầu một cái hơi hở nói thật ra thì không quan trọng ta chẳng qua chỉ là đang tìm kiếm một con quái vật khổng lồ cái tên kia thật sự là quá ghê tởm lý thành công biết tô du đang tìm tung tích của quái vật khổng lồ vì vậy nói như đ i n h đóng cột không nói gạt n g ư ờ i ta biết cái tên kia ở nơi nào tô du nửa tin nửa ngờ nhìn xem lý thành công nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ ngươi thật sự biết con cự quái kia ở chỗ nào nào sao lý thành công không chút do dự đáp lại đó là đương nhiên ta đương nhiên biết con quái vật khổng lồ kia ở chỗ nào nào chương sáu trăm tám mươi hai theo bản năng khen n ợ i tô du gật đầu một cái hắn tin tưởng lời lý thành công nói nếu là như vậy vậy ngươi vẫn là nhanh mang ta đi cho tô du không chút do dự nói lý thành công gật đầu một cái sau đó mang theo tô du rất mau tới đến một cái ẩn nút hang động trước đó hắn chỉ chỉ cửa động này vội và nói g n nếu như ta không có đòn o sai con quái vật khổng lồ kia liền tại xào huyệt này bên trong vừa dứt lời tô du trực tiếp tiến vào trong huyệt động này tô du rất mau nhìn đến một đám tiểu quái đám tiểu quái này chính là thần kỳ tiểu quái thần kỳ tiểu quái miêu tả bên cạnh cự quái thần kỳ chi nhánh tiểu quái loại tiểu quái này thực lực nhưng là sức chịu được đầy đủ cho nên yêu cầu người chơi kiên nhận nối lãi bất quá tô du thấy được đám này thần kỳ tiểu quái về sau liền trực tiếp lấy ra kiếm thương h u n g chỉ là ở trước mặt của đám tiểu quái này cơ múa mấy cái đám tiểu quái này liền hoàn toàn bị tiêu diệt rồi lý thành công nhìn thấy mặt này không kiềm hãm được hít vào một hơi khâm phục không dứt nói đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi tô du nghe được lý thành công khen ngợi về sau liền không cho là đúng nói ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta khen ngợi chúng ta vẫn là nhanh vào trong h ã n tại lúc nói chuyện biểu tình rất nghiêm túc lý thành công thấy được như thế vẻ mặt nghiêm túc liền cảm thấy vừa rồi cái loại này khen ngợi rất đột ngột vì vậy tự trách không dứt nói đại ca thật ra thì ta vừa rồi cũng là theo bản năng khen ngợi cũng không phải là cố ý ở trước mặt của người l ị n h hót tô du gật đầu một cái vội vàng nói thật ra thì ta đương nhiên biết điều này ngươi yên tâm đi trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là cố gắng tiến bộ lý thành công nghe được tô du giọng nói chuyện về sau liền biết hắn không có trách lý trách mình hắn cũng liền thản nhiên nợ nụ cười bọn họ rất mau tới đến hang động chỗ sâu chú ý tới con quái vật khổng lồ kia xào h u y ệ t lại không có phát hiện cái tên kia tồn tại tô du tức giận mà gấm hét lên ngươi tên ghê tởm này rốt cuộc ở chỗ nào, nào còn không mau ra đây nhận lấy cái chết hắn nói xong những lời này về sau cũng đã chú ý tới mấy cái tiểu quái này đột nhiên tập kích một con tiểu quái trực tiếp từ phía sau của hắn đột nhiên đánh lén qua tới lý thành công lớn tiếng hô to đại ca nhất định phải cẩn thận rồi đám tiểu quái này đã đem ngươi trở thành đ ị c h nhân tôi du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá lo lắng ta căn bản không có coi đám tiểu quái này là chuyện lần này hắn giống như gió thu quét lá dụng trực tiếp đem đám tiểu quái này đánh bại hơn nữa đem đám tiểu quái này hoàn toàn tiêu diệt tôi u nói như linh đóng cột tự quái thần kỳ bên cạnh ngươi mấy cái chi nhánh tiểu quái đã bị ta đánh gục ngươi còn không ra sao cự quái thần kỳ cuối cùng đem chỗ này phá vỡ dù sao thân thể của con cự quái này dị thường khổng lồ tô du đã cảm giác chịu đến một điểm này hắn vội v à n g nói với lý thành công ta cảm thấy việc lớn không tốt chúng ta vẫn là nhanh từ nơi này rời đi đi bọn họ giống như là một ngọn gió một dạng từ trong sơn động đi ra rồi cự quái thần kỳ sau đó cũng đi tới trong tầm mắt của bọn hắn lý thành công nhút nhát nói không nghĩ tới con cự quái này sẽ lợi hại như vậy thật sự là đem ta sợ choáng tô du không cho là đúng cười nói chỉ cần có ta tại ngươi là tuyệt đối sẽ không bị quái vật khổng lồ này tổn thương ngươi vẫn là nhanh lui về phía sau đi hắn nói xong những lời này lý thành công lập tức nói gì ngay lấy chương 683, lại có thể làm trở ngại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đi tới bên người tô du bọn họ rất lo lắng quái vật khổng lồ này sẽ thương tổn đến tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca có chỗ không biết thật ra thì chúng ta là đặc biệt qua đến giúp đỡ ngươi tô du thành khẩn nói thật ra thì các ngươi căn bản không cần giúp đỡ ta các ngươi vẫn là nhanh lui về phía sau đi phan đại ca cũng đến nơi này hắn còn mang đến không ít bằng hữu người chơi mấy người chơi này đặc biệt trưởng nghĩa phan đại ca thẳng thắn nói huynh đệ ngươi thấy được sao mấy người chơi này đều là qua tới tiếp v i ệ n ngươi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên tính toán chi ly tô du bất đắc dĩ thở dài hắn không nghĩ tới cự quái thần kỳ thấy được nhiều t ợ lợi lỡ như vậy về sau trực tiếp từ chỗ này ẩn thân không thấy rồi hắn tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì nếu không giúp được bất kỳ bận rộn ta hy vọng các ngươi ngàn vạn lần không nên thêm phiền được không hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn cũng không hy vọng nhìn thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đặc biệt tự trách bọn họ không nghĩ tới lần này lại có thể làm trở ngại bạch tiểu lâm đột nhiên nói phản đại ca chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy chúng ta chuy phan đại ca lắc đầu một cái không cho là đúng nói chúng ta làm sao lại làm sai đây làm chuyện bậy chính là hắn phan đại ca chỉ chính là tô du thật ra thì h ả o ý của bọn hắn là tốt điểm xuất phát cũng là hiền lành chẳng qua chỉ là bị tô du hiểu lầm phan đại ca là tuyệt đối sẽ không cho rằng tô du có l ỗ i hắn mới vừa nói chẳng qua chỉ là nói lấy mà thôi hắn thành thật nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi vẫn là cùng ta đi qua một chuyến đi nhưng vào lúc này bọn họ thật giống như là nghe được một trận q u ỷ khóc sói chu âm thanh đây cũng là tiếng cự quái gầm cự bạch tiểu lâm lo lắng để phòng nói ta tin tưởng đại ca khẳng định cùng con quái vật khổng lồ kia lại giao p h ò n g chúng ta vẫn là nhanh chóng đi giúp hắn đi sau khi hắn nói hết lời những người khác gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được một điểm này chỉ thời gian trước mắt tô du một lần nữa phát hiện đến của bọn họ tô du liền vội vàng hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao lại xuất hiện ở chỗ này rồi phan đại ca thẳng thắn mà đáp lại chúng ta chẳng qua chỉ là muốn giúp ngươi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đối với cái này có chỗ hiểu lầm tô du nhất thời rơi vào trong chầm tư hắn cũng thừa nhận mình vừa rồi tính khí không tốt lắm nhưng là vừa rồi con cự quái thần kỳ kia một lần nữa không giải thích được biến mất rồi hắn thành thật nói các ngươi vẫn là nhanh chóng ở một bên đi ngàn vạn lần không nên bị đám tiểu quái này thương tột tới cái này là một đám thần kỳ tiểu quái sau khi hắn nói hết lời người chơi khác gật đầu một cái nhất là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ rất nguyện ý thay thay tô du đem đám tiểu quái này giải quyết hết cho nên bọn họ đi tới trước mặt đám tiểu quái này về sau đều lấy ra từng người trang bị đính cấp lại phản đại ca dưới sự chỉ huy cuối cùng đem đám tiểu quái này giải quyết hết phản đại ca cười nói với tô du hiện tại ngươi thấy được đi đây chính là sự lợi hại của người chơi chúng ta tô du đối với cái này không l ờ i nào để nói hắn mặt không biểu tình nhìn xem mấy vị này người chơi nhưng vào lúc này con quái vật khổng lồ kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn hơn nữa từ trong miệng phun ra một chủng loại giống như màu cầu vòng một dạng thần kỳ h ỏ a cầu tô du vội vàng tranh n ẽ hắn rất mau tới đến sau lưng quái vật khổng lồ này chương 684, t ư ơ cấp trước một bước chạy tới nơi này lúc này tô du đã lấy ra lưu vân cung tiễn hắn trực tiếp bắn ra một cái cung tên hung hăng đâm vào trên thân thể của quái vật khổng lồ này quái vật khổng lồ này đã cảm nhận được mùi vị thông khổ sau đó rất nhanh rời khỏi nơi này tô du vốn là nghĩ truy đuổi nhưng là nghe được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tiếng cầu cứu liền trực tiếp dừng lại khi hắn đi tới trước mặt hai người chơi kia mới phát hiện bọn họ lại có thể gặp được một đám phiên bản tăng cường thần kỳ tiểu quái đám này thần kỳ tiểu quái tương đối lợi hại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liên t h ủ lại đều không có cách nào đối phó cho nên bọn họ mới có thể hướng tô du cầu cứu tô du trực tiếp đem hai người bọn họ cứu được trở về sau đó khoái đao chạm loạn ma đem đám tiểu quái này tiêu diệt phan đại ca cũng đúng lúc chạy tới hắn vừa rồi cũng nghe được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tiếng cầu cứu. cho nên mới lập bạch tiểu ớ trí này, c lâm cùng tôn chính uy nghe được lời nói của phan đại ca giọng nói liền cảm thấy rất tự trách cùng áy n a y bọn họ vốn là muốn giải thích cái gì nhưng là nhìn xem tô du liền cảm thấy ánh mắt của tô du có chút phẫn nộ mùi vị bọn họ cũng liền ngừng lại bạch tiểu lâm tự trách nói hai vị đại ca thật ra thì lần này đều là lỗi lầm của chúng ta là thực lực của chúng ta quá nhỏ bé p h a n đại ca không cho là đúng cười nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi ngàn vạn lần không nên quá tự trách mọi người đều là cùng một cái trò chơi người chơi tô du rất mau đánh đứt đoạn mất p h a n đại ca nói hắn nói như đ i n h đóng cột p h a n đại ca ngàn vạn lần không nên tung tha cho bọn họ hiểu chưa hẳn là đối với bọn họ nghiêm khắc p h a n đại ca bất đắc dĩ cười cười lúng túng không thôi nói thật ra thì ta cảm thấy nên cho bọn họ một cơ hội tô du rất nhanh rơi vào trong chầm tư hắn không cho là đúng nói ta đương nhiên biết ý tứ của ngươi rồi ngươi yên tâm đi phản đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy trong chuyện này chính mình không có quyền phát ngôn hắn cũng liền bông tha c á i ý niệm này hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi sau đó đi tìm thiếu niên áo trắng cùng tung tích của mập m ạ c trần thiên bằng cùng lý thành công đã chú ý tới nét mặt của hắn hai người bọn họ đi theo qua phan đại ca chú ý tới hai người chơi này về sau liền vội v à n g nói hai người các ngươi làm sao theo tới rồi ta chỗ này không có việc gì các ngươi đi thôi nhưng vào lúc này lại có một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rõ ràng đây là một cái lang vương tàn bạo có bộ lông màu trắng còn có con mắt màu đen thoặc nhìn đặc biệt hung thân ác xác trong ô Du vội vội v vàng vàng người người người à lúc lúc hắn nói chuyện tô du một lần nữa phát hiện tung tích của con lang vương này liền hỏa lang vương cấp bậc lv một trăm linh thân phận người bảo vệ lang tộc hp một triệu lực chiến một triệu lực p h o n g ngự chín mươi chín vạn hệ số tổng hợp 141. kỹ năng lang vương công kích liệt hỏa h ảo ảnh lang vương giống to chương sáu t r ư ơ i lăm thực lực không thành vấn đề bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chú ý tới con lang vương này tồn tại bọn họ vốn là muốn cùng theo tô du cùng nhau truy đuổi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du lớn tiếng hô to hai người các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đứng lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài bọn họ chỉ có thể đứng ở sau l ư n g tô du trơ mắt nhìn tô du rời đi trong tầm mắt của mình t ô du rất nhanh đuổi theo con lang vương kia nhưng là không nghĩ đến trước đây con cự quái thần kỳ kia cũng xuất hiện ở nơi này phan đại ca chú ý tới cái này hai cái quái vật khổng lồ về sau thật sự là trận mắt hốc m ộ m hắn không kiềm hãm được hít vào một hơi sợ không thôi nói cái này cũng thật sự là làm cho người rất sợ chưa t ô du làm sao bây giờ t ô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn quyết định tự mình đối phó cái này hai cái quái vật khổng lồ hắn cho rằng thực lực của mình không thành vấn đề nhưng vào ngay lúc này có một đám người chơi xa lạ đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn bọn họ muốn cùng trước mắt con lang vương này vật lộn một người cao lớn khôi ngâu người chơi đột nhiên nói con lang vương này là thuộc về chúng ta đoàn đội ngươi hay là đối phó con cự quái thần kỳ kia đi tô du nghe được hắn nói câu nói này về sau vẫn lạnh lùng n ở nụ cười ta khuyên các ngươi vẫn là đừng không tự lỡ sức khẩn trương rời đi nơi này sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ cho rằng tô du căn bản không có thực lực đối phó hai cái quái vật khổng lồ cho nên bọn họ không chút do dự hướng về phương hướng lang vương phát động tấn công mãnh liệt phải biết bọn họ toàn bộ đoàn đội thực lực không tầm thường cho nên lần này vì đối phó con lang vương này bọn họ cũng coi là dốc hết toàn lực rồi nhưng là không nghĩ đến kết quả bất tận nhân ý bọn họ vẫn là bị trước mắt con này liệt hỏa lang vương đánh bại mặc dù bọn hắn đều không có nguy hiểm tánh mạng bất quá vẫn là rất một chút hát ghê lúc này thì bọn hắn đều lộ vẻ lộ ra một bộ thống khổ không chịu nổi dáng vẻ tô du lạnh lùng cười nói thật ra thì vừa rồi ta đã đã nói với các ngươi rồi các ngươi còn không tin các ngươi căn bản không phải là đối thủ của con lang vương này sau khi hắn nói hết lời hắn tự mình hướng về phương hướng lang vương vào tới chỉ là không nghĩ tới con cự quái thần kỳ kia thấy được hắn sau cũng đột nhiên vào tới hắn thở hồn nói ngươi con lang vương này thật sự là quá ghê t ở m ta là sẽ không bỏ qua ngươi trước mắt con lang vương này trực tiếp nào tới mà tô du bắn ra mấy chi lưu vân c ù n g tiễn vừa vặn xuyên tấu h thân thể của con lang vương này những thứ kia bị thương người chơi nhìn thấy màn này rốt cuộc hiểu được tô du lợi hại trong một người chơi khâm phục không dứt nói không nghĩ tới hắn thật sự là quá lợi hại rồi đây là chúng ta bất ngờ kết quả người chơi khác gật đầu một cái bọn họ cũng thừa nhận một điểm này dù sao đây cũng là một cái lấy thực lực trên hết thế giới tô du một lần nữa lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang bảo kiếm cái này hai thanh kiếm đạo hắn đã tụ hợp lại cùng nhau rồi tạo thành một cái thần kỳ cự kiếm mấy người chơi kia thấy được cái thanh này thần kỳ cự kiếm về sau đ chương à sáu trăm t tám chỉ l mươi một sáu i t r kết bạn mà đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau tới đến bên người tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi thế nào có nặng lắm không t ô du không cho là đúng cười nói thật ra thì không quan trọng các ngươi ngàn vạn lần không nên lo lắng an toàn của ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vui mừng cười một tiếng sau đó bọn họ chú ý tới một bộ thành kính bộ dáng các người chơi mấy người chơi này đều vây ở bên người tô du bọn họ vốn là muốn ha du nịnh n ọ n nhưng là tô du căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng tô du tức giận mà nói với bọn họ các ngươi những người này kết quả muốn làm gì mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng không biết chính mình muốn làm gì ngược lại chuyện này đối với bọn họ tới nói thật giống như là sinh ra một loại đ á n bảo trong một người chơi khâm phục không dứt nói chúng ta thật sự là rất đ ộ i phục sự lợi hại của ngươi không bằng chúng ta kết bạn mà đi đi tô du lắc đầu một cái tức giận nói chẳng lẽ các ngươi không biết ta đã có đoàn đội của mình sao ta không cần các ngươi trợ giúp trong lòng tô du rất rõ ràng mấy người chơi này chính là qua tới thâm lây hắn lại nói như linh bóng cột ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này nếu không thì đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi sau khi hắn nói hết lời tự mình liền từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đang dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn xem mấy người chơi này bạch tiểu lâm thở hồn nói chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu đại ca chúng ta nói sao còn không khẩn trương rời đi nơi này mấy người chơi này chỉ có thể hít vào một hơi sau đó một bộ bộ g á n gủ rũ t ú i đầu rời khỏi nơi này tô du rất nhanh phát hiện một cái hát sói hắn nói như linh đ ó n g cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần này ta cho các ngươi một cơ hội bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái thật ra thì bọn họ cũng không biết tô du tại sao phải cho bọn họ cơ hội bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi làm sao ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi thật ra thì tình huống là như vậy ta cũng là vì rèn luyện các ngươi Các người, các người t bộ bộ ă là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên cảm thấy sợ hãi vừa vặn phản đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp biết cơ hội này về sau bọn họ chủ động xin đi thiếu niên áo trắng vội và nói nếu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không muốn đi không bằng tô du đại ca liền đem cơ hội này giao cho chúng ta đi tô du đột nhiên sửng sốt một chút sau đó dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem thiếu niên áo trắng cùng ngập m ạ n trong lòng của hắn rất rõ ràng hai người chơi này khẩn cấp yêu cầu một lần chứng minh cơ hội của mình tô du bất đắc dĩ nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta đối với các ngươi thật là hết ý kiến các ngươi cố gắng xem bọn họ hai cái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy một bộ c h ố mắt nhìn nhau bọn họ biết tô du đối với mình rất thất vọng bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài tự c h nói đại ca ngươi yên tâm đi hai người chúng ta đi Tô rốt thẳng thắn nói, vậy thì đúng rồi, đây mới là ta không Du cuộc lâu ra rồi, cười, lộ là đây ngày nói, đúng nhận gặp vậy đủ mới bạch i ế t b tiểu lâm cùng tôn chính uy Trường phát sinh dị thường.、Bạch、tiểu không sinh cùng Tôn Chính 687, Bạch có Uy Lâm đi thẳng tới sói trong huyện bọn họ đã cảm nhận được một loại sơ s á c tiêu điều không khí bạch tiểu lâm lo lắng bất ta nói tiếp theo chúng ta phải làm gì ta chỉ cảm thấy có một con lang vương đang n g ó chừng chúng ta thật ra thì trực giác của hắn là chính xác đích xác là có một con tiểu lang vương nhìn bọn hắn chằm chằm con này tiểu lang vương chú ý tới sự hiện hữu của bọn hắn liền trực tiếp nào tới thật may tôn chính uy kịp thời phát hiện lợi d ù n g trong tay một thanh bảo kiếm xuyên thấu con này thân thể của tiểu lam vương tô du rất nhanh biết chuyện này hắn tới ngay đến trước mặt tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm hắn nghi ngờ không hiểu hỏi vừa rồi các ngươi làm sao chuyện vì sao lại gặp phải một cái tiểu lam vương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra bọn họ một bộ đặc biệt phiên muộn hơn nữa dùng một loại ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem tô du tô du thành thật nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa bọn họ gật đầu một cái không chút do dự đáp ứng bọn họ sau khi đi ra liền gặp được phản đại ca mà ở sau lưng phản đại ca nhưng là đứng thiếu niên áo trắng cùng ngập m ạ c phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi hai người chơi này sao lại ra làm gì rốt cuộc chuyện gì xảy ra bọn họ c h ố mắt n h ì nhau n cũng không biết như thế nào cho phải tô du lúc này cũng từ bên trong đi ra rồi hắn cũng không có phát hiện bất kỳ gì thường hắn nói như ninh đóng cột ta vẫn là mang các ngươi đi một cái chỗ an toàn nghỉ ngơi một chút đi phản đại ca thẳng thắn nói nếu như chúng ta liên lụy ngươi hy vọng ngươi ngàn vạn lần không nên để ý tô du không cho là đúng nói phản đại ca ngươi nói, nói gì vậy thật sự là khắc khí phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn thông tin nói trong thời gian kế tiếp chúng ta hết thể tất cả nghe theo ngươi t ô du gật đầu cười hài lòng nói đó là đương nhiên các ngươi nhất định phải nghe ta phan đại ca cũng gật đầu cười bất quá nhưng vào lúc này có một đám thạch đầu tiểu quái đã tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn phan đại ca vội và nói g n tiếp theo đám tiểu quái này liền giao cho ta xử lý đi t ô du ngươi có thể đi hoàn thành những cái nhiệm vụ khác t ô du gật đầu một cái vội và nói nếu là như vậy như vậy chuyện này liền giao cho ngươi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ bọn họ không chút do dự đáp ứng chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền thấy cái kia hai cái quái vật khổng lồ bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi thấy được sao cái kia hai cái quái vật khổng lồ đã hướng về phương hướng chúng ta xâm lại tô du chú ý đến một điểm này không cho là đúng cười nói không sao ta đã phát hiện cái này hai cái vật khổng lồ hắn trực tiếp xông qua bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhưng là không kiểm hãm được hít vào một hơi bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng chúng ta rất lo lắng an toàn của ngươi tô du chỉ là cười một tiếng chương sáu trăm tám mươi tám thấy được tiến bộ tô du đương nhiên biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lo lắng an toàn của mình cho nên trong chuyện này hắn biểu hiện khá là cẩn thận bất quá hắn một mực tìm kiếm cái kia hai cái quái vật khổng lồ nhưng chính là một mực cũng không tìm được chỉ thời gian trước mắt hắn liền đi tới trong một vùng rừng rậm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đi theo bọn họ rất nhanh phát hiện một đám rừng rậm tiểu quái tôi du dùng một loại giọng g a lệnh nói kế tiếp đám tiểu quái này liền giao cho các ngươi bọn họ gật đầu một cái miệng đồng thanh nói đại ca xin yên tâm chúng ta sẽ không để cho người thất vọng bọn họ rất nhanh liền từ nơi này lên đường lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai liền đem đám tiểu quái kia bao vây lại đám tiểu quái kia thấy được hai người chơi này về sau cũng không có cảm thấy sợ hãi cùng c h ẩ n t r ư ờ n g phản quay đầu lại đem hai tờ lơ bọn họ bao vây lại tôn chính uy vội vã cuốn c n g nói tiếp theo chúng ta phải làm gì bạch tiểu lâm không cho là đúng cười nói nên làm cái gì thì làm cái đó chẳng lẽ ngươi quên đại ca là như thế nào dặn dò chúng ta sao tôn chính h uy gật đầu một cái hắn lập mát chế trụ chính mình tâm tình khẩn trương từ từ trở nên bình tĩnh bọn họ rất nhanh lấy ra trong tay cường hãn nhất trang bị rất nhanh liền đem đám tiểu quái này giải quyết hết tô du liền ở một bên yên lặng theo dõi k ỳ biến hắn chú ý tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính h uy hiện tại kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng lô hỏa thuần thanh thật sự là để cho hắn hài lòng hắn rất mau tới đến trước mặt hai người chơi này khen không dứt m i ệ n g nói ta đã thấy tiến bộ của các ngươi thật là không tồi sau khi lúc bọn họ chuẩn bị nói chuyện bạch tiểu lâm lại phát hiện một con quái vật khổ đại ca ngươi nhanh nhìn đây không phải là liệt hỏa lang vương sao. Bạch tiểu lâm đột nhiên nói, t ô du gật đầu một cái hắn tức giận không tôi h nói người nói không sai chính là cái con kia lang vương đáng ghét hắn trực tiếp xông qua rất nhanh là đến cái kia chỉ phía sau lang vương lần này hắn không do dự nữa trực tiếp rút ra kiếm thương k h u n g đâm xuyên qua thân thể của lang vương trước mắt con lang vương này đã bạo phát ra rên dị, đưa tới xung quanh những thứ kia chú ý của tiểu lang vương cùng cảnh giác t ô du dùng một loại giọng ra lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy những thứ kia tiểu lang vương liền giao cho các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết một điểm này bọn họ rất mau tới đến trước mặt đám tiểu lang vương kia mà đám tiểu lang vương này thấy được bọn họ về sau liền trực tiếp đem bọn họ bao vây lại một cái tiểu lang vương quả quyết nào tới nhưng là tôn chính uy cũng không phải là ăn chay hắn một kiếm liền đem con này tiểu lang vương giải quyết hết bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột tôn chính uy một chiêu này không tệ nhà có phải hay không là đại ca dạy cho ngươi tôn chính uy dương dương đắc ý nói đó là đương nhiên chính là đại ca dạy cho ta chẳng lẽ không thể được sao tô du rất nhanh giải quyết con lang vương kia cũng lại đạt được hệ thống khen thưởng k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm liệt hòa áo giáp một t ô du thấy được bộ khôi giáp này về sau thẳng thắn nói xem ra chỉ có ta trình độ như vậy mới có thể sử dụng rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng nhìn thấy cái này khôi giáp tinh xảo bọn họ chỉ cảm thấy rất cưỡng hãn chỉ tiếc bọn họ không thể dùng thích hợp bạch tiểu lâm tự trách nói này chỉ có thể chứng minh cấp bậc của chúng ta quá thấp hết t hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta sau đó chúng ta phải phải cố gắng t ô du nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm nói không sai các ngươi phải cố gắng lên Trường thỉnh ngươi. cần muốn thỉnh giáo các、người. phan đại ca cũng chú ý tới trên người tô du cái này liền h ỏ a áo giáp đích xác là lóe lên liền ánh mắt đều không mở ra được hắn khâm phục không dứt nói vẫn là ngươi tương đối lợi hại ra tay một cái liền có thể đạt được như vậy trang bị định cấp không giống chúng ta chỉ có thể thu được một chút kinh tệ tô du còn chưa mở lời nói chuyện bạch tiểu lâm nói như đ i n h đóng cột phan đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy đại ca chúng ta gặp phải đối thủ cũng rất cường đại phan đại ca đột nhiên n ở nụ cười thấm tiếng nói ta đương nhiên biết điều này các ngươi không cần thiết ở trước mặt của ta giải thích cái gì bạch tiểu lâm yên lặng túi đầu phản phất mình chính là trách cứ phản đại ca tôi h như là chọc tới phản đại ca mất hứng. ậ t tới mất t giống đại là ca thẳng thắn n Trần Thiên biết nhiệm vụ này là tôn chính uy chức trách vì vậy hắn dùng một loại ánh mắt tức giận nhìn xem tôn chính uy hắn lạnh lùng nói tôn chính uy ngươi muốn làm gì ngươi tại sao phải ở lại chỗ này tại sao không đi thực hiện nghĩa vụ của mình tôn chính uy tự trách không dứt nói ta thừa nhận hết thể các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng đại ca có thể tha thứ ta tô du tức giận mà nói vậy ngươi còn không nhanh chóng đi vừa dứt lời trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau không biết người chơi còn tưởng rằng bọn họ là tại gây rắc rối khiêu khích tô du cùng tôn chính uy quan hệ lý thành công suy nghĩ cẩn thận nghĩ quả quyết nói xin đại ca bất giận thật ra thì chúng ta không phải cố ý chúng ta cũng không phải là khích bác quan hệ của các ngươi tô du gật đầu một cái nghiêm túc nói ta đương nhiên hiểu được ý tứ của các ngươi các ngươi yên tâm đi ta sẽ không gây sự với các ngươi sau khi hắn nói hết lời trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn cần phải đi tìm trước đây con cự quái thần kỳ kia chỉ thời gian trước mắt hắn liền đi tới trong một sân cốc hắn biết đây là núi xanh t h ẳ m sân cốc không có qua thời gian bao lâu hắn liền gặp một đám người chơi xa lạ bọn họ được xưng là trong sơn cốc này chủ nhân tô du tức giận chất vấn chẳng lẽ các ngươi thật sự là chủ nhân của nơi này sao nếu quả là như vậy ta cần muốn thỉnh giáo các ngươi một cái vấn đề một người chơi làn da ngăm đen đột nhiên hỏi có lời gì ngươi liền cứ việc nói đi yên tâm đi chúng ta sẽ không đem ngươi như thế nào thật ra thì hắn tại lúc nói chuyện t ô du đã cảm nhận được ánh mắt hắn phiêu hốt bộ dáng t ô du không chút do dự nói ta vẫn là khuyên các ngươi một câu các ngươi khẩn trương rời đi nơi này ngàn vạn lần không nên ở chỗ này ở không đi gây sự sau khi hắn nói hết lời mấy cái người chơi xa lại trực tiếp vây công q u a t ớ i bọn họ không cho phép t ô du ở chỗ này d ư n g ai t ô du thở hồn hển nói hết thể các thứ này đều là các ngươi đang làm mưa làm gió không liên quan gì tới ta tiếp theo ta cái này thuộc về phòng vệ chính đáng trong lúc hắn chuẩn bị đánh nhau con cự quái thần kỳ kia đã bạo phát ra còn như thanh âm như sấm đám người chơi kia trực tiếp dừng lại bọn họ biết c ử quái thần kỳ tương đối lợi hại bọn họ căn bản không dám t r e o chọc con c ử quái này tô du chú ý tới bộ dáng của bọn họ về sau vẫn lạnh lùng cười nhạo nói chẳng lẽ các ngươi là hèn nhát sao chương sáu trăm chín mươi bảo vệ tánh mạng quan trọng